ta là ai ngươi không cần biết vương nhạc k h ô n g chế dây thanh bắp thịt phát sinh giọng của nữ nhân vương thị thương hội bạc là ngươi cướp đi nhật nguyện thần giáo cùng vương thị thương hội người đều là ngươi giết nghe được vương nhạc phát sinh giọng của nữ nhân thái giám hơi nhún mày vương nhạc thân hình có thể không giống như là cô gái nhưng là thanh âm của lời này hắn cũng không phân biệt ra được có gì kẽ hở c á c cặc chúng ta là trong t r i ề u đình đình người hội thiếu hội bạc nhật nguyện thần giáo cùng vương thị thương hội lại dám tra được chúng ta trên đầu thực sự là muốn chết thái giám cười lạnh nói lúc trước đến những người kia đều là một ít r ấ p rưởi chỉ có ngươi còn như điểm dáng vẻ ngày hôm nay mặc kệ ngươi là nam là nữ đều chết ở chúng ta dưới kiếm thái giám triển khai khinh công tốc độ tăng lên tới cực hạn tế kiếm hóa thành một đạo màu bạc tia sáng hướng về vương nhạc công tới vương nhạc sự chú ý tập trung nhìn kỹ đâm tới tế kiếm vương nhạc nội ra quyền ám kính đại thành tiểu vô tướng công chân khí tinh khiết chỉ cần tập trung sự chú ý liền có thể phát hiện vận động vật thể tốc độ biến chậm điều này có thể để vương nhạc càng nhanh hơn phản ứng cùng tách ra công kích có thể này tế kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn vương nhạc tập trung tinh lực dĩ nhiên không có để nó chậm lại bao nhiêu nay tế kiếm đã vượt qua vương nhạc thị giác cực hạn vương nhạc có đại tông sư cảnh giới có thể đại khái phán đoán nguy hiểm phương hướng rút kiếm vương nhạc trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ c h ặ n lại rồi tế kiếm keng trường kiếm tương giao một tiếng vang thật lớn chuyển ra cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đánh tới vương nhạc thân thể như lông chim như thế theo này cỗ sức mạnh khổng lồ về phía sau bay đi vương nhạc đã đem tá lực pháp môn phát huy đến cực hạn hắn hiện tại còn không là tông sư đối thủ sức mạnh cấp độ cách biệt quá to lớn xem ra vương nhạc thật giống là tự động lui về phía sau căn bản không có cùng thái dám giao thủ như thế động tác phiêu giật tiêu sái thật là cao minh tá lực pháp môn khinh công cũng không sai võ đăng thái cực quyền cũng chưa chắc có thể làm được như ngươi vậy thái giám hét lớn một tiếng cho chúng ta tử vương nhạc hơi nhúng mày thầm nói này thái giám võ công tuy rằng khủng bố kiếm pháp thông huyền nhưng là dùng cũng không phải quý hoa bảo điện trên võ công cũng không phải tịch tả kiếm pháp lẽ nào cướp đi bạc thật sự không phải hắn nhưng là tại sao rất nhiều manh mối đều chỉ về hắn hơn nữa hắn còn đối với n h ậ t n g u y ệ t thần giáo cùng thương hội người đại hạ sát thủ cướp đi bạc vẫn đúng là không phải này thái giám mà là có một người khác nhật n g u y ệ t thần giáo cùng vương thị thương hội cha được này thái giám trên đầu hắn mới hạ sát thủ thái giám đều là tính khí quái dị người hơn nữa này thái giám cũng chính đang làm người không nhận ra hoạt động đụng tới nhật n g u y ệ t thần giáo cùng thương hội người tự nhiên là muốn đại khai sát giới vương nhạc khinh công rất nhanh thái giám khinh công càng nhanh hơn thái giám lại như là phụ cốt chi thư k ề cận vương nhạc trong tay tế kiếm cho vương nhạc trí mạng uy hiếp vương nhạc trong lòng kinh hãi n à y thái giám võ công hẳn là cùng đông phương bạch là một cấp độ hơn nữa khinh công còn còn mạnh hơn đông phương bạch trên một kia nếu không là vương nhạc thân pháp tỉ mỉ tràn trọc xê dịch tốc độ cực nhanh miễn c ư ơ n g tách ra tế kiếm đổi thành cái khác nhất lưu võ giả sợ là đã sớm chết ở thái giám trong tay vương nhạc kinh hãi nhưng thái giám nhưng trong lòng là kinh thiên sóng biển vương nhạc tốc độ quá nhanh tuy rằng về sức mạnh còn không bằng tông sư võ giả nhưng kiếm thuật cùng tá lực pháp môn nhưng là cao minh đến cực điểm vương nhạc trường kiếm phòng ngự đến kín kẽ không một lỗ hổng thái ớ tới i lui lui liền a hai tay i chiêu. chiêu biến Coi Công cùng phòng. Này hai chiêu ở vương nhạc phòng. như ý, coi như h Này vương trong ở t ảo ý. giám là trường n Cũng g giả. sư võ t o n nhất thời không g lúc thời bắt đ ợ c nhạc cái co hắn. như Vương giãn ư lại là một m i p h ầ b ó n cao su, Chỉ cần su. trường kiếm chạm vào nhau. vào bắn ra Sẽ bị đi. thường á giám i t r kiếm thường thường không dùng sức điều này làm cho hắn cảm giác rất ất ức thái giám trong mắt âm lanh quang mang loại lên xem ra không cần bị pháp trong thời gian ngắn là giết không xong ngươi không sẽ cùng ngươi dây dưa Chúng ta còn có chuyện tốc tức nhạc phải làm. Tử. Thái huyết thần, trên người huyết quang một thần, tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi. Vương giám gấp ta Tử. một lập đôi. làm. độ bờ ị sợ hết hồn, thế kiếm ở vương nhạc tế kiếm trong vương con n ở ư g sông một làm phá lậu trong nhà hơn mười trang phục quái dị người trốn ở chỗ này bọn họ bên hông mang theo đao võ sĩ trong đó còn có hai cái tuổi trẻ thái giám vương nhạc nếu như ở đây tuyệt đối có thể liếc mắt là đã nhìn ra đến những người này là già qua không phải nói lưu công công rất nhanh sẽ đến sao tại sao hiện tại vẫn không có đến ngươi bắt nạt gạt chúng ta lương tâm đại đại xấu đầu lĩnh r a qua rút ra đao võ sĩ một đạo đao khí s ẹ t qua mặt đất hướng về hai vị thái giám công tới hai vị thái giám cũng là võ công cao cường đã đạt đến nửa bước tông sư cảnh giới hai người tách ra đao khí một vị thái giám cười nói liêu sinh quân yên tâm nếu chúng ta lưu công công đáp ứng rồi muốn tới vậy thì nhất định sẽ đến còn xin chờ một chút cướp biển này đầu lĩnh tên là liếu sinh vệ môn cũng là một vị tổng sư võ giả hắn vừa nãy chỉ là muốn cho hai vị thái g i á m một cái cảnh cáo không muốn bắt nạt lừa bọn họ bọn họ cũng không phải dễ chọc hai anh liêu sinh vệ môn cười lạnh một tiếng đợi thêm một nén nhang thời gian lưu công công không xuất hiện nữa giao dịch thủ tiêu viết sách không dễ cầu đặt mua cầu v ẽ tháng ngày hôm nay hai cành chương mới xong xuôi chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、khởi điểm w i n n e r đầu phiếu đề cử Vẽ thắng, ta nhất. thoại hộ chính ủng ngài, động lớn Điện động người sử dụng đến.、Ui、nờ của lực là di mời sử xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem link thông qua qr qr phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem link tuyên bố đến c ba v diễn đàn thu gom bản hiệp xin mời theo đề cờ tờ ZZLZ.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 vương nhạc gào thét một tiếng lần này vương nhạc âm thanh không còn là giọng nữ mà là khàn khàn bên trong mang theo thô bạo、vâng. vương n v nhạc trước người bốc cháy lên đỏ như màu máu khí huyết h ỏ a diễm độ cùng sức mạnh trong nháy mắt tăng lên gấp ba vương nhạc vốn là sức mạnh là hai mươi ngàn cân tăng lên gấp ba lập tức đạt đến sáu mươi ngàn cân sức mạnh như vậy ở tông sư võ giả bên trong cũng coi như là cao thủ bất quá coi như có sáu mươi ngàn cân sức mạnh cùng cái kia thái dám so ra vẫn còn có chút không bằng hoàng y thái giám vốn là tông sư võ giả sức mạnh đạt đến bốn mươi cân sức mạnh tăng lên gấp đôi liền nắm giữ tám mươi cân sức mạnh cứ việc vương nhạc sức mạnh không bằng hoàng y thái giám thế nhưng muốn t ử trong tay hắn thoát thân nhưng là không có bất cứ vấn đề gì xì xì tế kiếm s ẹ t qua vương nhạc cánh tay máu me tung tóe vương nhạc bị thương rồi vẫn không có hoàn toàn né qua chiêu kiếm này vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc chân đạp lăng ba vi bộ trên mặt đất xuất hiện mấy chục đạo màu đen huyễn ảnh cánh tay chảy ra dòng máu bị vương nhạc dùng chân khí dẫn dắt huyết dịch hóa thành tia sáng màu đỏ chạy tới lòng bàn tay tiểu vô tướng công mô phòng thiên sơn lục dương trường n ị c h chuyển chân khí chu vi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vương nhạc trong tay dòng máu bị hàn khí trong nháy mắt đông thành màu đỏ bông tuyết sinh tử p h ụ vương nhạc triển khai niêm hoa chỉ đem sinh tử p h ụ gậy đi ra ngoài hoàng y thái g i á m chỉ cảm thấy tay phải mu bàn tay mắt lạnh sau đó liền không bao giờ tìm được nữa cái kia màu đỏ đ ô n g tuyết vương nhạc giấm một cái thân thể hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh hướng về xa xa bay đi nay độ chỉ có thể dùng nhanh như chấp để hình dung cố gắng nếm thử ta sinh tử phù nụi vị đi ha ha vương nhạc thân ảnh biến mất âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến vương nhạc thanh âm này khi thì giọng nam khi thì giọng nữ vô cùng quỷ dị vương nhạc dùng truyền âm thuật chính là lý thu thủy ngàn dặm siêu hồn truyền âm thuật cái môn này truyền âm thuật có thể là phi thường lợi hại năm đó thiên sơn đồng mốt đều không có ngăn cản được môn võ công này thật quỷ dị tiểu tử hoàng y thái giám một mặt tái nhuận dĩ nhiên có thể đem võ công tăng lên mấy lần từ chúng ta dưới kiếm đào t ẩ u chẳng cần biết ngươi là ai chúng ta đều phải tìm được ngươi ngươi hẳn phải chết ở chúng ta trên tay hoàng y thái giám xưa nay không tin vương nhạc sẽ là nữ nhân dùng giọng nữ nói chuyện chỉ là vương nhạc hội mô phỏng theo giọng nữ mà thôi chỉ là hoàng y thái giám không biết thân phận của vương nhạc muốn tìm độ khó rất lớn hả hoàng y thái giám cảm thấy tay cánh tay một trận g ư ờ n g hơn nữa còn là từ cốt tủy bên trong đi ra ngứa hoàng y thái giám vận chuyển chân khí áp chế ngứa nhưng lại nhưng không có một chút nào tác dụng a hoàng y thái giám vung lên t ế kiếm kiếm khí đem tất cả xung quanh đều phá hủy tiểu tử kia cho ta gieo xuống cái gì hoàng y thái giám thống khổ nói sinh tử phù rốt cuộc là thứ gì hoàng y thái giám không có cách nào chỉ có thể niêm phong lại tay phải kinh mạch và khí huyết làm cho cả cánh tay ma túy chỉ có như vậy mới có thể giảm nhẹ hơn một chút thống khổ không có tay phải hoàng y thái giám một thân võ công hạ thấp tám phần mười trước tiên đi gặp liễu sinh vệ môn sau đó sẽ tìm tiểu tử kia hoàng y thái giám trong mắt mang theo âm lãnh sắc cơ tiểu tử kia tuyệt đối cùng nhật n g u y ệ t thần giáo vương thị thương hội có liên quan rất lớn lẽ nào hắn chính là nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chủ đông phương bất bại vương nhạc võ công không thể không để hoàng y thái giám hoài nghi hắn chính là đồng phương bất bại hoàng y thái giám trong ý thức cũng chỉ có trong trốn giang hồ thiên hạ đệ nhất cao thủ đồng phương bất bại mới có võ công như thế hoàng y thái giám chạy tới bờ sông thời điểm liều sinh vệ môn đã trở đến thiếu kiên nhẫn liệu công công hai vị thái giám đối với hoàng y thái giám hành lễ cung kính hô hoàng y thái giám lưu công công gật đầu nói rằng không cần đa lễ liêu sinh quân xin lỗi chúng ta có chút việc chỉ hoan chút canh giờ chúng ta thứ cần thiết ngươi mang tới chưa lưu công công đối với liêu sinh vệ môn hỏi liêu sinh vệ môn cười lạnh nói liêu công công cái kia thứ mà ta cần ngươi mang tới chưa đương nhiên lưu công công lấy ra một cái bao bên trong chính là liêu sinh vệ môn thứ cần thiết liêu sinh vệ môn trong mắt lóe ra một tia kích động được thứ ngươi m u ố n ta cũng mang đến liêu sinh vệ môn cũng lấy ra một cái già trâu bao vây hai người lẫn nhau trao đổi bao vây kiểm tra một hồi đồ vật bên trong xuất hiện xác thực là chính mình cần liêu sinh vệ môn mang thủ hạ g i á q u a đi tới cửa đông nhiên nói rằng lưu công công có người nói trong các ngươi vốn có một môn võ công tuyệt học gọi là quỳ hoa bảo đ i ệ n không biết có thể hay không để cho ta xem một chút lưu công công cũng cười nói chúng ta đối với ý hạ lưu lao thuật cũng rất có hứng thú không biết liêu sinh quân liệu sẽ có lấy ra liêu sinh vệ môn cười lạnh một tiếng không nói chuyện vào lúc này lưu công công lại nói liêu sinh quân nếu như thật sự đối với quỳ hoa bảo điện có hứng thú có thể đi nhật nguyệt thần giáo tổng đàn h á t một ngai môn v õ công này ở nhật nguyệt thần giáo giáo chủ đông phương bất bại trong tay lưu công công cũng muốn cho nhật nguyệt thần giáo tìm điểm phiên phước liêu sinh vệ môn gật đầu nói nhật nguyệt thần giáo ta hội đi liêu sinh vệ môn mang theo g i ả q u a rời đi một cái thái giám mới đúng lưu công c ô nói g n rằng công công này liêu sinh vệ môn lòng ngông giả thú hơn nữa còn là g i ả q u a nguy hại ta đại minh vùng duyên hải một vùng nhiều năm công công cùng hắn giao dịch bị hoàng thượng biết rồi đây chính là muốn rơi đầu a l i ê u công công cười lạnh nói chúng ta đương nhiên biết này liêu sinh vệ môn là lòng ngông giả thú nếu không là vùng duyên hải một vùng quan chức cùng những c ấ p biển này cấu kết bọn họ cũng không thể như vậy tứ không e rè cẩm y vệ cùng những kia các l a o đại thần đã đối với chúng ta cùng vua rất bất mãn áp chế chúng ta không thở nổi lần này s ư ở n g đốc để chúng ta đến thu thập những quan viên này cấu kết giả qua chứng cứ chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết từ đó về sau chúng ta ngược lại muốn xem xem người nào còn dám cùng c u n g vua cùng s ư ở n g đốc đối nghịch n h ậ t n g u y ệ t thần giáo cùng ngũ nhạc kiếm phái những người kia cũng không phải vật gì tốt có thể cho bọn họ tìm điểm phiền phức chúng ta là rất yêu thích đi chúng ta trở lại hoa sơn phái chính khí đường lâm bình chi đang muốn cùng t h a n h bất ưu so kiếm vào lúc này đinh miện g âm thanh truyền đến nhạc sư minh đinh miễn cầm trong tay tả lãnh thiền lệnh k ỳ mang theo mấy vị tung sơn phái đệ tử đi vào nhạc sư huynh lần này tả minh chủ để tại hạ đến đây chính là vì hoa sơn phái trưởng môn việc đinh miễn ôm quyền nói rằng nhạc bất quần trong lòng có dự cảm không tốt thanh bất ưu cùng phong bất bình chân trước vừa tới đinh miễn liền đến muốn nói tới bên trong không có cái gì ác tha nhạc bất quần tuyệt đối không tin đ i n h trung tắc cái này nói với đinh miễn đinh sư huynh người đến rất đúng lúc hai vị này hoa sơn kẻ bị r u ồ n bỏ dĩ nhiên muốn mưu đoạt hoa sơn phái trưởng môn kính xin đinh sư huynh giữ gìn lẽ phải đinh miễn cười nói nhạc sư huynh chữ sư muội tả minh chủ cũng cho rằng nhạc sư huynh đã không thích hợp vì là hoa sơn phái trưởng môn kính xin nhường ra hoa sơn trước trưởng môn ninh trung tắc kinh hãi nàng hiện tại rốt cuộc biết nơi này có âm mưu nhạc bất quần cười lạnh một tiếng nói rằng ta hoa sơn phái mặc dù là ngũ nhạc kiếm phái có thể tả sư huynh sợ là cũng không quản được hoa sơn phái sự t ì n h đinh miễn cười lạnh nói nhạc sư huynh ngươi không có đem tả minh chủ đề ở trong mắt lẽ nào trong tay ta lệnh kỳ là giả hay sao đinh miễn trong lòng có chút phẫn nộ ở hành dương thời điểm hắn liền mất hết diện hiện tại đến hoa sơn nhạc bất quần cũng không để ý tới lẽ nào tả lanh thiền lệnh kỳ liền như thế không có sức hiệu triệu sao nhạc bất quần trong mắt hàn quang l ó e lên cười nói lệnh kỳ tự nhiên là thật sự chỉ là làm kỳ không biết nói chuyện chuyện này nhạc mỗ sẽ đích thân trên tung sơn cùng tả sư huynh lý luận để hắn cho ta hoa sơn phái một câu trả lời các ngươi là người nào lại dám đến ta hoa sơn phái quấy r ố i lệnh hồ sung mang chạm đất rất nhiều đi vào chính khí đường phía sau theo đông phương bất bại cùng vương tây hoa nơi này nóng quá nháo a t ỷ t ỷ ta có thể cùng những cao thủ này luận võ sao vương tây nhìn thấy chính khí đường nhiều người như vậy cao hưng nói đông phương bất bại cười nói tiểu muội bình tĩnh đừng nóng thanh bất ưu lạnh rên một tiếng một chiêu kiếm đâm hướng về lệnh hồ sùng hoa sơn phái tiểu bối đ ề mấy chiêu sau o Lệnh hồ g triển khi thành bất ưu nắm lấy lệnh hồ sung một sơ hở một trưởng đánh vào trên lồng ngực của hắn và ảnh mang theo chân khí mạnh mẽ trường lực trực tiếp đem lệnh hồ sung đánh bay ra ngoài và nát không ít cái bàn a vương tây kinh ngạc thốt lên một tiếng đánh nhau đều trực tiếp thổ huyết thái hung tàn sung đại sư huynh ninh trung tắc cùng s á u rất nhiều hoa sơn phái mọi người là kinh hại đến biến sắc lệnh hồ sung đông phương bất bại thân hình loé lên xuất hiện ở lệnh hồ sung bên người vào lúc này lệnh hồ sung đã là trọng thương hôn mê người muốn chết đông phương bất bại trong mắt mang theo sát khí hóa thành một đạo màu tím huyễn ảnh trực tiếp xuất hiện ở thành bất ư trước mặt một trường đánh ra huyền minh chân khi đánh vào thành bất ưu trên người mạnh mẽ hàn khí đem thành bất ưu trực tiếp đông trở thành tượng băng chuyện này mọi người trong mắt tràn ngập kinh hãi đông phương bất bại một cái h i ể u điệu đại cô nương dĩ nhiên có cường đại như vậy võ công tất cả mọi người khi này dạng đã xong thời điểm đông phương bất bại lạnh lên một tiếng giang giác thành bất ưu trên người truyền đến vết rách tâm thanh và ảnh một tiếng v a n g giòn ám kính bạo bị đông cứng thành tượng băng thành bất ưu bị nổ thành mảnh vỡ sư đệ phong bất bình kinh ngạc thốt lên một tiếng nhìn đ ô n g phương bất bại ánh mắt tràn ngập sợ h ã i cùng oán độc đ ô n g phương bất bại mang theo lệnh hồ sung triển khai khinh công rất nhanh biến mất rồi tỉ tỉ vương tây nhìn đ ô n g phương bất bại bóng lưng hô tiểu muội người trước tiên ở lại đây ta cứu người trước đ ô n g phương bất bại âm thanh truyền đến đinh miễn chỉ vào nhạc bất quẩn tức giận nói nhạc bất quẩn người dĩ nhiên để yêu nữ này giết chết thành bất y ê u ngươi có phải là sớm có dự n g u đồng p ư ơ n g bất bại ở thời điểm đinh miễn không dám làm cản nhưng là hiện tại đồng phương bất bại rời đi hắn liền không nữa sợ hãi vương tây đối với đinh miễn quát lớn nói này ngươi nói chuyện khách khí một chút nếu như còn dám đối với tỷ tỷ ta bất kính ta cũng sẽ không khách khí với ngươi ngươi nói ai là yêu nữ phong bất bình đối với nhạc bất quần cười lạnh nói nhạc bất quần ngươi để cô gái kia giết chết thành bất y ê u s ư đệ ta sẽ không giảng hòa chờ xem hai anh đinh miễn mang theo phong bất bình cùng tung sơn phái đệ tử rời đi hoa sơn phái vương tây đi tới nhạc bất quần trước mặt nói rằng này ngươi chính là hoa sơn phái trưởng môn nhân ra nhưng là đánh đến nhà cửa đến rồi ngươi lại vẫn để bọn họ hạ sơn đây cũng quá nhu nhược đi lâm bình chi tiến lên phía trước nói ngươi là người nào lại dám đối với sư phụ của ta nói chuyện như vậy sư phụ của ta là một phái trưởng môn bất hòa ngươi cái tiểu nha đầu này chấp nhận ngươi cũng không nên được voi đòi tiên vương tây cười nói ngươi là ai h ừ nơi này cũng không có phần của ngươi nói chuyện đúng rồi các ngươi hoa sơn phái có món gì ăn ngon ta đói vương tây xưa nay cũng không biết cái gì gọi là khách khí nàng này tính chất nhảy nhót tư duy để rất nhiều người theo không kịp nhịp điệu ninh trung tắc thở dài nói với nhạc linh san san nhi ngươi mang vị cô nương này đi nhà bếp nhìn có cái gì ăn đông phương bất bại mang theo lệnh hồ sung triển khai khinh công thầm nghĩ trong lòng lệnh hồ sùng ngươi có thể bất tử a ngươi nếu như chết rồi mội mội ta nghi lâm làm sao bây giờ tìm tới chữa thương địa phương đông phương bất bại để lệnh hồ sung ngồi khoanh chân một đạo chân khí đánh vào trong thân thể của hắn thật nặng thương thế ta tiên tiên chân khí cũng không biết có thể hay không để cho hắn sống sót nếu như vương nhạc ở đây là tốt rồi đông phương bất bại thầm nghĩ trong lòng dùng tiên tiên chân khí bảo vệ lệnh hồ sung tính mạng sau khi đông phương bất bại mới thở phào nhẹ nhõm bất quá cái này cũng là trị ngọn không trị g ố c lệnh hồ sung trong thân thể vài cỗ chân khí này lại như là bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể sẽ bạo để lệnh hồ sung chết không có chỗ chôn lệnh hồ sung chỉ là tu luyện hoa sơn phái võ công căn bản hóa giải không được này vài cỗ chân khí chớ đừng nói chi là ta tiên thiên chân khí đông phương bất bại thầm nghĩ trong lòng nội g i a quyền cùng tiểu vô tướng công đều có thể hóa giải này vài cỗ chân khí hơn nữa còn có thể đem những này chân khí hóa thành lệnh hồ sung tự thân sức mạnh để công lực của hắn tăng nhiều nhưng là nội g i a quyền cùng tiểu vô tướng công là vương nhạc t u y ệ t học ta không thể truyền ra ngoài không phải vậy vương nhạc không phải tìm ta liều mạng không thể trước hết để cho lệnh hồ sung sống sót sau khi để vương nhạc tới cứu trì đi võ công liền không truyền cho hắn đông phương bất bại vẫn là quyết định bất truyền tiểu vô tướng công cùng nội ra quyền cho lệnh hồ sung hoa sơn phái ninh trung t ắ c đối với nhạc bất quân hỏi sư huynh ngươi nói cô gái kia là người nào võ công dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ cái kia âm h à n chân khí để ta đều dùng mình ta nhưng là xưa nay không có nghe trên giang hồ nói có như vậy một vị cao thủ bất quá nhạc bất quân cũng đang nghĩ cô gái mặc áo tím này là người nào tuy nhiên làm sao nhạc bất quân hỏi ninh trung tắc nói rằng bất quá ta ngược lại thật ra đối với khinh công của nàng có chút quen thuộc thật giống có ma giáo võ công cái bóng sư huynh ngươi còn nhớ sao mười năm trước chúng ta cùng nhậm ngã hành chém giết thời điểm nhậm ngã hành khinh công cùng vị cô nương này cực kỳ quen biết đều là biến ảo vô thường động tính như ý rất quỷ dị nhạc bất quần hấp một cái khí lạnh người của ma giáo ma giáo đã có vương nhạc cùng đông phương bất bại hai vị cao thủ tuyệt thế hiện tại lại xuất hiện một vị võ công cao cường nữ tử ma giáo đến cùng có bao nhiêu cao thủ cô gái mặc áo tím này võ công theo nhạc bất quần không kém vương nhạc thậm chí so với vương nhạc mạnh hơn nếu như ma giáo thật sự có nhiều cao thủ như vậy cái kia đúng là thật đáng sợ nhạc bất quần thầm nghĩ trong lòng không được lần này tuyệt đối không thể để cho yêu nữ này rời đi hoa sơn giết chết một cái ma giáo cao thủ tuyệt thế cũng coi như là yếu bất ma giáo m ú i nhọn sức mạnh sau đó cùng ma giáo khai chiến ta hoa sơn phái sợ là muốn đ u n g dùng không ít nhạc bất quần con ngươi đảo một vòng trong đầu nghĩ các loại nham hiểm độc kế đông phương bất bại vo công quá mạnh không năng lực địch chỉ có thể dùng trí cầu vẽ tháng cầu đặt mua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi sáu hiểm cảnh chương hai mươi bảy gặp bất chắc vương tây phẫn nộ dị thường d ư ớ i đao không lưu tình m vương tây từ ba tuổi liền cùng với đông phương bất bại hai người tình cảm thâm hậu nhìn thấy đông phương bất bại rớt xuống vách núi vương tây tự nhiên phát điên c a sư phụ cứu mạng a hoa sơn phái ở đâu là vương tây đối thủ vương tây tuy rằng làm việc không biết nặng nhẹ càng bị vương nhạc làm hư nhưng làm ộ t thân võ công cùng đao thuật vẫn là rất mức nạnh ở nhị lưu võ giả bên trong nàng cũng coi như là sự tồn tại vô địch nhạc bất quần sắc mặt tái xanh hét lớn một tiếng tiểu yêu nữ muốn chết lại dám sát hại ta hoa sơn nhạc bất quần triển khai khinh công đi tới vương tây trước mặt một chiêu kiếm đâm ra vương tây rút đao đón đỡ keng đao kiếm chạm vào nhau hỏa tinh tứ tán phát sinh một tiếng vang dọn vương tây b i ế n sắc mặt sức mạnh của nàng không bằng nhạc bất quần bị đẩy lui hơn mười mét cánh tay đều ma túy đáng ghét ta không phải là đối thủ vương tây nhạc trong lòng lo lắng vương tây chân đạp lăng ba vi bộ cắn răng cùng nhạc bất quần công mấy chiêu cuối cùng bị nhạc bất quần điểm huyện đạo chế phục ninh trung tắc nhìn thấy vương tây khinh công kinh ngạc nói sư huynh không nên giết nàng nàng chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi nàng dùng khinh công cùng vương nhạc là như thế không muốn ninh trung tắc khuyến cáo nhạc bất quần cũng sẽ không giết hại vương tây đông phương bất bại thi thể còn không có tìm được nếu như đông phương bất bại không có chết giết vương tây có thể sẽ không hay tuyệt đối sẽ gây nên đông phương bất bại điên cuồng trả thù nếu là có vương tây người này chất ở trong tay đông phương bất bại nên có kiêng rẻ vương tây một mặt không phục chứng mắt nhạc bất quẩn nói rằng nhạc bất quẩn ngươi dám giết ta ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ngươi lại dám hại tỷ tỷ ta còn đem ta nắm lên đến ta ca nhất định sẽ tới cứu ta nhạc bất quẩn ngươi chết chắc rồi ta ca nhất định sẽ giết ngươi ninh trung tắc nghe được vương tây càng thêm xác định vương tây thân phận nàng chính là vương nhạc mội, mội. nhạc bất quần chỉ vào vương tây lạnh lùng nói đem cái này tiểu yêu nữ cho ta nhốt lại không có mạng của ta lệnh bất luận người nào không thể tiếp cận nàng sư phụ không có tìm được sư phụ toàn bộ đáy vực chúng ta đều tìm nhưng là chính là không có phát hiện cái kia ma giáo yêu nữ hình bóng chỉ là trên đất phát hiện một vũng máu nhìn dáng dấp nàng là bị thương nặng đào tẩu ra đi tìm đồng phương bất bại hoa sơn trở về hướng về nhạc bất quần bầm báo những n à y hoa sơn phái trong mắt đều mang theo sợ hãi cái kêu ma giáo yêu nữ bất tử nhất định sẽ trở về trả thù nhạc bất quần trong lòng cũng có chút kinh hoàng nhưng là hắn là hoa sơn phái trưởng môn không thể ở trước mặt biểu hiện ra hắn nếu như cũng thất kinh toàn bộ hoa sơn phái trong khoảnh khắc sẽ tan vỡ ừng sư phụ biết rồi các ngươi đi xuống trước đi nhạc bất quần hờ hững nói rằng nếu ma giáo yêu nữ không có chết vậy đã nói rõ nàng mệnh không nên tuyệt bất quá tin tưởng nàng cũng là trọng thương có thể trọng thương này ma giáo yêu nữ lần hành động này cũng coi như là thành công. như thành là vâng sư phụ nhìn thấy nhạc bất quần bình thản tự tin dáng vẻ những hoa sơn phái đó sắc mặt mới khá hơn một chút nhạc bất quần có thể lừa hoa sơn nhưng lại nhưng lừa gạt không được ninh trung tắc ninh trung tắc thân là nhạc bất quần chẩm một bên người đối với hắn hiểu rất rõ nàng biết kỳ thực nhạc bất quần xuất hiện ở trong lòng cũng là sợ đến nổi mạng sư minh làm sao bây giờ ninh trung tắc đợi được hết thể rời đi mới nhỏ giọng hỏi cái kia ma giáo yêu nữ tuy rằng bị chúng ta trọng thương nhưng là chỉ cần không chết liền nhất định sẽ trở về chớ đừng nói chi là còn có một cái vương tây ở hoa sơn ninh trung tắc trong mắt tràn ngập lo lắng cái kia vương tây nhưng là vương nhạc em gái ruột vương nhạc là ma giáo quang minh hữu sứ hắn nếu như biết rõ bản thân mình mội mội ở chúng ta trên tay tuyệt đối sẽ dẫn dắt ma giáo cao thủ đến đây hoa sơn đến lúc đó chúng ta lấy cái gì để ngăn cản vương nhạc vương nhạc võ công ninh trung tắc có ấn tượng thật sâu đặc biệt ở lưu chính phong quý phủ lần kia một tay kiếm thuật có thể nói là c h ấ n kinh rồi toàn bộ chính đạo võ lâm ninh trung tắc hoài nghi thật sự muốn cùng vương nhạc liều mạng chém giết chính mình sợ là một chiêu đều không tiếp nổi đương nhiên nhạc bất quần khả năng cũng không khá hơn chút nào ninh trung tắc trong ý thức nhạc bất quần võ công tuy rằng mạnh nhưng là cũng chỉ là mạnh hơn chính mình trên một bậc mà thôi cùng vương nhạc cao thủ như vậy vẫn là không pháp tướng so với nhạc bất quần trong lòng thở dài lần này thật giống là thật sự đùa lớn rồi hắn tuy rằng tịch tà kiếm pháp hơn nữa sử dụng kiếm phương pháp cũng là học tự vương nhạc kiếm thuật tăng cường mấy lần nhưng là vẫn không có ngông cuồng tự đại hắn hiện tại vẫn chưa thể cùng vương nhạc chống lại trừ phi hắn đem hoa sơn phái tử hà thần công đến đại thành đáng tiếc tử hà thần công là đạo giáo t u y ệ t học ở giữa ôn hòa tuy rằng hậu kình cực cường thế nhưng tốc độ nhưng chỉ có thể dùng quy tốc để hình dung nhạc bất quần khổ nào nói sư muội lần này tình thế rất nghiêm túc ca chúng ta cũng đã thành thế kỵ hổ trên cũng tới không dưới cũng không xuống được thật trong tay chúng ta còn có một cái vương tây điều này có thể để vương nhạc cùng cái kêu ma giáo yêu nữ có chút k i ê n kỵ chỉ cần bọn họ không tìm được vương tây chúng ta chính là an toàn linh trung tác suy nghĩ một chút nói rằng sư huynh nếu không chúng ta đi ra ngoài trốn một trận đi chờ thêm chút viết lại trở về nhạc bất quần gật đầu nói hừng cũng tốt chúng ta liền đối với môn nói là đi tung sơn tìm tả lánh thiền lý luận nếu để cho người khác biết rồi chúng ta hoa sơn phái đắc tội rồi người của ma giáo dĩ nhiên không dám ở tại sơn môn bên trong sợ là sẽ phải để giang hồ chế nhạo đúng rồi lâm bình chi không phải nói phải đi về tế bái trà của hắn lương sao chúng ta sẽ đưa hắn đi một chuyến phúc châu hừng được ta này liền đi sắp xếp ninh trung tắc nói rằng nhạc bất quần thầm nghĩ trong lòng thời gian không chờ ta à lần này đi phúc châu nhất định phải đạt được tích tà kiếm phổ nội công tâm pháp không phải vậy Ta hoa sơn người đến chính là vương nhạc vương nhạc từ hoàng y thái giám lưu công công dưới kiếm trốn sau khi đi liền chạy tới bình nhất chỉ nơi này bình nhất chỉ y quán bên trong có không ít dược liệu đối với chữa thương có chút trợ giúp nhất lưu võ giả cùng tông sư võ giả có không thể vượt qua h n g c ầ u vương nhạc có thể lấy nhất lưu võ giả thực lực từ hoàng y thái giám trong tay đào tẩu là kỳ tích dù sao cảnh giới võ đạo lại cao hơn không có sức mạnh cũng là không có tác dụng tư tưởng nếu là có dùng liền không có cần thiết dùng súng săn chỉ có đem trí tuệ biến thành sức chiến đấu mới có thể giết chết kẻ địch đại tông sư cảnh giới võ học chỉ có thể để vương nhạc cất b ư ớ c càng cao hơn thiếu đi một ít đường vòng nhưng là muốn muốn chỉ dựa vào đại tông sư cảnh giới võ học là có thể chống đỡ tất cả cao thủ vậy cũng là không thể chuẩn bị cho ta một cái bí mật địa phương bản tọa muốn chữa thương vương nhạc tiếng nói thay đổi không còn là thiếu niên mà là một người trung niên âm thanh vương nhạc bị thương nặng thiếu đốt khí huyết dáng vẻ cũng thay đổi không ít trước đây vương nhạc là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên hiện tại nhưng đã biến thành t r ư ờ n g ba mươi tuổi người trung niên tóc cũng hoa dâm trước đây vương nhạc trên người khí chất ánh mặt trời có phân chấn hiện tại nhưng là mang theo tang thương thật giống trải qua năm tháng gột rửa như thế vâng thuộc hạ nơi này có một cái mật thất là ta dùng để chế thuốc hiện tại vừa v ẫ n có thể để cho vương hữu sử bế quan chữa thương bình nhất chỉ nói rằng vương nhạc gật gật đầu nói rằng h ử m vậy thì tốt còn có không cần nói cho bất luận người nào hành tung của ta dù cho là giáo chủ cũng không được bản tọa hiện tại chính đang tra bạc bị kiếp cùng giáo chúng bị giết sự tình đối với phe thế lực lớn võ công rất mạnh nếu như hành tung của ta tiết lộ đối phương tìm tới cửa n g ư ờ i ta đều chắc chắn phải chết ngươi chỉ cần một viết ba món ăn đúng giờ đưa tới là được bình nhất chỉ gật đầu nói vương hữu sự yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ không để cho bất luận người nào biết ngài tung tích vương nhạc tiến vào m ậ t thất lập tức điều tức khí huyết cùng chân khí đối với bình nhất chỉ, vương nhạc vẫn tin tưởng mười năm này bình nhất chỉ chỉ cần một có thời gian sẽ đi tiểu hà thôn hướng về vương nhạc thỉnh giáo y thuật vương nhạc cùng bình nhất chỉ cũng coi như là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ giao lưu y thuật vương nhạc y thuật cũng đạt được tăng cao mà bình nhất chỉ nhưng sùng bái vương nhạc y thuật cùng võ công bình nhất chỉ đóng lại m ậ t thất đi ra ngoài vương nhạc hơi đỏ mặt phun ra một ngụm màu lớn cái kia hoàng ý thái dám thật sự quá lợi hại thương thế lần này không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ta nội ra quyền ám kính đại thành khí huyết vốn là không thể cùng hóa kính thời kỳ so với hiện tại lại thiêu đốt nhiều như vậy khí huyết muốn võ công đột phá thì càng khó khăn hiện tại chỉ có thể không để ý thương thế dùng châm cứu kích thích h u y ệ t đạo kích phát toàn thân tiềm năng đem công lực lập tức tăng lên tới tông sư cấp độ vương nhạc cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên kích phát tiềm năng đem công lực tăng lên tới cảnh giới tông sư lại nói bất quá làm như vậy cũng có di chứng về sau vậy thì là trở thành t ô n g sư sau khi võ công muốn tiến bộ càng là k h ó như lên trời có thể này một đời liền ngưng hẳn ở t ô n g sư cấp độ nhưng là hiện tại vương nhạc cũng không có cách nào chỉ có thể như vậy không phải vậy muốn đem khí huyết ôn dưỡng dồi dào sợ là muốn đến hơn mười hai mươi năm sau khi vương nhạc căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy các loại vương nhạc lấy ra ngân trầm đâm vào toàn thân huyệt đạo trên nhất thời mạnh mẽ sinh cơ tiềm năng bị bức ép ra vương nhạc khí thế trên người cùng sức mạnh liên tục tăng lên đông phương bất bại từ hoa sơn trên vách núi treo leo rơi xuống va chạm mạnh mẽ lực làm cho nàng nội tạng vỡ tan trên người xương cốt cũng bị xuất đoạn không ít tuy rằng không có bị ngã chết nhưng cũng là trọng thương rời đi hoa sơn đông phương bất bại đi tới nhật nguyệt thần giáo cứ điểm nơi chữa thương người đến đông phương bất bại với bên ngoài hô một cái nhật nguyệt thần giáo đi vào cung kính nói thuộc hạ tham kiến giáo chủ không biết giáo chủ có gì phân phó đông phương bất bại nói rằng hoa sơn phái hiện tại thế nào rồi còn có ta tiểu mội vương tây ở nơi nào nhật n g u y ệ t thần giáo nói rằng bẩm báo giáo chủ nhạc bất quần đã mang theo hoa sơn rời đi hoa sơn vương tây tiểu thư còn ở nhạc bất quần trong tay chỉ là còn không biết hắn đem vương tây tiểu thư tàng đến nơi nào đông phương bất bại trong mắt hàn quang lóe lên liền qua nhạc bất quần lao hổ ly này sợ phân phó cho ta thời khắc quan tâm hoa sơn phái hướng đi phải nhanh một chút tìm ra tiểu mội tam tích phát hiện tiểu mội có thể cứu cứu, không thể cứu, liền cho、ta. Các bóng tra, nhạc bóng thể thể truyền tin ta. trong tối tra, bất không muốn điều quần liền liền người vâng õ công các chịu chết. không không không người muốn phải thủ, sai, đối đi là v giáo chủ nhật nguyện thần giáo chính muốn đi ra ngoài đông phương bất bại lại hỏi đem sự tình nói cho vương nhạc vương nhạc là nguyện thần giáo quang minh hữu sứ hiện tại hắn cũng nên ra điểm lực khởi bẩm giáo chủ vương hữu s ử tự mình đi điều tra bạc bị kiếp sự tình nhưng là từ khi hắn rời đi tiểu hà thôn sau khi liền cũng không còn hiện thân quá vương hữu sự thật giống đã hoàn toàn biến mất rồi nhật n g u y ệ t thần giáo nói rằng cái gì vương nhạc biến mất rồi đông phương bất bại trong lòng bay lên một loại linh cảm không lành đến cùng chuyện gì xảy ra đem sự tình nói rõ ràng đông phương bất bại lạnh lùng nói cái kêu nhật n g u y ệ t thần giáo sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng giáo chủ nổi giận nhưng là tương đương khủng bố vâng từ khi bạc bị kiếp đỗ trưởng lao đám người bỏ mình thượng quan vân trưởng lao trọng thương người của chúng ta liền đều lui về đến, đến rồi vương hữu sử nói hắn sẽ đích thân ra tay đi thăm dò nhưng là vương hữu sử từ tiểu hà thôn biến mất rồi sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa nhật nguyện thần giáo thấp thỏm nhìn đông phương bất bại một chút nói tiếp chúng ta cũng có đi tìm quá vương hữu s ử hơn nữa còn phát hiện chém giết sân bãi vương hữu sử hẳn là ở chỗ kia từng xuất hiện trên đất có không ít vết máu chúng ta hoài nghi vương hữu sử đã gặp bất chắc đông phương bất bại ánh mắt lập tức dại ra gặp bất chắc đồng phương bất bại tức giận nói ngươi nói vương nhạc gặp bất chắc vương công cao cường coi như là ta muốn giết hắn cũng chưa chắc có thể làm được đến này trên giang hồ ai có thể giết đến hắn tìm nhất định phải tìm tới vương nhạc không phải vậy các ngươi tháng này tam thi nao thần đan thuốc giải liền đừng mong muốn nhật n g u y ệ t thần giáo sợ hết hồn vâng giáo chủ thuộc hạ này liền đi tìm s i s ì đồng phương bất bại lửa giận công tâm phun ra một n g ụ m màu lớn lạnh lùng nói vương nhạc ngươi nhất định không thể chết được ngươi nếu như chết rồi ta chính là liều mạng nhật nguyện thần giáo hủy diệt cũng nhất định phải đ ổ thiên hạ này nhạc bất quần cùng ninh trung tắc mang theo hoa sơn phái rời đi hoa sơn hướng về lạc dương chạy đi bọn họ muốn trước tiên đi một chuyến lâm bình c h i âu ngoại gia sư muội nơi này có một tòa miếu đổ nát chúng ta tối hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút đi ngày mai kế tục chạy đi nhạc bất quần nói với ninh trung tắc ninh trung tắc gật đầu nói được môn cũng mệt mỏi an lương khô ninh trung tắc nói rằng sư huynh sung nhi hiện tại đã là trọng thương đem hắn ở lại hoa sơn trên ta lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện nhạc bất quần lệnh rên một tiếng ta không phải sắp xếp rất nhiều lưu lại chăm sóc hắn sao hơn nữa ta còn truyền hắn tử hà thân công hắn hội xảy ra chuyện gì nếu không là hắn lệnh hồ sung cùng ma giáo yêu nữ coi lui tới chúng ta hiện tại cũng sẽ không làm cho chật vật như vậy hiện tại nhạc bất quần đối với lệnh hồ sung phi thường bất mãn thậm chí có chút toàn khí lệnh hồ s u n g thân là hoa sơn phái đại dĩ nhiên năm lần bảy lượt kết giao người của ma giáo thực sự là lẽ nào có lý đó điền bá quang không cần phải nói đó là đại danh đỉnh đ ỉ n h tặc vương nhạc cùng đông phương bất bại hai vị này có thể đều là ma đạo bên trong cự phách nhân vật ninh trung tác thở dài nói rằng được rồi sư huynh việc đã đến nước này tức giận cũng vô dụng nghỉ ngơi đi tung sơn phái đinh miễn kiếm tông phong bất bình hai người mang theo hơn mười vị h á c đạo cao thủ đi theo hoa sơn phái mọi người phía sau muốn tìm đúng thời cơ động thủ dùng tốt vũ lực bức bách nhạc bất quần từ bỏ hoa sơn phái trước trường môn để phong bất bình tiếp nhận nhưng là những người này nhưng lại không biết chỗ tối cũng có một cái ưu linh theo bọn họ thật có thể nói là là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau a chưa xong còn tiếp q u y xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 28, huyết hải thâm cửu lao đức nặc tìm cái cớ rời đi nhạc bất q u ầ n trở lại hoa sơn phái em mờ nhạc bất q u ầ n đã sớm biết này lao đức nặc là tả lãnh thiền phái tới gian tế chỉ là hắn đa mưu túc trí tương kế tự kế thường xuyên phát sinh một chút tin tức giả để lao đức nặc chuyển cho tả lãnh thiền tả lãnh thiền còn cho là mình đã đối với hoa sơn phái rõ như lòng bàn tay kỳ thực hắn đã bị nhạc bất quẩn nắm núi dẫn đi chơi đến xoay quanh lao đức nặc lúc trở lại lục đại h ư u chính đang cho lệnh hồ sung niệm tử hà thần công bí tịch làm cho luyện tập dưỡng thương ai nha lục hầu nhi ta không phải nói mà ta không tu luyện tử hà thần công ta cũng không muốn khi hoa sơn phái trưởng môn lệnh hồ sung điểm lục đại h ư u huyện đạo nói rằng sư phụ sư nương bọn họ đối với đông phương cô nương ra tay lần này nhưng là thật sự nguy rồi ta hiện tại nhất định phải đi tìm sư phụ sư nương bọn họ không phải vậy ta hoa sơn phái nhưng là nguy hiểm n g h e xong lục đại h ư u đem nhạc bất quần mưu hại đông phương bất bại sự tình nói một lần lệnh hồ sung liền biết sự tình phải gặp lệnh hồ sung cầm quần áo cùng trường kiếm đem tử hà thần công bí tịch đặt ở phía dưới gối đầu lục hầu nhi h u y ệ t đạo của ngươi một canh giờ liền sẽ tự động mở ra tử hà thần công ta đặt ở phía dưới gối đầu ta đi rồi lệnh hồ sung nhanh chóng đi ra khỏi phòng lục đại h ư u h u y ệ t đạo bị điểm thân thể không thể động chỉ có thể nhìn lệnh hồ sung rời đi ha ha không nghĩ tới tử hà bí tịch đã vậy còn quá dễ dàng phải đến là lao đức nặc cấm thanh lệnh hồ sung mới vừa đi lao đức nặc liền đến nhìn thấy lục đại hưu không thể động lao đức nặc trong mắt mang theo sắc ơ lục sư đệ chỉ có thể trách ngươi vận may không được vào lúc này bị lệnh hồ sung điểm huyệt đạo ngươi chết rồi cũng là lệnh hồ sung hại chết ngươi cũng mặc kệ ta lao đức nặc sự lao đức nặc một trưởng đánh vào lục đại hưu trên đầu lục đại hưu nhất thời chết lao đức nặc cầm tử hà thần công chính muốn rời khỏi vào lúc này nhưng c h u y ể n đến một trận tiếng cười hai anh nguyên lai、like、hoa sơn phái cũng có kẻ phản bội quả nhiên hoa sơn phái không một người tốt lao đức nặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy vương tây cầm đơn đao đứng ở cửa ngươi ngươi tiểu yêu này nữ không phải bị điểm huyệt đạo nhốt lại sao là ai giúp ngươi mở ra lao đức nặc trong mắt sợ hãi vương tây tuổi không lớn lắm nhưng là võ công nhưng rất lợi hại toàn bộ hoa sơn phái chỉ có ninh trung tắc cùng nhạc bất quần mới có thể ngăn cản được nàng hiện tại nhạc bất quần cùng ninh trung tắc đều không ở h ắ n lao đức nặc căn bản là không phải là đối thủ vương tây cười nói nhạc bất quần cái kia ngụy quân tử tuy rằng mạnh hơn ta thế nhưng muốn điểm h u y ệ t đạo của ta còn k é m xa chỉ cần cho ta thời gian ta nhất định có thể xông ra h u y ệ t đạo hiện tại người của phái hoa sơn dĩ nhiên đi được sạch sành xanh là sợ ta đông phương tỉ tả đến trả thủ chứ các ngươi còn muốn phải đem ta nhốt lại thực sự là lẽ nào có lý đó ta ca đều quan không được ta húng chi là các ngươi lao đức nặc vận chuyển tâm tư nghĩ biện pháp đào tẩu chuyện vừa rồi ngươi đều nhìn thấy lao đức nặc hỏi vương tây cười lạnh nói đương nhiên là ngươi ra tay giết chết rồi cái này lục đại hưu coi như ta buông tha ngươi nhạc bất quần tên kia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi lao đức nặc chậm rãi hướng về bên cửa sổ di động nói rằng vậy ngươi tại sao không xuất thủ cứu rút ta vì là tại sao phải cứu hắn vương tây cười nạo h đạo hoa sơn phái đều là người xấu chết rồi đáng đ ợ i người cũng chết đi cho ta cheng vương tây đơn đao bổ ra một đạo đao khí công hướng về lao đức nặc lao đức nặc cánh tay bị đao khí hoa t h ư ờ n g tử hà thần công rơi trên mặt đất không kịp nhặt lên hắn trực tiếp từ cửa sổ đào tẩu vương tây đang muốn truy sát nhìn thấy trên đất bí tịch kinh ngạc nói hừng đây chính là tử hà thần công tử hà thần công vương tây là biết đến dù sao này tử hà công nhưng là hoa sơn phái cao nhất võ học tiếng t â m vẫn là rất lớn vương tây b í tịch nhặt lên đến cười ha ha kha kha tuy rằng không có giết chết ra h o a kia thế nhưng đạt được một quyển bí tịch võ công cũng không tính thiệt thòi ta hiện tại liền đi tìm đông phương tỉ tả hy vọng nàng không có chuyện gì đợi khi tìm được đông phương tỉ tả trở lại giết những n à y hoa sơn phái người xấu lao đức nặc rơi xuống hoa sơn thấy vương tây không có đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm đáng ghét yêu nữ chờ một chút ta nói cho nhạc bất quần liền nói lục đại hữu là cái kia yêu nữ giết hơn nữa cái kia yêu nữ còn c ấ p đi tử hà thần công hai anh nhạc bất quần nhất định sẽ đi cùng yêu nữ l i ề u mạng ta cũng thật tọa thu ngư ông đắc lợi lao đức nặc nghĩ kê sách gây xích mích nhạc bất quần cùng vương tây kỳ thực căn bản dùng không được lao đức nặc gây xích mích nhạc bất quần cùng vương tây vương nhạc cũng đã là tử địch lao đức nặc chỉ có điều là ở hỏa trên rót một biểu dầu để chém giết đến mãnh liệt hơn một ít mà thôi đinh miễn cùng phong bất bình cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội đậu thủ nhạc bất quần cùng ninh trung tắc người đều đang say ngủ bên trong hơn mười vị hắc đạo cao thủ đột nhiên động thủ ai nhạc bất quần võ công tăng nhiều sau khi đối với nguy hiểm nhận biết cũng mạnh rất nhiều những kia hắc đạo cao thủ vừa động thủ hắn liền phát hiện ninh trung tắc cùng hoa sơn phái đệ tử bị nhạc bất quần đánh thức đánh lén không thể chỉ có thể liều mạng giết hơn mười vị hắc đạo cao thủ hướng về hoa sơn phái đánh tới muốn chết nhạc bất quần lạnh lên một tiếng một bộ hoa sơn h y di kiếm pháp làm cho nước chảy mây trôi xông vào mạnh nhất hai vị nhị lưu cao thủ trong nháy mắt bị g i ế t các ngươi đến cùng là ai n h ạ c bất quần lớn tiếng hỏi n h ạ c bất quần nghe nói ngươi vì đạt được tích tà kiếm phổ thu rồi con trai của lâm trấn nam làm đồ đệ nghĩ đến ngươi nên đạt được kiếm quá mức chứ hiện tại chúng ta đối với này kiếm phổ cũng là cảm thấy rất hứng thú chỉ cần ngươi đem kiếm phổ lấy ra chúng ta lập tức liền đi không phải vậy ngày hôm nay chính là giờ chết của các ngươi một vị hắc đạo cao thủ lạnh giọng nói rằng bọn họ bên này nhưng là có sáu vị cao thủ nhất lưu mà hoa sơn phái cũng chỉ có nhạc bất quần cùng ninh trung tắc hai vị cao thủ nhất lưu nhạc linh san tuy rằng kiếm thuật mạnh nhưng là sức mạnh không đủ đối với bọn họ những này cao thủ nhất lưu uy hiếp không lớn nhạc bất quần vẫn áp chế thực lực của chính mình không sử dụng tịch tà kiếm pháp sử dụng tịch tà kiếm pháp nhạc bất quần có sáu mươi phần trăm chắc chắn đem những này hắc đạo cao thủ toàn bộ giết chết nhưng là vì đạt được tích tà kiếm phổ trên nội công bí tịch nhạc bất quần tuyệt đối không thể bại lộ chính mình hội tịch tà kiếm pháp sự t ì n h không phải vậy sẽ khiến cho lâm bình c h i hoài nghi hoa sơn phái đệ tử bị giết không ít ngay khi hoa sơn phái muốn thất bại thời điểm lệnh hồ s u n g âm thanh truyền đến các ngươi những ác tặc này thật là to gan lại dám đến công kích ta hoa sơn phái nếu muốn giết sư phụ của ta sư nương hỏi trước quá ta lệnh hồ sung lệnh hồ sung triển khai độc cô cựu kiếm lập tức giết chết ba vị hắc đạo nhị lưu cao thủ hiện tại lệnh hồ sung kiếm thuật tăng nhiều nhị lưu cao thủ đã không phải là đối thủ của hắn trừ phi như là nhạc linh san cùng vương tây như vậy nhị lưu võ giả bên trong siêu cấp cao thủ mới có thể ngăn cản được kiếm thuật của hắn tiểu tử muốn chết một cái hắc đạo cao thủ nhất lưu hét lớn một tiếng hướng về lệnh hồ sung giết đi sung l i n h trung tắc kinh hai nói đại sư huynh cẩn thận a nhạc linh san cũng nói nói rằng lệnh hồ sung cảm nhận được trong đan đ i ể n cái kia cỗ tiên thiên chân khí một trận bạo động dọc theo kinh mạch vận hành sức mạnh lập tức tăng lên mấy lần phá kiếm thức lệnh hồ sung hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh giết chết một nhất lưu cao thủ còn lại cao thủ cũng bị độc cô c ử u kiếm một chiêu kiếm đâm mù mắt chuyện này này chuyện gì xảy ra nhạc linh san cả kinh nói lệnh hồ sung võ công hết thể người của phái hoa sơn đều là rõ rõ r à n g ràng bất quá là nhị lưu nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên như thần trợ đánh giết nhất lưu võ giả như bình thường kiếm thuật này thật đáng sợ tìm đúng kẽ hở một chiêu trí mạng đây chính là độc cô cựu kiếm chỗ lợi hại a con mắt của ta ta không nhìn thấy đi chúng ta nhanh lên một chút rời đi những kia hắc đạo cao thủ nằm trên đất kêu thảm thiết lệnh hồ sung cũng không có thừa cơ đại hạ sát thủ đinh miễn cùng phong bất bình hai người tới rồi nhìn thấy trên đất những kia bị đâm mù cao thủ trong lòng cũng là một trận kinh hãi ngoại trừ nhạc bất quần cùng ninh trung tắc hoa sơn phái lại thêm một người cao thủ đinh miễn thầm nghĩ trong lòng phong bất bình đối với nhạc bất quần nói nhạc sư huynh ngày đó ở hoa sơn trên ngươi cùng cái k i a tử ý yêu nữ cấu kết giết chết thành bất y ê u sư đệ ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời còn có nhường ra hoa sơn phái trước trưởng môn nhạc bất quần cười lạnh nói phong bất bình ta không muốn sẽ cùng ngươi phí lời ngươi nếu như thật sự có bản lĩnh hay dùng kiếm trong tay đến đoạt này trước trưởng môn đi bất quá ta xem kiếm tông kiếm thuật cũng chỉ đến như thế ngươi nếu có thể thắng ta đại đệ tử lệnh hồ sung trở lại cùng ta đàm n h ạ c bất quần thán phục lệnh hồ sung kiếm thuật vừa nay hắn không có nhìn rõ ràng lệnh hồ sung làm sao xuất kiếm xuất hiện đang muốn lại nhìn một lần được hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta kiếm tông kiếm thuật phong bất bình một chiêu kiếm hướng về lệnh hồ sung đâm tới lệnh hồ sung thân thể khó chịu trên người tiên thiên chân khí tán loạn để hắn phi thường thống khổ nhưng l à n này tiên thiên chân khí lại làm cho hắn tạm thời công lực tăng nhiều có này cô tiên thiên chân khí hắn tạm thời có thể cùng cao thủ nhất lưu chống lại lệnh hồ s u n g đột cô cựu kiếm càng ngày càng thuần thục luyện mặc kệ phong bất bình làm sao xuất kiếm hắn đều là có thể một chút nhìn thấy cái hở sau đó một chiều kiếm đánh ra để phong bất bình cất kiếm tự vệ sư huynh sung nhi dùng không phải ta hoa sơn phái kiếm pháp ninh trung tắc trong lòng khiếp sợ kỳ thực ninh trung tắc cũng có chút n ả n lòng thoái trí cảm giác hoa sơn phái kiếm pháp thật sự không được nhạc linh san hướng về vương nhạc học tập kiếm thuật thành kiếm thuật cao thủ lâm bình chi triển khai bảy mươi hai lộ tịch tà kiếm pháp cũng là kiếm thuật tăng nhiều hiện tại lệnh hồ sùng triển khai kiếm pháp càng là cao minh nhưng là những này kiếm pháp không có như thế là hoa sơn phái phong bất bình chân khí mạnh mẽ nhưng l à nhưng cũng không chống đỡ được tiên thiên chân khí lệnh hồ sung tìm đúng thời cơ một chiêu kiếm đâm tới phong bất bình nơi cổ họng phong sư thúc đa t ạ phong bất bình thở dài nói thôi xem ra kiếm thuật của ta vẫn không có luyện đến đến ra dĩ nhiên đánh không lại một cái hoa sơn phái tiểu bối ta vẫn là quy ẩn núi rừng đi lúc này một đạo bóng người màu trắng từ trên trời giang xuống nắm lấy một cái bị thương hắc đạo cao thủ triển khai khinh công biến mất a i chân khí của ta ở trôi đi là nhậm ngã hành hấp tinh cái kia bị tóm lấy hắc đạo cao thủ ở trong bóng tối kinh hoàng kêu to mất đi một thân chân khí hắn lại bị một đạo bóng trắng ném đi ra ai đinh miễn trong mắt mang theo sợ hãi nhẫm ngã hành hấp tinh này v õ công quá khủng bố quả thực để hết thể chính đạo cao thủ nghe đến đã biến sắc dù cho đinh miễn là tung sơn phái cao thủ nhất lưu cũng tâm thấy sợ hãi ha ha tung sơn phái lần này ta xem ai có thể cứu đạt được các ngươi thanh âm của một cô gái truyền đến đinh miễn ngày đó các ngươi bức tử cha ta giết chết ta nương cùng đệ đệ ta làm hại ta cửa nát nhà tan cỡ này huyết hại thâm cừu há có thể không báo ta nhất trả Trung Tắc định ngươi nợ bằng Ninh phải cho làm máu máu. các không i n h là Lưu t h i ế Lưu Chính h n p o sư đệ chỉ o n Nàng nàng gái. trở về, i ninh trung tắc nghe ra lưu thiến âm thanh nhạc linh san nhạc bất q u ẩ n lâm bình chi chờ hoa sơn phái đệ tử cũng đều nghe được thanh âm này chính là lưu thiến đinh miễn cảnh giác nhìn chu vi muốn tìm ra lưu thiến ẩn thân nơi hắn hiện tại là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng lưu thiến kinh công quá nhanh thái quỷ dị cầu đặt mua cầu vẽ tháng ngày hôm nay hai cành chương mới xong xuôi chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm like khởi điểm w i n đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến w i n xem chín chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 29, n h ậ m doanh doanh tính toán chương 30, luyện t h ầ n công đinh m i ệ n đám người một đường lao nhanh thất lạc tám cái hắc đạo cao thủ tính mạng sau khi rốt cục trở lại tung sơn phái m lưu thiến đuổi tới tung sơn dưới đình chỉ bước chân nàng hiện tại mặc dù là cao thủ nhất lưu thế nhưng còn không thể và toàn bộ tung sơn phái là địch hơn nữa tả lanh thiền võ công nhưng là huy c h ấ n võ lâm chết ở hắn dưới kiếm ma giáo đệ tử hàng trăm hàng ngàn tung sơn phái linh miễn chờ ta võ công đại thành nhất định trên tung sơn săn bằng ngươi sơn môn lưu thiến nhìn cao tới tung sơn trong mắt lộ ra nhàn n h ạ t sắc cơ tung sân phái đinh miễn sau khi trở về tả lanh thiền kinh ngạc hỏi đinh sư đệ ngươi vì sao chật vật như vậy như thế nào nhạc bất quần có phải là đã nhường ra hoa sơn phái trước trưởng môn đinh miễn thở dài nói rằng sư huynh lần này hạ sơn ta đem sự tình làm hư hại cái kia lệnh hồ sung không chỉ công lực tăng nhiều hơn nữa còn tu luyện một tay tuyệt thế kiếm thuật kiếm thuật của hắn tu vi đã vượt qua nhạc bất quần lần này đinh n ô nếu không là số may sợ là không thể trở về đến rồi lưu chính phong con gái lưu thiến trở về tả lanh thiền nghi ngờ nói lưu thiến nàng chỉ là một tiểu nha đầu quận phim mà thôi mặc dù là đại ma đầu vương nhạc đệ tử nhưng là cũng không thể trong khoảnh khắc trở thành c a o thủ đinh miễn lắc đầu nói sư huynh ngươi là không biết lưu thiến khủng bố nàng tu luyện một môn gọi là bắc minh thần công võ công hấp thu người khác chân khí để bản thân sử dụng so với nhậm ngã hành hấp tinh còn kinh khủng hơn hơn nữa kiếm thuật của hắn cùng khinh công cũng là tương đương lợi hại ta bây giờ cùng nàng chém giết không hẳn có thể sống sót tả lanh thiền c h ấ n kinh rồi bắc minh t h ầ n công so với nhậm ngã hành hấp tinh còn kinh khủng hơn làm sao có khả năng thế gian này còn có như vậy công pháp mười một năm trước tả lanh thiền mang theo ngũ nhạc kiếm phái tấn công h một ngai nhưng là l ĩ n h giáo qua nhậm ngã hành hấp tinh tương đương lợi hại những năm gần đây hắn cũng sáng chế một môn có thể khắc chế hấp tinh võ công tả lanh thiền trong lòng cười lạnh một tiếng bắc minh thần công ta ngược lại muốn xem xem là làm sao thần kỳ ta hàn băng chân khí sắp đại thành chỉ cần hàn băng chân khí đại thành ta liền sẽ trở thành tông sư võ giả coi như là đồng phương bất bại ta cũng không sợ đến thời điểm sắp nhập ngũ nhạc kiếm phái đánh hạ hát m ộ c ngai diệt trừ ma giáo ta tả l ã n h thiền sẽ cùng thiếu lâm võ đang trở thành thế ba chân vạc đinh sư đệ ta muốn bê quan một quãng thời gian chờ ta xuất quan liền tổ chức ngũ nhạc kiếm phái đại hội nếu là có người không đồng ý sắp nhập ngũ nhạc kiếm phái liền giết cho ta không xá t ạ lanh thiền nói rằng cho tới cái kia lưu tiến ta tính chính xác nàng không dám lên sơn ngươi muốn đi ra ngoài hòa nhạc hậu lục bách bọn họ kết bạn mà đi không nên để cho nàng tìm tới thừa cơ lợi dụng chờ ta xuất quan lại sẽ hội nàng vâng sư m i n h sau một tháng n h ậ m doanh doanh sắp xếp tam giáo c ử u lưu cao thủ đi tới ngũ bá cương muốn mời tiệc lệnh hồ sung hơn nữa còn lấy ra không ít linh d ư ợ c vì là lệnh hồ sung chữa thương chúng tình không thể chối tử lệnh hồ sung chỉ có thể đáp ứng lệnh hồ sung cùng những n à y tam giáo c ử u lưu cao thâm rảo hợp lại cùng nhau nhạc bất quẩn càng là bất mãn bình nhất chỉ ở ngũ bá cương trên vì là lệnh hồ sung bắt mạch cảm nhận được cảm nhận được lệnh hồ sung sinh cơ bị hao tổn không sống được lâu nữa đâu lệnh hồ thiếu hiệp ngươi hiện tại tốt nhất không muốn uống rượu thương thế của ngươi ta đã áp chế không nổi bây giờ có thể chữa trị ngươi thương thế chỉ có thể là thiếu lâm tự dịch cân kinh bất quá dịch cân kinh là thiếu lâm tự chân phái võ học sẽ không dễ dàng truyền thụ ai kỳ thực bình nhất chỉ biết vương nhạc nội ra quyền cùng tiểu vô tướng công cũng là có thể cứu trị lệnh hồ sung nhưng là này lưỡng môn tuyệt học hắn cũng sẽ không vương nhạc căn bản không thể truyền thụ lệnh hồ sung tiêu sái một thoáng nhân sinh khổ ngắn ta lệnh hồ sung đã không để ý sinh tử rượu này mà hay là muốn uống rơi xuống ngũ ba cương lệnh hồ sung gặp phải nhậm doanh doanh vừa lúc đó lệnh hồ sung thương thế buộc phát ra hiện tại cũng không có đông phương bất bại dùng tiên thiên chân khí chữa thương cho hắn nhậm doanh doanh bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo lệnh hồ sung đi tới thiếu lâm tự hy vọng phương chứng đại sư có thể sử dụng dịch cân kinh cứu trị lệnh hồ sung đông phương bất bại dùng nội ra quyền hôn nguyên thung công cùng tiểu vô tướng công chữa thương sau một tháng rốt cục khỏi hẳn nàng hiện tại đã phát điên như thế tìm kiếm vương nhạc bẩm báo giáo chủ có t i nhật tức. Một cái n nguyện thần, thần giáo đệ tử nói rằng chúng ta điều tra đến vương hữu sử mất tích trước đó cùng một cái tên là lưu công công thái giám từng g i a o thủ hơn nữa cũng là này lưu công công liên hợp quan phủ chèn ép vương thị thương hội đông phương bất bại lạnh lùng nói lưu công công Bản tọa biết Cản ngươi đi xuống đi. Vâng, giáo chủ. Nhật Nguyệt thần tọa tử rồi, đi đi. giáo giáo đệ chủ. ẩm đông, đông, đông phương bất bại hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang biến mất rồi lưu công công cũng đang tìm vương nhạc nhưng là vương nhạc lại như là biến mất rồi vì bức r a vương nhạc hắn chỉ có thể chèn ép vương thị thương hội cùng gây sự với nhật nguyện thần giáo chết tiệt sinh tử phù liền chúng ta chân khí đều hóa giải không rồi lưu công công tức giận trung thiên này sinh tử phù rốt cuộc là thứ gì sinh tử phù mỗi ngày đều hội mang đến cho hắn rất lớn thống khổ nhưng là mặc kệ hắn dùng biện pháp gì đều giải không được này sinh tử phù sinh tử phù thật giống đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể khí huyết bên trong đi tới hả lưu công công đ ố n g nhiên ánh mắt biến đổi âm trầm bên trong mang theo sắc cơ có cao thủ lại đây lần này dĩ nhiên là tông sư võ giả lưu công công rút ra t h ế kiếm c h ờ khí tức c h u y ể n đến phương hướng một đạo bóng người màu đỏ tránh qua đông phương bất bại xuất hiện ở lưu công công trước mặt chính là ngươi cái này thái g i á m chèn ép vương thị thương hội đông phương bất bại lạnh giọng nói rằng vương nhạc có phải là ngươi giết chết lưu công công xứng sở vương nhạc ai vậy vương nhạc lưu công, công âm thanh sắc bén ngươi không nói chúng ta còn thật không biết tiểu tử kia gọi vương nhạc đây nếu như chúng ta không có đ o á n sai ngươi chính là nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chủ đồng phương bất bại đi ai có thể nghĩ tới uy c h ấ n thiên hạ tà đạo đệ nhất cao thủ dĩ nhiên là một nữ tử đem sinh tử p h ù thuốc giải dạy dỗ đến chúng ta tha cho ngươi khỏi chết không phải vậy chúng ta đem d i ệ t trừ ngươi nhật n g u y ệ t thần giáo sinh tử p h ù đây là đồng phương bất bại lần thứ hai nghe được cái này v ậ t này quả nhiên là ngươi giết chết vương nhạc đồng phương bất bại sát khí trên người càng ngày càng đến nồng nặc ngươi tha ta bất tử ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết hoa quan giết lưu công công một chiêu kiếm hướng về đông phương bất bại đâm tới lưu công công ghét nhất người khác gọi hắn hoa quan hai anh đông phương bất bại dùng kim may làm binh khí lần này nàng triển khai quỳ hoa bảo điện có thể so với trước đây bá đạo nhiều lắm trước đây mặc kệ là cùng vương nhạc l u ậ n bản vẫn là cùng phong thanh dương l u ậ n võ cái kia đều có phải là thật hay không chính chém giết lần này đông phương bất bại lập tức sử dụng tới toàn bộ công lực lưu công công võ công cũng không thể so đồng phương bất bại được đồng phương bất bại cũng cảm nhận được uy hiếp rất lớn q u ỳ hoa bảo điển lưu công công cười lạnh nói môn v õ công này tuy rằng lợi hại thế nhưng ngươi vẫn không có tu luyện đến nơi đến trốn sưởng chúng ta đốc đã đem q u ỳ hoa bảo điển tu luyện tới đại thành đây mới thực sự là lợi hại lưu công công kiếm thuật quý dị giống như tịch tà kiếm pháp tà khí chiêu nào chiêu nấy đ o ạ t mệnh xèo mấy chục viên kim may mang theo bá đạo lực đạo hướng về lưu công công bay đi sắt kiếm lưu công công hét lớn một tiếng ánh kiếm trải rộng quanh thân len k e n k e n len k e n ken. một trận vang lên giòn dã lưu công công chống đối kim may đông phương bất bại cười lạnh một tiếng thân thể hóa thành một đạo hồng mang sông về phía trước hai người đều là lấy tốc độ tăng trưởng cao thủ hai viên kim may đâm thủng lưu công công vai cùng cánh tay chết lưu công công trên người huyết quang l o e lên trường kiếm nhất dưới đâm vào đến đông phương bất bại trên lồng ngực mũi kiếm từ đông phương bất bại phía sau lưng đâm ra đông phương bất bại cười nói hoạn quan ta quỳ hoa bảo điện tuy rằng không phải hoàn chỉnh nhưng là ngươi không nghĩ tới ta còn có nội ra quyền cùng tiểu vô tướng công đi coi như ngươi kiếm thuật mạnh hơn cũng phải chết bởi vì ngươi giết chết vương nhạc ngươi nếu không là chúng ta muốn áp chê sinh tử phụ công lực bị hao tổn tử nhất định là ngươi tiện nhân kia vào lúc này lưu công công mới cảm giác được mi tâm một trận đau đớn ngươi lai、like, lưu công công tế kiếm đâm t r ú n g đông phương bất bại thời điểm đông phương bất bại một viên kim may cũng trong nháy mắt đâm vào lưu công công mi tâm bởi kim may tốc độ quá nhanh lưu công công đại não bị đánh trúng còn không có cảm giác đau đớn cũng không có lập tức chết đi kim may trên mang theo á g kính trong nháy mắt phá hoại lưu công công đại não chính là xem như là thần tiên cũng khó cứu lưu công, công ngã xuống đất bỏ mình đông phương bất bại rút ra trước ngực tế kiếm cũng còn tốt không có thương tổn được trái tim không phải chính lần này vậy là tử t A đ ô nhậm g ư lưu nước vương ơ n nhìn công công thi thể, trên mặt mang theo nước mắt nói rằng, vương nhạc, g bất mắt thi thể, mặt theo mắt bại liếc thủ cho ta báo doanh doanh mang theo hôn mê hôn lệnh hồ sung theo hồ cả h thiếu lâm tự. Doanh doanh.、Một、thanh âm chuyển đến, là phương bất bại âm thanh.、À. Nhậm ạ bại y tới tự. Một bất đến, lâm là âm âm doanh doanh đông kinh ngẩng đầu nhìn lên đúng dịp thấy đông phương bất bại từ đàng xa đi tới nhậm doanh doanh nhìn thấy đông phương bất bại trước ngực vết máu cùng vết thương thầm nghĩ trong lòng đông p ư ơ n g bất bại bị thương đồng phương bất bại võ công đệ nhất thiên hạ người nào có thể thương tổn được hắn n h ậ m doanh doanh tham kiến đồng phương thúc thúc n h ậ m doanh doanh cung kính nói rằng đồng phương bất bại liếc mắt nhìn lệnh hồ sung hỏi người muốn dẫn lệnh hồ sung đi nơi nào n h ậ m doanh doanh nói rằng sung ca thương thế nghiêm trọng có nguy hiểm đến tính mạng hiện tại chỉ có dịch cân kinh c ó thể cứu hắn ta muốn dẫn nàng đi thiếu lâm tự cầu phương chứng đại sư cứu hắn sung ca gọi thật là thân thiết đồng phương bất bại nói rằng ngươi đem lệnh hồ sung giao cho ta đi ta có thể cứu hắn n h ậ m doanh doanh không muốn nói rằng nhưng là đông phương bất bại cười lạnh nói không có cái gì nhưng là còn có ngươi sau đó không thể thấy hắn biết không n h ậ m doanh doanh bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng nói vâng đông phương bất bại mang theo lệnh hồ sung triển khai khinh công rất nhanh biến mất rồi n h ậ m doanh doanh trong lòng tức giận nói đông phương bất bại chờ ta cha đi ra chính là giờ chết của ngươi hiện tại vương nhạc chết rồi ta xem ai có thể giúp đạt được ngươi hai ngày trước nhậm doanh doanh cũng đạt được vương nhạc khả năng bỏ mình tin tức vương nhạc chết rồi đông phương bất bại thì tương đương với thiếu một điều cánh tay phải trừ hết nàng liền dễ dàng hơn nhiều hướng vấn thiên rốt cục nhìn thấy đến từ đông doanh cao thủ liêu sinh vệ môn nói vậy ngươi chính là hướng vấn thiên đi liêu sinh vệ môn từ t ổ n ó i hướng vấn thiên gật đầu nói không sai ta chính là liêu sinh quân là tông sư cao thủ nếu có thể đạt được liêu sinh quân giúp đỡ chúng ta nhâm giáo chủ nhất định có thể lại nắm nhật nguyện thần giáo liêu sinh quân có điều kiện gì cũng có thể để chỉ cần chúng ta nhâm giáo chủ có thể làm được liêu sinh vệ môn cười nói tài vật nữ nhân ta cũng không muốn ta chỉ cần quý hoa bảo điện nếu như các ngươi có thể cho ta môn võ công này bí tịch ta liền ra tay giúp đỡ nhâm giáo chủ đoạt được nhật nguyện thần giáo giáo chủ vị trí hướng vấn thiên trong lòng cười gằn n à y liêu sinh vệ môn vẫn không có xuất lực liền muốn chỗ tốt rồi thực sự là lẽ nào có lý đó quý hoa bảo điện là nhật nguyện thần giáo cao nhất võ học liêu sinh quân m u ố n chỉ có thể đi tìm đồng phương bất bại n ắ m những người khác cũng sẽ không môn v õ công này chúng ta nhâm giáo chủ tu luyện chính là hấp tinh hướng vấn thiên nói rằng liêu sinh vệ môn suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu nói được chờ đánh hạ hát m ộ t n g a y ta liền tự mình đi tìm đồng phương bất bại m u ố n lúc nào đậu thủ chờ ta thông báo hướng vấn thiên cùng l i ê u sinh vệ môn bàn xong xuôi sau lập tức rời đi hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm nhạc bất quần ở phúc châu rốt cục hữu kinh vô hiểm đạt được tích tà kiếm phổ nhạc bất quần mừng rỡ như đ i ê n chỉ là có thể khổ lâm bình chi mất đi ra truyền tích tà kiếm phổ lâm bình chi mất đi hết cả niềm tin đạt được tích tà kiếm phổ nhạc bất quần mang theo mọi người lập tức dẹp đường về hoa sơn hắn muốn bế quan tu luyện võ công trở lại hoa sơn nhạc bất quần đem hoa sơn tất cả sự vụ đều giao cho ninh trung tắc mà chính mình nhưng cầm kiếm phổ đi tư quá nhai bên trong hang núi bế quan tu luyện muốn luyện thần công tất lời đầu tiên cung nhạc bất quần trong lòng bất chấp lập tức tự cung ta nhạc bất quần vì hoa sơn phái cam nguyện tự cung nhạc bất quần tự cung sau quỳ trên mặt đất nói rằng hoa sơn phái liệt tổ liệt tông kính xin phù hộ đệ tử nhạc bất quần sinh thời nhất định phải diệt ma giáo quang tập thể hoa sơn phái tái hiện ta hoa sơn phái trăm năm trước vinh quang tự cung sau nhạc bất quần quang đại hoa sơn phái tiêu diệt nhật nguyện thần giáo chấp niệm kiên định hơn hãn cả đời này thời gian còn lại chỉ là vì làm hai chuyện này tích t à kiếm phổ trên nội công tà khí cực kỳ chỉ cần tự cung kiếm thuật cung nội công tu vi đều sẽ tăng lên dữ dội nhạc bất quần võ công vốn là nhất lưu tự cung sau rốt cục đạt được nên có báo lại không chỉ nội công tăng nhanh như gió một lần trở thành tổng sư võ giả kiếm thuật tu vi càng là tăng lên gấp mười lần nhạc bất quần luyện kiếm t ư quá nhai trên trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc á n h kiếm thắng hiện chỗ tối phong thanh dương nhìn thấy nhạc bất quần điên cuồng như thế âm thầm lắc đầu thở dài Nhạc bất quần đã điên bất đã rồi. vương nhạc bế q u a não tu luyện, tu vi đạt đến tông sư cấp độ, tâm lực cũng tăng trưởng rất nhanh. Hiện tại tu tâm thể chút Tâm tông thể tư tu luyện, luyện quen, luyện. lực lực, là lực, chạy Hiện đến cũng nhanh. vương nhạc nói nhẹ đường không có đi chút nào đường vòng. Vương nhạc n vi võ đi giả mới độ, sư sư cấp có có chỉ có có có cách Ẩm. xe hải một tiếng nổ vang mạnh mẽ lực lượng tinh thần phát tiết đi ra trong mật thất vật thể cũng bắt đầu trôi nổi lên tâm lực lần thứ hai rốt cục đặt đến hiện tại ta ở t ô n g sư võ giả bên trong cũng coi như là cường giả đi vương nhạc thầm cười khổ nói có lực lượng tinh thần vương nhạc không lại sợ đông phương bất bại kim may hiện tại vương nhạc có thể sử dụng lực lượng tinh thần đem đông phương bất bại kim may đ ỉ n h trên không trung để nó không đả thương được chính mình mảy may tuy rằng vương nhạc hiện tại là tông sư bên trong là cường giả tuyệt đỉnh thế nhưng muốn trở thành đại tông sư nhưng là càng thêm khó như lên trời nên đi ra ngoài mở ra mật thất vương nhạc đi ra một tia ánh mặt trời chiếu ở trên người ngày hôm nay hai c à n h chương mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi mốt ân đoạn nghĩa tuyệt đông phương bất bại đem lệnh hồ sung mang tới thiếu lâm tự phương chứng đại sư nhìn thấy lệnh hồ sung toi t h p dáng vẻ nói rằng cô nương có thể mang lệnh hồ thiếu hiệp đến thiếu lâm tự có thể thấy được ngươi vẫn có lòng hiệp nghĩa nếu như lão nạp không có đ o á n sai cô nương hẳn là nhâm giáo chủ con gái nhật nguyện thần giáo thánh cô đi cô nương muốn lão nạp cứu lệnh hồ thiếu hiệp cũng không phải là không thể chỉ là còn cần cô nương đáp ứng lao nạp một chuyện đông phương bất bại thầm nghĩ trong lòng mới mười năm không gặp này phương chứng lao hòa thượng dĩ nhiên thành t ô n g sư võ giả hơn nữa hắn một thân dịch cân kinh chân khí tinh khiết đến cực điểm nếu như hắn biết rồi ta chính là nhật nguyện thần giáo giáo chủ sợ là sẽ phải ra tay đánh giết ta hiện tại ta bị thương cùng hắn đấu không hẳn có thể chiếm được đến l í n rẻ không bằng liền tương kế tự kế giả mạo một thoáng nhậm doanh doanh cũng tốt đông phương bất bại cười nói đại sư chỉ cần ngươi đồng ý cứu lệnh hồ sùng chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng chỉ cần ở phạm vi năng lực của ta bên trong phương chứng đại sư cười nói lão nạp yêu cầu không cao chỉ cần cô nương ở ta thiếu lâm tự ngốc tới mấy năm hóa giải trên người lệ khí liền có thể ngươi có thể bị phật pháp cảm hóa lão nạp tự nhiên để ngươi rời đi đông phương bất bại trong lòng cười gằn phật pháp nếu là có dùng thế gian này thì sẽ không có nhiều như vậy người xấu đông phương bất bại thầm nói ta liền đáp ứng trước l a o hòa thượng này ngược lại chính mình cũng bị thương ở thiếu lâm tự dưỡng thương cũng là tốt đẹp đợi được thương thế của ta khỏi hẳn võ công khôi phục ta muốn đi này thiếu lâm tự còn có người làm khó được chính mình hay sao được ta đáp ứng đông phương bất bại gật đầu nói đông phương bất bại bị phương chứng sắp xếp đến một cái hầm chứa đá bên trong đông phương bất bại âm thầm cười gằn nếu là không có tu luyện huyền minh thần trường hoàn cảnh của nơi này chính mình vẫn đúng là không thái thích h ứ n g nhưng là hiện tại nơi này hàn khí vừa vặn để ta tu luyện huyền minh thần trưởng đông phương bất bại có nội ra quyền cùng tiểu vô tướng công này hai loại võ công đều đối với chữa thương có thần hiệu chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình tu luyện đông phương bất bại thương thế rất khỏe mạnh nhanh phương chứng vì không cho dịch cân kinh truyền ra ngoài muốn lệnh hồ sung xuất gia bái vào thiếu lâm tự lệnh hồ sung không muốn đợi được thương thế ổn định lại sau khi lệnh hồ sung trực tiếp rời đi thiếu lâm tự đông phương bất bại biết được lệnh hồ sung rời đi thiếu lâm tự thời điểm đã là nửa tháng sau lao hòa thượng n g ư ơ i dĩ nhiên lừa dối ta đông phương bất bại nhìn thấy phương chứng thời điểm trong mắt mang theo sắc cơ ngươi không phải nói phải cứu trì lệnh hồ xung sao ngươi dịch cân kinh truyền cho hắn hay chưa phương chứng đại sư lắc đầu nói lệnh hồ thiếu hiệp không muốn bái vào thiếu lâm tự lao nạp tự nhiên không thể đem dịch cân kinh truyền thụ cho hắn bất quá hắn lúc rời đi bộ pháp nhẹ nhàng sẽ không có có quá đáng lo đông phương bất bại lạnh rên một tiếng lao hòa thượng người nhớ kỹ cho ta nếu như lệnh hồ sung có chuyện bất chắc ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi ngươi hiện tại cút ngay cho ta ta muốn đi tìm lệnh hồ sung phương chứng hai tay tạo thành chữ thập a di đà phật cô nương ngươi vẫn là ở thiếu lâm tự hóa giải một thân lệ khí sẽ rời đi tốt đông phương bất bại cười gằn ngươi thiếu lâm tự còn không làm khó được ta đông phương bất bại hóa thành một đạo tàn ảnh phóng ra ngoài cô nương kính x i n lưu lại phương chứng một trưởng hướng về đông phương bất bại công tới muốn đưa nàng lưu lại đông phương bất bại chở bàn tay một đòn mạnh mẽ huyền minh chân khí cùng tiểu vô tướng công chân khí bạo phát trực tiếp cùng phương chứng trưởng ấn đụng vào nhau vê Và n h một thân toàn bộ đại điện đều lay động một cái phương chứng đại sư lùi về sau、so、hơn m ộ mươi mét mà đông phương bất bại nhưng đứng bất động hai người đều là tông sư võ giả mặc dù mới chạm nhau một trường nhưng là từ vừa n ã y liền có thể nhìn ra đông phương bất bại cao hơn phương chứng rất nhiều làm sao có khả năng phương chứng trong mắt mang theo kinh hãi ngươi tại sao có thể có cao cường như vậy c h â n khí ngươi không phải nhật nguyện thần giáo thanh cô ngươi đến cùng là ai phương chứng cảm nhận được đ ô n g phương bất bại cái kia tinh khiết tiểu vô tướng công c h â n khí còn có hàn băng đến xương huyền minh c h â n khí ma giáo thanh cô mới là hai mươi tuổi không tới tiểu cô nương không thể có như thế cường công lực đ ô n g phương bất bại cười lạnh nói ta nhưng là xưa nay đều chưa từng nói qua chính mình là nhật nguyện thần giáo thanh cô tất cả những thứ này đều là chính ngươi suy đoán ngươi dịch cân kinh mặc dù không tệ nhưng là muốn muốn ngăn trụ ta sợ là không làm nổi đông phương bất bại hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở thiếu lâm tự đông phương bất bại tìm tới lệnh hồ sung thời điểm lệnh hồ sung đã hôn mê ở g i ã ngoại lệnh hồ sung mệnh cũng là lớn này đều không có chết đông phương bất bại mang theo lệnh hồ sung tìm một chỗ yên t ĩ n h chữa thương lệnh hồ sung ngươi cũng không thể tự a ngươi nếu như chết rồi nghi lâm làm sao bây giờ đông phương bất bại thầm nghĩ trong lòng người ta yêu đã chết rồi hiện tại tuyệt đối không thể để cho nghi lâm yêu thích người cũng chết đi đông phương bất bại vì cứu trị lệnh hồ sung dùng tiểu vô tướng công chân khí vì đó chữa thương tinh khiết chân khí ở lệnh hồ sung trong thân thể dựa theo tiểu vô tướng công vận hành lộ tuyến vận chuyển điều này cũng tương đương với lệnh hồ sung biến tướng tu luyện thành tiểu vô tướng công đông phương bất bại dùng một buổi tối thời gian tiêu hao hơn nửa tiên thiên chân khí cuối cùng cũng coi như đem lệnh hồ sung thân thể chữa trị khỏi lệnh hồ sung hiện tại không chỉ thân thể khỏi hẳn còn học được tiểu vô tướng công hành công con đường có thể nói là nhân họa đắc phúc hơn nữa độc cô cửu kiếm giả lấy thời gian hắn nhất định có thể trở thành là một đời cao thủ lệnh hồ sung tỉnh lại thời điểm nhìn thấy đông phương bất bại chính đang nhắm mắt điều t ứ c c h e n lệnh hồ sung rút ra trường kiếm nhất kiếm đâm hướng về đông phương bất bại chiêu kiếm này lệnh hồ sung sử dụng tới độc cô cửu kiếm đông phương bất bại cảm giác được trước ngực đau xót khiếp sợ nhìn lệnh hồ sung người muốn giết ta đông phương bất bại nhìn chằm chằm lệnh hồ sung hỏi lệnh hồ sung lớn tiếng nói đều là ngươi nếu không là ngươi mang theo vương tây trên hoa sơn liền sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy vương tây không chỉ giết chết ta lục sư đệ mà là cướp đi ta hoa sơn phái tử hà thần công ta nhất định phải giết các ngươi vì ta lục sư đệ báo thủ đông phương bất bại trong mắt mang theo hàn mang ta chưa từng có nghĩ tới muốn hại ngươi môn nhưng là nhạc bất quần nhưng năm lần bảy lượt nghĩ lấy mạng ta ngươi nói ta tiểu nội giết ngươi lục sư đệ là n g ư ơ i tận mắt nói sao ừ hiện tại ta mới biết các ngươi những này danh môn chính phái đều là một bộ đức hạnh lệnh hồ sung từ nay về sau ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt lần này ta liền buông tha ngươi lần sau lại gặp gỡ ta phải giết ngươi ta nói rồi chỉ cần ta bất tử nhất định phải d i ệ t hoa s ơ n phái đông phương bất bại trên người chân khí chấn động mạnh mẽ ám kính bạo phát lập tức đánh gây trường kiếm đông phương bất bại triển khai khinh công chạy tới hát mục ngai từ ngay hôm đó lên khuyết không khi thể nhật、nguyệt、thần chính nhân tha. Phương nguyệt sau giết tử, tới bất trở đụng Đông giáo đệ bại đạo sĩ, ta. vâng giáo chủ tuy rằng không hiểu nhưng mọi người vẫn là đáp ứng từ đó nhật nguyện thần giáo cùng chính đạo trong lúc đó chém giết triển khai lệnh hồ sung trở lại hoa sơn nhạc bất q u ầ n vừa vặn xuất quan hiện tại nhạc bất q u ầ n võ công tăng nhiều đã là tông sư võ giả một tay tịch tả kiếm pháp cùng năm đó lâm viễn đ ổ so với cũng không kém nhiều hoa sơn phái chính khí đường lệnh hồ sung ngươi còn có mặt mũi trở về nhạc bất q u ầ n tiếng nói có chút sắp bén ninh trung tắc cùng lệnh hồ sung nghe được nhạc bất q u ầ n âm thanh đều là lăng nhạc bất q u ầ n âm thanh thay đổi lần này đi ra ngoài n g ư ơ i dĩ nhiên cùng ma giáo những kia yêu nhân cấu kết vẫn cùng tam giáo cựu lưu những kia yêu ma quỷ quái tham hợp lại cùng nhau lệnh hồ sung ngươi không xứng là ta hoa sơn phái đệ tử nhạc bất quần nhìn c h ầ m c h ầ m lệnh hồ sung nói rằng từ ngay hôm đó lên ngươi lệnh hồ sung không còn là ta hoa sơn phái đệ tử lệnh hồ sung khiếp sợ nhìn nhạc bất quần hỏi sư phụ ngươi nói cái gì ngươi muốn chụp ta ra hoa sơn phái ninh trung tắc kinh hãi nói rằng sư m i n h không thể nhạc bất quần cười lệnh nói có cái trước cho còn chắc chắn của Nhạc chính đó, nói thái ngươi liền nuôi buổi tối ngươi, ngươi. rời đi gì không sung, dương xuống mạng xong, đường. nhìn khí thể. Lệnh hồ hạ như thấy sơn nếu quần ta, ta bất lấy lệnh hồ sung mới vừa dưới hoa sơn liền bị nhậm doanh doanh tìm tới hai người mang theo kỳ phổ đàn cổ cùng khúc phổ đi tới giang nam mai trang lệnh hồ sung bởi vì học tiểu vô tướng công thương thế khỏi hẳn vì lẽ đó so với nguyên thời điểm lợi hại hơn lệnh hồ sung cùng nhậm doanh doanh cùng giang nam bốn hữu làm vui lòng rốt cục nhìn thấy nhậm ngã hành lệnh hồ sung tuy rằng lợi hại thế nhưng ở cùng nhậm ngã hành so kiếm thời điểm mặc cho nhiên bị nhậm ngã hành cái kia mạnh mẽ chân khí đánh mất lệnh hồ sung tỉnh lại lần nữa thời điểm đã bị xích s ắ t tỏa ở tây hồ đề ở dương đa trên lệnh hồ sung phát hiện hấp tinh hắn không tin tả không có tản đi tiểu vô tướng công chân khí cũng bắt đầu tu luyện hấp tinh cùng bắc minh thần công một mạch kế thừa mà tiểu vô tướng công chân khí bao quát tính càng là vô cùng cường đại có thể mô phỏng hết t h ể võ học h ấ p tinh cùng tiểu vô tướng công đồng thời tu luyện càng là bổ sung lẫn nhau lệnh hồ sung có này hai loại tuyệt thế võ học tu vi tăng nhanh như gió hống lệnh hồ sung gầm lên giận dữ toàn bộ tây hồ đều rất giống chấn động một chút lệnh hồ sung hấp thu hắc bạch từ chân khí ra tây hồ để nhẹ nhàng khiêu triển khai khinh công lập tức không khống chế được tốc độ đem chu vi đá tảng cùng cây cối đụng gây không ít sức lực thật là mạnh lệnh hồ sung cả kinh nói vương nhạc đông phương bạch sức mạnh của bọn họ cũng là tầng thứ này đi ta xuất hiện đang sử dụng độc cô k i ự u kiếm chẳng lẽ có thể vô địch thiên hạ lệnh hồ sung chưa từng có nghĩ tới người dĩ nhiên có thể nắm giữ như thế sức mạnh mạnh mẽ s u n g ca, là nhậm doanh doanh n h âm thanh lệnh hồ sung trong lòng vui vẻ cao hứng nói doanh doanh là ngươi nhậm doanh doanh bên người còn có một vị hơn năm mươi tuổi ông lão người này chính là nhậm ngã hành nhậm doanh doanh cười nói sung ca ta giới thiệu cho ngươi một thoáng đây là cha ta lệnh hồ sung ôm quyền nói lệnh hồ sung bái kiến tiền bối nhậm ngã hành thấy lệnh hồ sung tướng mạo đường đường hơn nữa võ công cũng không kém không sai không sai con gái của ta chính là có ánh mắt nhậm ngã hành gật đầu nói vào lúc này hướng vấn thiên tới rồi quỳ một chân xuống đất ôm quyền nói thuộc hạ hướng vấn thiên tham kiến giáo chủ giáo chủ ngươi nhưng là để ta tìm đến thật là khổ a nhậm ngã hành hương phần nói được hướng tả sử quả nhiên là trung tâm các ngươi hiện tại sẽ theo bản tọa dết tới h t một n g à y lấy đông phương bất bại tính mạng đoạt lại nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chủ vị trí hướng vấn thiên lớn tiếng nói giáo chủ không thể hôm nay không cùng đi tích đông phương bất bại võ công đã đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới hơn nữa nhật n g u y ệ t thần giáo bên trong còn có một vị cao thủ tuyệt thế vương nhạc hai người bọn họ liên thủ coi như giáo chủ võ công thông huyền cũng không có phần thắng nhấm doanh, doanh kinh hãi nói hướng về thúc thúc ngươi nói cái gì vương nhạc còn sống sót hắn không phải là bị giết chết sao hướng vấn thiên nghi ngờ nói vương nhạc chết rồi ngươi nghe ai nói vương nhạc cũng không có tử hắn ngay khi bình nhất chỉ y quán bên trong hai ngày trước ta còn gặp hắn xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến xe b ạ v l o diễn đàn thu gom bản hiệt xin mời theo đệ cờ tờ glg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như n g làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài hồng thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi hai dương liên đình chương ba mươi ba hai mươi tám phố hàng sơn phái định tĩnh sư thái mang theo nghi lầm nghi thanh chờ hơn mười vị đệ tử chạy tới thiếu lâm tự các nàng nhận được tả lãnh thiền truyền tin nói ma g i á o thánh cô bị vây ở thiếu lâm tự bị thương nặng như vậy tả lãnh thiền rộng r ã i yêu võ lâm chính đạo đến trừ ma nếu như lần này trừ ma thành công cái kia tả lãnh thiền ở ngũ nhạc kiếm phái u y vọng đều sẽ càng to lớn hơn chỉ là đáng tiếc hàng sơn phái chết sống không chịu ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập điều này làm cho tả lãnh thiền rất căm tức thẹn quá thành giận bên dưới liền muốn muốn đối với hàng sơn phái hạ sát thủ sư phụ phía trước chính là hai mươi tám giải gia quá hai mươi tám phô chúng ta trong vòng một ngày liền có thể đến thiếu lâm tự một cái đệ tử đối với định tĩnh sư thái nói rằng định tĩnh sư thái gật đầu nói ừng nghi lâm nghi thanh hai người các ngươi sắp xếp một thoáng chúng ta đến hai mươi tám phô đi ăn một chút gì đại gia đều đói bụng ăn cơm ở chạy đi vâng nghi lâm cùng nghi thanh hai người lấy r a bạc đi chuẩn bị cơm chay hai mươi tám phô danh tự này thật là đồ phá hoại vương nhạc đeo túi sách phục tay cầm trường kiếm nhìn tòa này chấn nhỏ tên cười n h ạ t vương nhạc vốn là xuất quan liền muốn đi tìm lưu công công báo thù nhưng là căn cứ nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử báo cáo lưu công công đã bị đông phương bạch giết chết vương nhạc trong lòng cũng rất kinh ngạc đông phương bạch có thể giết chết lưu công công vậy nói rõ đông phương bạch người phụ nữ kia võ công lại có tiến bộ chỉ là không biết nàng bây giờ có thể đỡ được chính mình mấy phần mười công lực vương nhạc đối với đông phương bạch võ công cũng thật tò mò không biết nàng đem nội ra quyền cùng tiểu vô tướng công tu luyện tới ra sao cảnh giới chỗ tối tung sơn phái đinh miễn hòa nhạc hậu chính đang mật mưu chờ một chút hàng sơn phái người đến các ngươi liền giả mạo người của ma giáo giết cho ta không xá đinh miễn trong mắt mang theo sắc cơ đối với hơn mười vị hắc đạo cao thủ cùng tung sơn phái đệ tử nói rằng những n à y hắc đạo cao thủ cùng tung sơn phái đệ tử đều là một thân y phục dạ hành trang phục người bình thường vẫn đúng là không nhận ra thân phận của bọn họ hiện tại đông phương bất bại hạ lệnh để nhật nguyệt thần giáo cùng võ lâm chính đạo khai chiến chém g i ế t lẫn nhau thái hơn nhiều ở hai mươi tám phô xuất hiện người của ma giáo không ngạc nhiên hàng sơn phái người từ hết cũng sẽ không có người hoài nghi đến tung sơn phái trên đầu phải mọi người cùng kính nói hả vương nhạc nhìn thấy một cái quán rượu sửng sốt một chút này hai mươi tám phô vẫn còn có ta vương ra thương hội trí nhánh vương nhạc đi vào khách quan người muốn ăn chút gì chúng ta nơi này nhưng là có tốt nhất chúc diệp thanh còn có bí chế vịt nướng cùng thịt bò một cái chừng hai mươi tuổi tiểu nhị nói với vương nhạc vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng hừng đều cho ta đến lương cơn ta còn thực sự cảm giác đói bụng chúc diệp thanh bí chế vịt nướng thịt bò đều là vương nhạc nghiên phát ra tiêu thụ rất hỏa vương nhạc cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình không có cần thiết vương nhạc vừa ăn cơm một bên thầm nghị trong lòng n à y hai mươi tám phô bầu không khí có chút không bình thường a chẳng lẽ lại chém giết vương nhạc tâm lực rất mất cảm tuy rằng tung sơn phái người vẫn không có động thủ thế nhưng là cũng cảm giác được một luồng tiêu s ắ c khí giết vừa lúc đó một trận tiếng chém giết chuyển đến các người rốt cuộc là ai dám giết ta hàng sơn phái đệ tử có loại liền hãy xưng tên ra định tính sư thái âm thanh mang theo phẫn nộ vừa nãy một làn công kích đã để bảy tám cái hàng sơn phái đệ tử bỏ mình gặp phải tình huống như vậy coi như là phật tổ cũng sẽ nổi giận một người áo đen cười lạnh nói chúng ta đông phương giáo chủ để chúng ta phụng mệnh diệt trừ các ngươi hàng sân phái người của ma giáo định tính sư thái đại hạ sát thủ xuất kiếm lại không lưu tình những k i a hắc đạo cao thủ cùng tung sơn phái đệ tử không phải định giật sư thái đối thủ đinh miễn tự mình ra tay đinh miễn dùng không phải tung sơn phái kiếm pháp nhưng là coi như như vậy định tính sư thái cũng không phải là đối thủ hai người chém giết hơn ba mươi chiêu sau khi định tĩnh sư thái cánh tay bị trường kiếm bổ xuống đến nghi lâm bị dây thừng vây ở trong khách sạn vào lúc này một cái buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ mặc áo trắng đi vào a là lưu thiến sư tỷ lưu thiến sư tỷ ngươi nhanh lên một chút để người của ma giáo dừng tay không muốn lại giết chúng ta hàng sơn phái người nghi lâm biết lưu thiến ở ma giáo bên trong địa vị rất cao lẽ ra có thể ngăn cản những k i a người của ma giáo hết thể chính đạo nhân sĩ đều biết lưu thiến là đại ma đầu vương nhạc đệ tử ở ma giáo địa vị hiền hách lưu thiến xứng sở từ khi gia nhập nhật n g u y ệ t thần giáo sau khi rất ít người gọi mình sư tỷ lưu thiến cũng là đuổi theo đinh miễn hòa nhạc hậu mới đến hai mươi tám phô nghi lâm lưu thiến trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí chặt đứt dây thừng nghi lâm đứng lên đến lo lắng nói lưu thiến sư tỷ ngươi có thể nhất định phải cứu cứu sư tỷ của ta các nàng ngươi nhanh lên một chút để người của ma giáo dừng tay a lưu thiến lắc đầu cười nói những người mặc áo đen kia không phải nhật n g u y ệ t thần giáo người là tả lanh thiền phái tới các ngươi hàng sơn phái không đồng ý ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập chọc giận tả lanh thiền hắn đây là muốn giết người diệt h ậ u lần này đến trong cao thủ thì có đinh miễn hòa nhạc hậu đi ta mang ngươi đi ra ngoài xem ta như thế nào giết tung sơn phái những người này đinh miễn hòa nhạc hậu nhiều lần đều từ trên tay ta đào tẩu lần này ta nhất định phải giết chết bọn họ hấp môn chân khí lưu thiến mang theo nghi lâm đến chém giết sân bãi đúng dịp thấy đinh miễn bổ xuống định tĩnh sư thái cánh tay c h e n lưu thiến trường kiếm trong tay hóa thành một vệ sáng hướng về đinh miễn công tới đinh miễn con ngươi co r ụ t lại trong lòng sợ hãi lưu thiến lại tới nữa rồi thực sự là bám d a i như địa A. lưu thiến vo công lại tiến bộ một thân chân khi đã đạt đến nửa bước tông sư cấp độ cao thủ nhất lưu bên trong lưu thiến cũng coi như là cao thủ hàng đầu đinh miễn lần này ta xem ngươi trốn đi đâu lưu thiến trong bàn tay truyền đến mạnh mẽ sức hút nàng triển khai chính là bắc minh t h ầ n công và、anh. đinh miễn lồng ngực bị lưu thiến đ è lại một thân chân khí từ h u y ệ t thiên trung chạy về phía lưu thiến bàn tay h ấ p tinh chu vi tất cả mọi người đều là một mặt kinh hãi lưu thiến bắc minh thần công cùng nhậm ngã hành h ấ p tinh thái tương tự đinh miễn vo công ở nhạc hậu bên trên liền đinh miễn đều không phải là đối thủ của lưu thiến bọn họ những người này tự nhiên không đáng chú ý đi nhạc hậu lo lắng nói hắn là thật sự sợ lưu thiến nhưng là ngay khi nhạc hậu đám người muốn chạy trốn lúc đi nhưng phát hiện mình không thể chuyển động thật giống thân thể bị cầm cố như thế rất q u ỷ dị xèo một chiếc đua công hướng về phía lưu thiên cánh tay lưu thiến sắc mặt khẽ thay đổi vận chuyển c h â n khí lập tức đem đinh miện g đánh văng ra tách ra chiếc đua ẩm chiếc đua hóa thành một vệ sáng đánh ở trên trụ đá phát sinh nổ tung trụ đá bị phá hủy ai lưu thiến trong mắt mang theo khiếp sợ người đến vo công thật mạnh chính mình không phải là đối thủ lưu thiến sư phụ nói ngươi đều quên rồi sao không nên trầm mê với sức mạnh nhưng là ngươi bây giờ lại điên cuồng hấp thu người khác c h ầ n khí ngươi đây là muốn chết chờ ngươi trở thành tông sư thời điểm bắc minh thần công mầm họa sẽ hiện hiện ra có ngươi hối hận thời điểm vương nhạc â m thanh truyền đến lưu thiến quay đầu lại chỉ thấy vương nhạc chính từng bước từng bước đi hướng mình lưu thiến quỳ trên mặt đất hoảng sợ nói xin mời sư phụ chủ tội đệ tử biết sai vương nhạc một lúc mới bắt đầu rồi cùng lưu thiến đã nói làm cho nàng không nên trầm mê với bắc minh thần công mang đến sức mạnh mà là muốn lấy nội gia quyền làm chủ nhưng là lưu thiến vì báo thủ dĩ nhiên điên cuồng hấp thu người khác chân khí thực sự là điên đảo chủ thứ một năm không tới thời gian lưu thiến liền trở thành nửa bước tông sư võ giả thật nhanh tốc độ tu luyện đứng lên đi ngươi sau đó không thể lại tu bắc minh thần công chỉ có thể tu luyện nội gia quyền đem một thân chân khí luyện hóa lại nói vương nhạc nói với lưu thiến vâng sư phụ lưu thiến đứng lên đến cùng sau lưng vương nhạc vương nhạc nhìn tung sơn phái người cười nói các ngươi là nhật n g u y ệ t thần giáo người tại sao ta cái này quang minh hữu sứ không biết tả lanh thiền lúc nào gia nhập nhật n g u y ệ t thần giáo vương nhạc đem tinh thần lực tàn đi tung sơn phái người mới có thể hành động thái quỷ dị vương nhạc quả nhiên là yêu nhân n à y võ công căn bản là không phải phạm nhân có thể nắm giữ hết thể tung sơn phái người đều là kinh hãi gần chết sư thái vương nhạc dùng chân khí niêm phong lại định tĩnh sư thái vết thương mặc dù như thế định tĩnh sư thái vẫn là không sống được lâu nữa đâu nàng thương quá nặng nguyên lai ngươi chính là nhật nguyệt thần giáo vương nhạc định tĩnh sư thái nhìn vương nhạc nói rằng vương nhạc bần nghi cầu ngươi một chuyện đưa ta các đệ tử đi thiếu lâm tự đưa các nàng giao cho ta định giật sư muội nói cho định giật sư muội đem hết thể đệ tử mang về hàng sơn vương nhạc mặc dù là nhật nguyện thần giáo người thế nhưng trên người nhưng không có tà khí hơn nữa định tĩnh sư thái cũng chưa từng nghe nói vương nhạc tàn sát võ lâm chính đạo nhân sĩ quan trọng hơn chính là bây giờ có thể giải cứu ra hàng sơn phái đệ tử chỉ có hắn nếu như hàng sơn phái đệ tử lần thứ hai đụng tới tả lãnh thiền người tuyệt đối không sống sót được sư thái ta phải về tiểu hà thôn hơn nữa ta người của ma giáo mang theo hàng sơn phái đệ tử đi thiếu lâm tự không thích hợp chứ vương nhạc ngạc nhiên công việc này hẳn là lệnh hồ sung làm ra mới đúng vậy làm sao xuất hiện đang rơi xuống trên đầu mình định tĩnh sư thái nói rằng vương nhạc ngươi mặc dù là người của ma giáo nhưng là người nhưng không xấu bần ni h cầu ngươi nhìn định tĩnh sư thái cầu xin ánh mắt vương nhạc trong lòng mềm nhũn gật đầu nói được rồi bất quá ta chỉ có thể đưa các nàng mang tới thiếu lâm tự còn chuyện sau này ta sẽ không quản định tĩnh sư thái ngừng thở nhắm hai mắt lại vương nhạc thầm nghĩ trong lòng chính mình thân là nhật n g u y ệ t thần giáo người lại bị định tĩnh sư thái phát ra người tốt t h ể vương nhạc vung tay lên tiên thiên chân khí bạo phát nhất thời đánh chết một đám lớn tung sơn phái đệ tử cùng hắc đạo cao thủ trong đó bao quát đ ì n h miễn hòa nhạc hậu lưu thiến mang theo hàng sơn phái đệ tử chúng ta đi thiếu lâm tự đi một chuyến vương nhạc đối với lưu thiến vâng sư phụ tả lanh thiền nhạc bất quẩn nhạc bất quẩn thiên môn đạo trưởng định giật sư thái chờ chính đạo nhân sĩ mang theo môn hạ đệ tử đi tới thiếu lâm tự chặn đánh giết ma giáo thánh cô phương chứng mang theo thiếu lâm tự vũ tăng đi ra nói rằng các vị mang theo môn hạ đệ tử đến ta thiếu lâm tự không biết vì chuyện gì tả lanh thiền cười nói bản tọa nhận được tin tức nói ma giáo thánh cô bị giam á p ở thiếu lâm tự hơn nữa còn bị thương nặng lần này chúng ta ngũ nhạc kiếm phái đến đây chính là vì đem này yêu nữ đánh giết phương chứng đại sư ngươi nhưng là chính đạo b ắ t đầu võ lâm hiện tại ma giáo giết ta chính đạo võ lâm không ít đệ tử đại sư sẽ không bao che yêu nữ này đi phương chứng đại sư lắc đầu nói trước đó vài ngày thiếu lâm tự xác thực đến rồi một vị cô nương hơn nữa vị cô nương này võ công thông huyền tu vi cao không ở lão nạp bên dưới nàng hẳn là không phải ma giáo thánh cô các ngươi hiện tại đến cũng không thấy được nàng nàng đã hạ sơn nhạc bất quần nghe xong phương chứng đại sư không khỏi nghĩ đến ngày đó cái kia hoa sơn trên cái kia thân ảnh màu tím đại sư cái kia yêu nữ này là ai nhạc bất quần ôm quyền hỏi không giống nhau không chờ phương chứng đại sư nói chuyện một cái bá đạo âm thanh liền truyền đến n à y yêu nữ chính là đồng phương bất bại nói chuyện chính là nhậm ngã hành mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy nhậm ngã hành mang theo lệnh hồ sùng hướng vấn thiên nhậm doanh doanh bảo đại sở đám người đổi u đến thiếu lâm tự thanh minh sau đó đại tông sư thượng ái gian đổi mới hội thay đổi một thoáng canh thứ nhất vẫn là hừng đông tám phần canh thứ hai mười hai giờ trưa như có bạo phát mặt khác thông báo xin tha thứ xích kiên cho đại gia mang đến bất tiện Cảm các đọc chống、đỡ. Chưa giả tạ vị đỡ. xem o hoan hoan n còn、tiếp. Nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này, hoan nên ngâm g tác tiếp. lai, phẩm hỉ bộ k thưởng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Xem, võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư gỗ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem link thông qua qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem link tuyên bố đến xây bạ diễn đàn thu gom bản hiện xin mời theo Đệ chương ờ tờ t GZLG, là vì u sau ậ n tiện lần sau xem cũng n xem h n quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh n g làm vào thêm mặt thêm mặt mời sách i à y t ă n trình h chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi kiện đến Hồng Thư. Chương ê m mới mới có kiện đến Ngài giờ, gửi đi biêu đều sẽ ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi b ố lấy một đ ị c h hai hoa sơn nơi này chính là nhạc bất quần luyện công m ậ t thất lâm bình chi tiến vào m ậ t thất trong lòng kinh ngạc nói nhạc bất quần trộm lấy tích tà kiếm phổ còn nếu muốn giết lâm bình chi tuy rằng hắn ẩn giấu đến mức rất thâm nhưng là vẫn không có lâm bình chi nhìn thấu lâm bình chi hiện tại rốt cuộc biết nhạc bất quần chính là trộm lấy chính mình kiếm phổ người chờ đến nhạc bất quần cùng ninh trung tắc đi tới thiếu lâm tự lâm bình chi mới có cơ hội đi vào nhạc bất quần khẳng định đem kiếm phổ đặt ở mật thất này bên trong lâm bình chi tìm khắp cả toàn bộ mật thất rốt cục ở trong một chiếc hộp tìm tới kiếm phổ nhạc bất quần ngươi lòng ngông dạ thú vì ta lâm ra kiếm phổ có thể nói tiêu hao tâm cơ chờ ta trở thành võ công tuyệt thế nhất định phải lấy ngươi nở dê mệnh lâm bình chi hiện tại thống hận nhạc bất quần trình độ càng hơn dư thương hải lâm bình chi cầm kiếm phổ ra mặt thất trở về phòng liền bắt đầu cho tới kiếm phổ phía trước nhất dục luyện thần công tất lời đầu tiên cung tám chữ lại bị hạn quên chân khí mới vận hành một vòng khí lâm bình chi liền cảm giác toàn thân khô nóng tà hỏa tăng lên trên thân thể thật giống muốn nổ tung như thế tàu hỏa nhập ma lâm bình chi lập tức dừng lại hiện tại lâm bình chi mới coi trọng kiếm phổ phía trước nhất câu nói đó tự cung lâm bình chi quỳ trên mặt đất trong mắt mang theo nước mắt cha mẹ ta bây giờ mới biết tại sao lâm gia có như vậy võ học cao thầm nhưng là tổ tiên xa đ ổ công nhưng không cho lâm gia con cháu nay tích tà kiếm phổ liền muốn đoạn tử tuyệt tôn bất hiếu có ba không sau vì là đại nhưng là hài nhi người mang huyết hải thâm k i ự u không thể không báo nhạc bất quần đã tích tà kiếm phổ võ công tăng nhiều Ta trên một một thể nếu như không kiếm phổ trên võ công, một đời một kiếp cũng không kiếm kiếp phổ đời võ lâm à hắn đối thủ.、Xin、tha thứ hải nhi bất hiếu. Xin đối bất l bình chi tự cung sau kiếm phổ trên nội công quả nhiên nước chạy thành sông công lực thành bao nhiêu tăng gấp bộ t r ư ờ n g lâm bình chi không có kiếm phổ trên nội công thời điểm kiếm thuật cũng đã đăng đường nhập thất hơn nữa còn là vận dụng vương nhạc sử dụng kiếm phương pháp hiện tại có cao thâm nội công kiếm thuật càng là tăng nhanh như gió lâm bình chi tuy rằng vẫn không có trở thành tông sư võ giả thế nhưng bằng kiếm thuật của hắn tu vi đánh g i ế t nhất lưu võ giả nhưng là như bình thường c h e n trường kiếm ra khỏi vỏ lâm bình chi triển khai tịch tà kiếm pháp trong lúc nhất thời trong phòng kiếm khí ngăn g dọc tà khí dặn dào nhìn kỹ lâm bình chi trong mắt còn có từng tia một ánh kiếm thoáng hiện dư thương hải nhạc bất q u ẩ n một cao phong các ngươi đều phải chết lâm bình chi khỏe miệng mang theo cời ư khẩy các ngươi đều sẽ chết ở dưới kiếm của ta thiếu lâm tự nhậm ngã hành đám người đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc p h ư ơ nhâm g c ứ n thành n g đại A-di-đạ-phật. tạo hai sư chữ thập, h tay giáo chủ hơn mười năm không gặp n g ư ờ i vẫn là phong thái như trước cư lão nạp biết n g u y ệ t thần giáo đương nhiệm giáo chủ đ ô n g phương bất bại là người đàn ông tại sao nhâm giáo chủ nói cô nương kia là đ ô n g phương bất bại tả lanh thiền nhạc bất quẩn dư thương hải định giật sư thái mấy người cũng là rất kinh ngạc bọn họ tất cả mọi người đều cho rằng đ ô n g phương bất bại là nam nhân nhâm ngã hành lớn tiếng cười nói ha ha đ ô n g phương bất bại là nam nhân không giả nhưng là hắn quý hoa bảo đ i ệ n tự nhiên liền không còn là nam nhân đông phương bất bại đối với ta tàn nhẫn nhưng là không nghĩ tới hắn đối với mình càng ác hơn dĩ nhiên ca m nguyện tự cung luyện cái kia quý hoa bảo đ i ệ n đem chính mình biến thành bất nam bất nữ quái v ậ t như vậy tàn nhẫn nhân vật hắn có thể ám hại ta trở thành giáo chủ bất ngờ hợp tình hợp lý à. đông phương bạch ở n g u y ệ t thần giáo bên trong vẫn luôn là nữ giả nam trang từ khi quý hoa bảo đ i ệ n mới mặc vào nữ trang điều này cũng làm cho tất cả mọi người cho rằng đông phương bất bại là nam nhân hiện tại biến thành nữ nhân chỉ là quý hoa bảo điện mà thôi đông phương bất bại cũng là ẩn giấu đến được liền vương nhạc đều nhìn không r a n à n g chính là làm cho tất cả mọi người đàm chi xe biến đông phương bất bại nhạc bất quần nghe được nhậm ngã hành nói tự cung luyện công mặt xe hơi đổi hắn hiện tại mới xác định nguyên lai này tích tà kiếm phổ chính là quý hoa bảo điện phương chứng đại sư s ữ n g sở sau đó nói nhâm giáo chủ lúc mới bắt đầu l ã o nạp cho rằng nàng chính là ma giáo thánh cô nhưng là cùng nàng giao thủ mới biết nàng không phải thánh cô tuy rằng lợi hại nhưng cũng không thể là tông sư võ giả nhậm ngã hành cả kinh nói rằng ồ đại sư cùng đông phương bất bại từng giao thủ phương chứng đại sư gật đầu nói không sai đông phương bất bại nếu như toàn lực ra tay lão nạp không tiếp nổi nàng hai mươi chiêu lão nạp cùng nàng chạm nhau một trường lão nạp dịch cân kinh chân khí không phải là đối thủ của nàng tất cả mọi người trấn kinh rồi phương chứng đại sư nhưng là chính đạo cao thủ hàng đầu tu vi có thể nói là chấn động thức cổ kim một thân dịch cân kinh chân khí càng là nờ dê thuần đến cực điểm liền hắn đều không phải là đối thủ của đồng phương bất bại cái kia còn có ai có thể giết đến nàng nhạc bất quần thầm nghĩ trong lòng đồng phương bất bại mặc kệ ngươi làm sao lợi hại ta đều muốn giết ngươi vì giết chết ngươi diệt ngươi nguyện thần giáo ta nhưng là tự nguyện tự cung lợi kiếm người quỳ hoa bảo điện có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ ta nhạc bất quần c ũ nhậm g n ấ nhất t thể trở thành là đệ nhất thiên định đệ n hạ. h có là ngã hành nói rằng nếu đông phương bất bại đã rời đi cái kêu bổn giáo chủ liền cáo tử nói xong nhậm ngã hành liền muốn mang theo nhậm doanh doanh cùng lệnh hồ sung đám người rời đi vào lúc này nhạc bất quần tiến lên vài bước nói rằng nhậm ngã hành ngươi cũng là người của ma giáo hơn nữa còn là tiền nhậm giáo chủ ngày hôm nay ngươi dám đến thiếu lâm tự muốn rời đi sợ là không có đơn giản như vậy lệnh hồ sung xem ra ta đem chụp xuất hoa sơn phái là chính xác ngươi hiện tại đã cùng người của ma giáo rảo hợp lại cùng nhau ngày hôm nay không chỉ nhậm ngã hành muốn chết coi như ngươi cũng phải chết l i n h trung tắc cũng nhìn lệnh hồ sung đau lòng nói sung nhi ngươi tại sao lại cùng người của ma giáo cùng nhau lệnh hồ sung khổ sở nói sư phụ sư nương không có làm ra bất kỳ cái gì có lỗi với hoa sơn phái sự tình n h ạ c bất quần l ệ n h rên một tiếng không tiếp tục nói nữa tả lanh thiền cũng nói không sai ma giáo đại ma đầu ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi n h â m ngã hành cười lạnh nói chỉ bằng các ngươi năm đó các ngươi ngũ nhạc kiếm phái tấn công ta h á t một n g à y đều là tay của lao phu dưới bại tướng hiện tại còn dám nói khoác không biết ngượng muốn lưu lại lao phu các ngươi còn chưa đủ tư cách phương chứng ngươi nói thế nào phương chứng đại sư tuyên dương một cái phật hiệu a di đà phật nhâm giáo chủ thiếu lâm tự là phật môn thánh địa không thích hợp đậu võ chỉ cần nhâm giáo chủ cùng thánh cô đám người đồng ý ở thiếu lâm tự ở lại hai mươi năm mỗi đọc kinh phật hóa giải trong lòng lệ khí liền có thể lao nạp có thể bảo đảm nhâm giáo chủ đám người an toàn n h â m ngã hành tức điên mạc cười ha ha mạnh mẽ sóng âm đem chu vi lá cây chấn động đến mức nát tan lao hòa thượng người muốn giam lòng b u ồ n giáo chủ n h â m ngã hành trong lòng sát cơ đại thịnh đông phương bất bại giam giữ ta mười hai năm các ngươi còn muốn muốn giam giữ ta thực sự là muốn chết các ngươi những này chính đạo nhân sĩ ở b u ồ n giáo chủ trong mắt bất quá là gà đất cho sành m à thôi không trách đông phương bất bại muốn giết sạch các ngươi những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ các ngươi nói chuyện thực sự là quá đáng ghét phương chứng đại sư nói rằng như vậy lão nạp chỉ có thể động võ đem nhâm giáo chủ lưu lại n h â m ngã hành cười to nói được ta ngược lại muốn xem xem ngươi lão hòa thượng này đến cùng có bản lĩnh gì n h â m ngã hành cướp công kích trước mạnh mẽ chân khí khi không khí t r u n g quanh v ặ t mẹo trong lòng bàn tay mang theo mạnh mẽ sức hút này chính là n h â m ngã hành tuyệt kỹ thành danh h ấ p tinh phương chứng đại sư dùng chính là như lai thiên thủ trưởng phương chứng công lực nd thuần nhưng là so với nhậm ngã hành vẫn là phải kém hơn một chút hai người giao thủ trăm chiêu sau khi phương chứng bị thua còn có ai nhậm ngã hành khinh bị nói rằng nhậm doanh doanh cùng hướng vấn thiên nhìn thấy nhậm ngã hành t h ắ n g rồi trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm tả lanh thiền cười nói năm đó tả mộ ở hắc mộc nhai dưới thua với n h ậ m giáo chủ kim tại hạ cũng muốn lại muốn thứ lĩnh giáo cao chiêu Tả l nhấm thiền trưởng thường pháp phi hại, phái không phải là chỉ có kiếm pháp. Nhầm ngã hành lợi kiếm cũng tung sơn ngã muốn có là là p phương hấp thu tả thiền thái thuần, thu tả thiền lãnh chân khí, phương chứng chân khí thái dê thuần, hấp thu không lãnh nở chân khí dê dễ, u Sung ố n phương chứng phải kém hơn một chút. Xung ca, ngươi có thể nhất định Nhầm so với phải phải giúp chút. thể cha. ca, có kém một ta doanh doanh đối với lệnh hồ sung nhỏ giọng nói cha ta tuy rằng lợi hại thế nhưng không thể đồng thời đối kháng chính đạo mấy đại cao thủ lệnh hồ sung gật đầu nói doanh doanh ngươi yên tâm nhâm tiền bối gặp nguy hiểm thời điểm ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ tả lanh thiền hàn băng chân khí đại thành tu vi cũng đạt đến cảnh giới tông sư cùng nhậm ngã hành so với hay là kém một chút thế nhưng bởi hàn băng chân khí đặc thù n g cũng có thể cùng nhậm ngã hành đối kháng ẩm hai người chân khí đụng vào nhau dư âm chấn động đến mức ở đây hết thể muốn thổ huyết chỉ có mấy vị tông sư võ giả diện không thay đổi xe hấp tinh nhậm ngã hành hét lớn một tiếng bắt đầu hấp thu tả lanh thiền chân khí tả lanh thiền cười lạnh một tiếng để nhậm ngã hành hấp thu chân khí hả nhậm ngã hành cảm thấy một trận lạnh giá đến xương chân khí tiến vào trong kinh mạch trên tay phải trợn bắt đầu kết băng vảnh h nhậm ngã hành trận trưởng chân khí chấn động đem trên cánh tay phải bông tuyết đánh tan s i đường ba khi nhìn với cặp mắt khác xưa nhậm ngã hành mười hai năm qua ta rốt cuộc sáng chế một môn có thể khắc chế ngươi hấp tinh võ công như thế nào ta hàn băng chân khí tư vị không dễ chịu chứ tả lanh thiền cười nói n h ạ c bất quần thầm nghĩ trong lòng hàn băng chân khí quả nhiên bất phàm nhưng là so với cái kia tự ý yêu nữ huyền minh thần trưởng vẫn là kém xa huyền minh thần trưởng có thể trực tiếp đem người đông thành tượng đá có thể tả l ã n h thiền hàn băng chân khí nhưng không làm nổi nhậm ngã hành mặt xe rất khó n h ì n hắn không nghĩ tới cùng tả l ã n h thiền đối chiến đều sẽ chịu thiệt đang chờ nhậm ngã hành muốn phải như thế nào mang theo nhậm doanh doanh đám người thoát đi thời điểm một thanh âm chuyển đến ha ha thiếu lâm tự náo nhiệt như thế a phương chứng đại sư vương nhạc tiếp vương nhạc tất cả mọi người tất cả giật mình nhậm ngã hành đến, đến rồi ma giáo quang minh hữu sứ cũng tới lẽ nào bọn họ là muốn tấn công thiếu lâm tự hay sao vương nhạc mang theo lưu thiến cùng hàng sơn phái đi tới thiếu lâm tự nhạc bất quần nhìn vương nhạc trong lòng khiếp sợ vốn là hắn tự nhận là tịch tà kiếm pháp trở thành tông sư võ giả đã là trên đời này cao thủ hàng đầu vương nhạc không còn là chính mình đối thủ nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ nhìn không thấu vương nhạc tu vi vương nhạc người đến rất đúng lúc những ngày võ lâm chính đạo cao thủ ngày hôm nay đều đến đông đủ hai người chúng ta liên thủ một lần đem bọn họ diệt trừ nhậm ngã hành nói với vương nhạc vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng ta không có hứng thú cùng ai là địch ta hôm nay tới chỉ là vì đưa hàng sơn phái đến thiếu lâm tự đưa các nàng giao cho định giật sư thái định giật sư thái những ngày hàng sơn phái liền giao cho ngươi vương nhạc đối với định giật sư thái nói rằng sư phụ nghi lâm khóc lóc đối với định giật sư thái hô nghi lâm đem chuyện trên đường cùng định giật sư thái nói một lần định giật sư thái nhất thời phẫn hỏa bên trong thiêu đối với tả lanh thiền chất vấn tả minh chủ ta hàng sơn phái chỉ là không tán thành ngũ nhạc kiếm phái s ắ p nhập mà thôi ngươi lại muốn đối với ta hàng sơn phái đuổi tận giết tuyệt lòng dạ thật độc ác ngươi liền không sợ giang hồ đồng đạo chế nhạo ngươi tả lanh thiền cười lạnh nói phiến diện c h i tử này tiểu ni cô nói ngươi liền tin tưởng nàng bây giờ cùng ma giáo quang minh hữu sứ cùng nhau định là bị đầu độc đây là ma giáo n n u vương nhạc không nghĩ tới này tả lãnh thiền dĩ nhiên trả đũa chính mình nhưng là nằm cũng trúng đạn a vương nhạc cười nhạo nói tả lãnh thiền ngươi không có cần thiết gây xích mích thị phi ta vương nhạc muốn giết người liền nhất định giết đến quang minh chính đại không giống ngươi lén lén lút lút còn muốn giả dùng n g u y ệ t thần giáo thân phận lại như ta giết ngươi sư đệ đinh miễn hòa nhạc hậu như thế bọn họ chết ở trong tay ta đụng tới ai ta cũng là nói như vậy còn có ta đối với các ngươi cái kia cái gì ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập không có một chút nào hứng thú các ngươi tốt nhất không nên chọn ta không phải vậy đừng có trách ta không khách khí ta vương nhạc giết lên người đến cũng sẽ không nương tay vương nhạc sát khí trên người để tất cả mọi người đánh dùng mình vương nhạc nhưng là đã từng hơn vạn đại liêu tướng sĩ giết người đối với vương nhạc tới nói thực sự là việc nhỏ như con thỏ bất quá hiện tại vương nhạc chỉ là muốn đem võ công tăng lên tới đỉnh cao thật nghĩ biện pháp trở lại thế giới cũ đi cùng vương ngự yên a bích đám người đoàn tụ trong võ lâm này chính là thị phi không phải hắn không chút nào hứng thú lưu thiến sùng bái mà nhìn về phía vương n h ạ c nàng cảm giác hiện tại sư phụ thật bá đạo thật là huy phong đây mới thực sự là cao thủ khí độ không đem anh hùng thiên hạ để vào trong mắt tả lanh thiền trong mắt sát cơ lóe lên liền qua tung sơn phái cao thủ vốn là không hơn nhiều hiện tại lại chết rồi đ ì n h miễn hòa nhạc hậu tung sơn phái thực lực có thể nói là giảm xuống ba năm tả sư huynh nếu vương hữu sử tự tin như thế không bằng hai người chúng ta liền đến gặp gỡ một lần hắn nhìn võ công của hắn đến cùng làm sao cao cường nhạc bất quần vào lúc này nói rằng tả lanh thiền gật đầu nói được người chung quanh đều tản ra bọn họ cũng muốn nhìn một chút ma giáo đại ma đầu vương nhạc võ công đến cùng đạt đến ra sao cấp độ vương nhạc cười lạnh nói các ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ đến thời điểm xuất hiện tử t h ư ơ n g nhưng là chớ có trách ta a lưu tiến h ngươi cũng lui lại chút ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút sư phụ thực lực chân chính lưu thiến lui về phía sau nói vâng sư phụ tả lanh thiền hàn băng chân khí đại thành tu vi đạt đến cảnh giới tông sư hắn có thể là phi thường tự tin tự nhận là coi như không phải là đối thủ của đồng phương bất bại có thể cùng vương nhạc so ra cũng chưa chắc sẽ sai cảm nhận được tả lanh thiền trên người h à n khí vương nhạc cười lạnh hàn băng chân khí so với huyền minh thần trưởng kém xa vương nhạc mô phỏng thiên sơn lục dương t r ư ở n g chân khí nóng bỏng lập tức đem không khí chung quanh tiêu đến đỏ chót tất cả mọi người đều cảm thấy mạnh mẽ sóng nhiệt phả vào mặt vê Và ảnh một tiếng vang trầm thấp vương nhạc nóng rực trường lực đem tả lanh thiền hàn băng chân khí nhanh chóng hòa tan phương chứng đại sư trong lòng khiếp sợ thật mạnh mẽ nóng rực trường lực uy lực này so với thiếu lâm tự thất truyền đã lâu hỏa diễm đao còn muốn càng hơn một bậc c h e n nhạc bất quân xuất kiếm nhạc bất quân bất luận là xuất kiếm tốc độ vẫn là k i n h công đều là nhanh đến mức cực hạn không chung từng đạo từng đạo tàn ảnh xuất hiện tốc độ còn như quỷ mị tích tà kiếm phổ trên võ công chính là một cái nhanh thiên hạ võ công không gì không xuyên thủng duy nhanh không phá tích tà kiếm pháp chính là cái này mùi vị vương nhạc thầm vận chỉ lực mạnh mẽ ám kính gậy tại trên mũi kiếm keng nhạc bất quần trường kiếm phát sinh tiếng r u n g nhạc bất quần dựa vào sức mạnh về phía sau tung bay đi vương nhạc nhìn một chút chính mình hơi tê dại ngón tay trong lòng kinh ngạc đối với nhạc bất quần cười nói nhạc bất quẩn hơn nửa năm không gặp ngươi công lực tăng nhiều à. ngày hôm nay hai canh chương mười xong xuôi cầu đặt mua cầu v ẽ tháng xin ủng hộ chính bản chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi lăm phiên p à i lớn nhật n g u y ệ t thần giáo tổng đàn h một ngai mờ đ ô n g bách hùng tới gặp đông phương bất bại nhưng là lại bị dương liên đình n g ă n cản dương liên đình võ công thấp kém coi như một trăm h ắ n cũng không phải là đối thủ của đ ô n g bách hùng nhưng là phía sau hắn có đông phương bất bại đ ô n g bách hùng cũng không dám làm cản dương tổng quản ta muốn gặp giáo chủ có chuyện quan trọng b ẩ m báo đ ô n g bách hùng nói với dương liên đ ì n h vốn là đ ô n g bách hùng cùng cái khác nhật nguyện thần giáo đệ tử như thế cũng cho rằng vương nhạc chết rồi nhưng là hôm nay hắn rốt cục nghe nhận được vương nhạc tin tức nguyên lai vương nhạc vẫn ở bình nhất chỉ y quán bên trong d ư ỡ n g thương trước đó vài ngày nhậm ngã hành cùng lệnh hồ sung đám người vẫn là cùng vương nhạc từng gặp mặt đây chính là đại sự đồng bách hùng không dám chậm trễ chút nào mau mau đến bẩm báo đồng phương bất bại dương liên đình cười lạnh nói rằng đồng trưởng lão giáo chủ chính đang tu hành không dễ quấy rối giáo chủ đã nói rồi n h ậ t n g u y ệ t thần giáo tất cả sự vụ do bản tổng quản quản lý n g ư ơ i có chuyện gì có thể cùng ta nói muốn đúng là đại sự ta nhất định sẽ nói cho giáo chủ đồng bách hùng trong mắt mang theo lửa giận nói rằng dương liên đình mấy ngày nay ngươi ở hát mộc nhai trên làm sàng làm bậy đã là làm cho người người hoán trách nếu không là giáo chủ c h e chở ngươi bản tọa sớm đã đem ngươi đánh giết ngươi dương liên đình là cái thứ gì coi như ngồi trên nhật n g u y ệ t thần giáo tổng quản vị trí vẫn không có ai để mắt ngươi n g ư ơ i tham lam đến cực điểm lại dám đối với vương nhạc thương sẽ đ ộ n g thủ cướp giật vương nhạc hơn bốn trăm vạn l ư ợ n g bạc vương nhạc nếu như trở về ngươi sẽ chết mà không có chỗ trôn dương liên đình nghe được vương nhạc còn chưa chết trong lòng cả kinh nói rằng đông bách hùng n g ư ơ i hủ dọa ai vậy vương nhạc sớm đã chết rồi coi như hắn không có chết thì lại làm sao vương nhạc mặc dù là ta nhật nguyện thần giáo quang minh hữu sứ nhưng là chức vụ nhưng là ở bản tổng quản bên dưới nói đến hắn vẫn là thuộc hạ của ta hơn nữa vương nhạc thân là nhật nguyện thần giáo người lại dám tư tàng mấy triệu l ư ợ n g bạc đây chính là tội lớn ta đem vương thị thương hội thu vào nhật nguyện thần giáo có gì không thể sau đó nhật nguyện thần giáo liền không cần lo lắng thiếu hợp bạc đông bách hùng nhìn dương liên đình một chút cười khẩy nói dương liên đình ngươi là ở tìm đường chết giáo chủ cùng vương nhạc quan hệ không phải bình thường hơn nữa giáo chủ càng là đem vương nhạc mội mội xem là em gái ruột ta tin tưởng vương nhạc rất nhanh sẽ trở về đến thời điểm chính là giờ chết của ngươi hai anh đông bách hùng lười cùng dương liên đình lý luận không thấy được đông phương bất bại hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi dương liên đình sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người vương nhạc không chết vậy mình chẳng phải là thật sự muốn chết không có chỗ trôn dương liên đình bởi dài đến cùng vương nhạc rất giống thêm vào đông phương bất bại sau l ư n g chỗ dựa hắn đối với vương nhạc tiến hành rồi điều tra xuất hiện vương nhạc võ công phi thường cao ở nhật n g u y ệ t thần giáo có thể nói là đệ nhị cao thủ cũng là đông phương bất bại mạnh hơn hắn hơn nữa còn phi thường có tiền nghe nói vương nhạc chết rồi dương liên đình liền không thể chờ đợi được nữa đối với vương thị thương sẽ động thủ dương liên đình bên trong no túi tiền riêng nhưng là thôn không ít bạc không được tuyệt đối không thể để cho vương nhạc sống sót hắn nếu như bất tử cái kia tử người chính là ta dương liên đình thầm nghĩ trong lòng hơn nữa vương nhạc sống sót tin tức cũng không cho đ ô n g phương bất bại biết thiện nhân kia cả ngày đều muốn vương nhạc đều sắp nhập ma nếu để cho nàng biết rồi vương nhạc còn sống sót ta sợ là bị chết càng nhanh hơn người đến dương liên đình la lớn thuộc hạ tham kiến dương tổng quản hai vị nhật nguyện thần giáo đệ tử đi tới dương liên đình trước mặt c ù n g kính nói rằng chuyên lệnh xuống quang minh hữu sứ vương nhạc cấu kết ngũ nhạc kiếm phái muốn lật đổ ta nhật n g u y ệ t thần giáo đông phương giáo chủ đã từ bỏ hắn quang minh hữu sứ vị vì không cho hắn tiết lộ ta nhật n g u y ệ t thần giáo nhiều bí mật hơn tìm tới hắn giết không tha dương liên đình trong mắt mang theo sắc cơ lạnh giọng nói rằng này hai vị nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử không nghĩ tới dương liên đình dĩ nhiên truyền xuống mệnh lệnh như vậy làm sao các ngươi liền giáo chủ mệnh lệnh cũng không nghe sao dương liên đình lớn tiếng nói rằng vâng thuộc hạ này liền đi làm hai vị nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử sau khi rời đi dương liên đình mới thở phào nhẹ nhõm dương liên đình thầm nghĩ trong lòng vương nhạc coi như vo công của ngươi lại cao hơn cũng không chống đỡ được nhật n g u y ệ t thần giáo ngàn vạn giáo chúng ta dương liên đình không muốn chết chỉ có thể là ngươi chết rồi thiếu lâm tự vương nhạc đẩy lùi tả lãnh thiền cùng nhạc bất quần lạnh giọng cười nói hai vị cũng coi như là hiện nay trên đời cao thủ tuyệt thế ta vương nhạc tuy rằng am hiểu quyền pháp trường pháp nhưng là ta lợi hại nhất vẫn là kiếm thuật xuất phát từ đối với hai vị tôn kính ta hay dùng kiếm thuật đến gặp gỡ hai vị vương nhạc ở thiên long trong thế giới chuyên tu quyền pháp trở thành đan kính võ giả sau khi một tay phiên thiên ấn uy chấn thiên hạ hiện tại vương nhạc chuyên tu chân khí cùng kiếm thuật một thân kiếm thuật có thể nói là đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới vương nhạc trường kiếm ở lưu thiến trong tay kiếm đến không giống nhau không chờ lưu thiến đem trường kiếm giao cho vương nhạc trường kiếm liền bắt đầu nhảy lên lưu thiến vô cùng kinh ngạc xem trường kiếm trong tay chỉ thấy trường kiếm không ngừng rung động một lần cuối cùng bay ra vỏ kiếm hóa thành một đạo màu bạc lưu quang bay đến vương nhạc trong tay chỉ là này một tay võ công liền kinh sợ mọi người vương nhạc lần này không có tác dụng lực lượng tinh thần mà là dùng kiếm ý tuy rằng còn vương nhạc vẫn không có đạt đến như liêu thanh như vậy một chiêu kiếm vừa ra vạn kiếm thần phục cảnh giới thế nhưng cũng nắm giữ kiếm ý cái này cũng là vương nhạc đối với mình kiếm thuật tự tin duyên cớ hắn tin tưởng chỉ b ằ nhậm g vào kiếm t u t thể thắng Thanh cũng có được Phong、thanh、Dương. đã k i ế ý、nhậm、ngã h ậ m n hành phương chứng đại sư ở điện tịch bên trong gặp đối với kiếm ý miêu tả mà lệnh hồ sung sở dĩ biết kiếm ý là bởi vì phong thanh dương nói cho hắn phong thanh dương tuy rằng lợi hại một tay độc cô cựu kiếm có thể phá giải ngàn vạn chiêu thức nhưng là hắn cũng không có luyện thành kiếm ý được ngày hôm nay nhạc mỗ hay dùng kiếm thuật gặp gỡ ngươi nhạc bất quần triển khai khinh công hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc cười lạnh nhạc bất quần ngươi độ không sai nhưng là như vậy liền muốn thương tổn được ta sợ là mơ hão len k e n k e n trường kiếm chạm vào nhau ra từng tiếng tiếng vang mặc kệ nhạc bất quần trường kiếm làm sao nhanh xuất kiếm làm sao quỷ dị xảo quyệt vương nhạc đều là có thể ung dung không v ộ i ngăn trở vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nhạc bất quần tu luyện tích tà kiếm phổ tuy rằng hắn dùng chính là hoa sơn phái kiếm pháp nhưng là đã có tịch tà kiếm pháp cái bóng hơn nữa kiếm của hắn trường khống còn kém rất nhiều như vậy kiếm thuật đối với mình tới nói không đủ sợ hãi vương nhạc võ công cơ sở quá tốt đối với lực đạo cùng trường kiếm trường khống đã đạt đến hoàn mỹ trình độ vì sau đó võ công có thể nâng cao một bước đ ạ t đến đại tông sư thậm chí là cái kia trí cường cảnh giới vương nhạc không tiếc mười năm đánh cơ sở nếu như chỉ là vì theo đuổi sức mạnh cùng lực sát thương vương nhạc tu luyện bắc minh t h ầ n công sợ là m ộ ư ơ i năm trước liền trở thành t ô n g sư võ giả hiện tại vương nhạc tập võ đã không phải vì chém giết mà là vì tu thân d ư ỡ n g tính luyện thần nay thật giống không phải đang luyện võ mà là tu đạo như vậy tuy rằng độ chậm nhưng là vì đem võ đạo tu luyện tới đỉnh cao vương nhạc chỉ có thể như vậy sức mạnh mạnh mẽ cùng kiếm thuật chỉ là vương nhạc tu luyện sau khi mang vào kết quả những này căn bản là không phải hắn theo đuổi vương nhạc nạp mạng đi tả lanh thiền cũng xuất kiếm hai người công kích vương nhạc ngăn cản được vẫn như cũ thong dong không gặp trên mặt hắn có chút hoang mang vương nhạc đồng thời chống đối tả lãnh thiền cùng nhạc bất quần chỉ thấy hắn hóa giải nhạc bất quần anh kiếm lại về kiếm ngăn trở tả lãnh thiền trường kiếm nay vừa vào lùi lại để tất cả mọi người tại chỗ trong mắt xuất hiện hai cái vương nhạc điều này là bởi vì vương nhạc độ quá nhanh duyên cớ võ công như thế đã là kinh thế hai tục tả lãnh thiền kiếm pháp của ngươi cùng nhạc bất quần so ra đều còn có chút không bằng a vẫn là về nhà luyện một chút đi các ngươi công kích lâu như vậy ta cũng công kích một lần vương nhạc trường kiếm bỗng nhiên ra một đạo kiếm khí ẩm nhạc bất quần cùng tả lãnh thiền bị kiếm khí đẩy lùi hai người đầu ngổn ngang vô cùng chật vật nhạc bất quần sắc mặt xuất hiện một đạo b é nhỏ vết kiếm chảy ra vết máu nhạc bất quần trong lòng cả kinh nói n à y đại ma đầu tại sao có thể có như thế cường kiếm thuật không cần tịch ta kiếm pháp ta là không có một chút nào phần thắng nhưng là hiện tại còn không là bại lộ tịch tà kiếm pháp thời điểm thực sự là đáng ghét tả lanh thiền trên m u bàn tay có một đạo kiếm thương nay vương nhạc chính mình hiện tại không phải là đối thủ muốn giết chết hắn sợ là còn muốn chiếm được cái kia uy c h ấ n võ lâm tịch tà kiếm pháp mới được không biết lao đức nặc tên kia lúc nào mới có thể từ nhạc bất quẩn trong tay đem kiếm phổ thâu trở về tả lanh thiền thầm nghĩ trong lòng các ngươi thua vương nhạc cười lạnh nói vừa n ã y kiếm khí công kích vương nhạc hạ thủ lưu tỉnh không phải vậy hai người đã sớm bị đánh giết kiếm khí anh kiếm công kích sắc bén nhất giết lên người đến muốn so với quyền pháp trưởng pháp gọn gàng nhanh chóng hơn nhiều vương nhạc vung tay lên trường kiếm hóa thành một vệ sáng tiến vào lưu thiến kiếm trong tay sao hai vị võ công của ta các ngươi cũng từng được linh giáo như thế nào còn không có trở ngại đi các ngươi nội công cùng kiếm thuật không sai nhưng đáng tiếc lực trưởng k h ô n g không được quá kém cỏi ha ha vương nhạc đối với định giật sư thái ôm quyền nói rằng định giật sư thái dựa theo định tĩnh sư thái thỉnh cầu tại hạ đã đem hàng sơn phái các đệ tử đưa đến sư thái trên tay nhiệm vụ hoàn thành cáo tử vương nhạc quay đầu lại nói với lưu thiến lưu thiến chúng ta đi thôi lưu thiến gật đầu nói vâng sư phụ nhậm ngã hành cũng đối với nhậm doanh doanh cùng lệnh hồ sung đám người nói chúng ta cũng đi nhậm ngã hành cũng là coi được giãn được nhân vật vương nhạc đánh bại nhạc bất quần cùng tả lãnh t h i ề n muốn rời khỏi không người nào dám ngăn cản nhậm ngã hành hiện tại đương nhiên muốn theo cùng rời đi không phải vậy đợi được vương nhạc đi rồi sau khi những kia chính đạo cao thủ thẹn quá thành giận bọn họ sợ là liền đi không xong vương nhạc nhìn nhậm ngã hành một chút khẽ mỉm cười cũng không nói cái gì nhậm ngã hành điểm tiểu tâm tư kia vương nhạc đương nhiên rõ ràng rơi xuống thiếu thất sơn vương nhạc thấy lưu thiến r i u dĩ không vui hỏi lưu thiến làm sao vì sao không cao hứng lưu thiến phục hồi tinh thần lại nói rằng sư phụ nhạc bất quần cùng tả lanh thiền đều không phải người tốt tả lanh thiền vì ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập nhưng mà cái gì sự tình đều làm được đi ra nhạc bất quần càng là ngụy quân tử định giật sư thái võ công mới nhất lưu nàng mang theo hàng sơn phái các đệ tử không hẳn liền có thể trở lại hàng sơn quan trọng hơn chính là tả lanh thiền không thể làm cho nàng trở lại hàng sơn vương nhạc dừng bước hỏi ừng ngươi có thể nghĩ tới những thứ này xem ra khoảng thời gian này ở giang hồ cũng không có bách hốn làm sao n g ư ơ i muốn trở lại lưu thiến gật đầu nói sư phụ tả lanh thiền làm hại ta cửa nát nhà tan ta không muốn hàng sơn phái chính là bọn tỷ bội lại bị tả lanh thiền sát hại vương nhạc cười nói ngươi muốn làm gì liền cứ việc đi làm đi bất quá sư phụ phải nhắc nhở ngươi hàng sơn phái nhưng là một cái phiền phái lớn dính lên liền rất khó bỏ rơi ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ lưu thiến không chút do dự nói rằng vâng sư phụ vương nhạc nhìn lưu thiến lại tới thiếu lâm tự lắc đầu nói lại l ư ợ m cái phiền phái lớn c ầ u đặt mua c ầ u vẽ tháng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 36, công trên h một ngai chương 37, gặp lại đồng phương bất bại ngày hôm nay coi như vo công của ngươi lại cao hơn cũng chắc chắn phải chết nhậm ngã hành nắm trường kiếm điên cuồng hướng về đồng phương bất bại công kích không chút nào cho nàng cơ hội thở lấy hơi nhậm ngã hành kiếm thuật ở trong mắt đông phương bất bại chỉ đến như thế cùng phong thanh dương so ra còn phải kém hơn một chút đối với nàng uy hiếp càng to lớn hơn là lệnh hồ sung cùng liêu sinh vệ môn lệnh hồ sung độc cô c ử u kiếm có thể thời khắc tìm tới đông phương bất bại một ít nhỏ bé k ẽ hở liêu sinh vệ môn đao thuật trực tiếp bá đạo không thể không nói đông doanh đao thuật tuy rằng đơn giản nhưng là lực s á t thương nhưng là rất lớn coi như đông phương bất bại cũng phải cẩn thận ứng phó nhậm ngã hành mười hai năm trước ta đều có thể đánh bại ngươi h ư ố n g chi hiện tại đông phương bất bại cười nhạo nói hiện tại ta không chỉ quỳ hoa bảo điện đại thành hơn nữa còn tu luyện nội g i a quyền cùng tiểu vô tướng công trước đây xem ngươi h ấ p tinh cảm giác rất bá đạo nhưng là bây giờ nhìn lên vốn là cái vô bổ không nói ta huyền mình chân khí tả lanh t h i ề n hàn băng chân khí ngươi cũng không dám hấp thu r a rưởi đông phương cầu tặc nói khoác không biết ngượng nhấm ngã hành thẹn quá thành giận đông phương bất bại biến trưởng thành quyền nội g i a quyền ám kính buộc phát ra không khí chung quanh thật giống bị lồng c h â u kim châm đâm thủng như thế nhấm ngã hành chỉ cảm thấy trước mắt bóng người màu đỏ lóe lên liền mất đi đ ô n g phương bất bại tung tích ngươi là đang tìm ta sao ở phía sau ngươi đ ô n g phương bất bại một quyền đánh ra đánh vào nhậm ngã hành trên lưng nhậm ngã hành hộ thể chân khí trong nháy mắt bị đánh tan mạnh mẽ q u y ề n kình đem nhậm ngã hành trọng thương nhậm ngã hành đâm cháy vô số gậy trúc mới dừng lại hoa nhậm ngã hành một ngụm máu tươi phun ra ngoài tinh thần có chút để v ạ i cha nhậm doanh, doanh nhìn thấy nhậm ngã hành bị thương nhất thời kinh hãi giáo chủ hướng vấn thiên cũng là kinh hãi đông phương bất bại quá mạnh mẽ ba vị tông liên thủ đều không phải là đối thủ của nàng keng trường kiếm run rẩy thanh truyền đến đông phương bất bại ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy lệnh hồ sùng triển khai độc cô cựu kiếm từ trên trời giáng xuống trường kiếm chưa đến kiếm s ắ c bén mang đã bắt đầu cắt chém đông phương bất bại quần áo hừ đông phương bất bại lạnh rên một tiếng trong bàn tay trôi nổi một viên kim may và ảnh kim may bị tiên thiên chân khí bắn ra hóa thành một tia sáng hướng về lệnh hồ sung công tới hạ lệnh hồ sung lập tức cảm giác được hơi thở của cái chết phá t i ê n thức lệnh hồ sung sử dụng tới độc cô cựu kiếm phá t i ê n thức rốt cục hóa giải đồng phương bất bại kim may bất quá lệnh hồ sung cũng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người đồng phương bất bại huyền minh thần trưởng nội gia quyền quý hoa bảo điện luân phiên sử dụng khiến người ta khó lòng phòng bị kim may càng là như ong vang độc trâm không biết lúc nào sẽ n ô ra đao khí đông phương bất bại thân thể lấy khó mà tin nổi góc độ v ậ n m è o tách h ra liêu sinh vệ môn đao khí không thể liêu sinh vệ môn hét lớn thân thể của ngươi làm sao có khả năng như vậy v ậ n m è o này không hợp lý đông phương bất bại hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh hướng về liêu sinh vệ môn công tới không hợp lý nội g i a quyền thần kỳ cực kỳ có thể mang thân thể cải tạo hoàn mỹ này hoàn toàn hợp lý đông phương bất bại trên người màu đỏ sợi tơ như là cựu vĩ hồ đôi một thoáng quét về phía liêu sinh vệ môn đông phương bất bại tuy rằng dùng sợi tơ làm vũ khí nhưng là lực sát thương nhưng không thua kém một chút nào đại đao trường kiếm chém liêu sinh vệ môn hai tay cầm đao một đao chém xuống đao khi đem sợi tơ cắt ra đông phương bất bại ngươi không đả thương được ta liêu sinh vệ môn đối với đao của mình thuật rất tự tin thật sao đông phương bất bại một tiếng cười gằn một viên kim may từ sợi tơ bên trong bay ra ngoài liêu sinh vệ môn lập tức bị kim may xuyên thấu cánh tay nay vẫn là liếu sinh vệ môn tránh né đến nhanh không phải vậy kim may tuyệt đối sẽ xuyên qua lồng ngực nhậm ngã hành lệnh hồ sung liếu sinh vệ môn ba người lần thứ hai đồng thời hướng về đồng phương bất bại tấn công tới ha ha đồng phương bất bại lớn tiếng cười nói ngày hôm nay ta chính là cái chết cũng phải mang theo ba người các ngươi xuống địa ngục đồng phương bất bại bắn ra mấy trăm viên mang theo dây nhỏ kim may nàng bây giờ nhìn lên lại như là một cái to lớn màu đỏ độc con n ệ n kim may vốn là đồng phương bất bại binh khí muốn nói chơi kim may đông phương bất bại nhận thiên hạ thứ hai sợ là không người nào dám nhận đệ nhất nóng r ự c hoa hướng dương chân khí mang theo kim may hướng về ba người công tới đông phương bất bại trong tay không chế màu đỏ sợi tơ kim may như cánh tay xứ có thể thích làm gì thì làm trường khống đông phương bất bại đòn đánh này có thể nói là phát sinh hết t h ể tinh thần khí nhấm ngã hành lệnh hồ sung liều sinh vệ môn đều nghe thấy được m ù i vị của tử vong đông phương bất bại hiện tại công kích so với lúc trước càng thêm mãnh liệt càng nhanh hơn cẩn thận nhậm ngã hành thanh giống to đông phương bất bại đã có tử trí chúng ta nhất định phải ngăn trở người trước khi chết phát huy được năng lượng kinh người nhất đông phương bất bại đòn đánh này bất kể là ai đều phải cẩn thận đối xử hay là chỉ có vương nhạc tâm lực mới có thể thong dong ứng phó đông phương bất bại tại sao liều mạng công kích không tiếc tiêu hao tinh thần của chính minh khí nhậm doanh doanh trong lòng có chút rõ ràng đông phương bất bại mất hứng khả năng là bởi vì vương nhạc nguyên nhân n h ậ m doanh doanh thầm nghĩ trong lòng từ khi nghe nói vương nhạc sau khi chết đông phương bất bại cả người hoàn toàn thay đổi lùi liêu sinh vệ môn chỉ là vì đạt được quý hoa bảo điện không có cần thiết cùng đ ô n g phương bất bại liều chết lần này kim may quá lợi hại h ắ n đao thuật dĩ nhiên không chống đỡ đưa phá tiến thức lệnh hồ sung hét lớn một tiếng đem độc cô c ử u kiếm triển khai đến cực h ạ n đông phương bất bại nhìn lệnh hồ sung trong nháy mát hóa thành mười đạo tàn ảnh á n h kiếm đầy trời không ngừng cắt chém kim may cùng sợi tơ hảo kiếm pháp thật nội lực đông phương bất bại cảm thán lệnh hồ s u n g đột khô cựu kiếm đã cùng phong thanh dương không kém nhiều đông phương bất bại chết đi nhậm ngã hành trường kiếm trong tay hóa thành một vệ sáng hướng về đông phương bất bại đánh tới đông phương bất bại cười lạnh ngón tay hơi bắn ra trong tay dây nhỏ một viên kim may trong nháy mắt chuyển biến phương hướng đâm vào nhậm ngã hành con mắt a nhậm ngã hành thống khổ quát to một tiếng cha Nhậm doanh doanh la lớn. Nàng phấn la đ ấ u u q ê n mình n h ư ớ g về Đông phương, phương bất bại trực ấ n công tới. t o n chiến tiên vùng đến sinh Đông Phương g tay tiết Cút. bất vẩy uy uy. vũ bại r tiếp dùng một sợi tơ đem nhậm doanh doanh đánh bay c h e n lệnh hồ sung trường kiếm trong nháy mắt đến đông phương bất bại trước ngực sisi trường kiếm đâm thủng đông phương bất bại lồng ngực người đông phương bất bại khiếp sợ nhìn lệnh hồ sung nàng không nghĩ tới lệnh hồ sung tốc độ nhanh như vậy so với lúc trước xuất kiếm tốc độ dòng g ã nhanh hơn gấp ba đây là độc cô k i ể u kiếm bên trong nhanh nhất một chiêu kiếm là phong thái sư thúc t r ư ớ c khi chia tay truyền thụ cho ta nếu không là n g ư ờ i mới vừa mới phân thần ta thương không được ngươi lệnh hồ sung trong mắt thoáng hiện một vẻ không đành lòng nhưng là muốn đến lục đại hữu cùng những kia chết ở trong tay ma giáo hoa sơn đệ tử cái kia một vẻ không đành lòng rất nhanh biến mất rồi đông phương bất bại là ma giáo đại ma đầu là võ lâm chính đạo tử địch nang bất tử thiên hạ mãi mãi không có ngày yên tĩnh đông phương bất bại bị thương cơ hội tốt liêu sinh vệ môn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn một đao hướng về đồng phương bất bại chém tới đông phương bất bại trưởng lực đập vỡ tan đao khí bàn tay lập tức nắm lấy liêu sinh vệ môn lưới dao máu tươi từ đông phương bất bại bàn tay chảy ra hấp tinh nhậm ngã hành triển khai hấp tinh muốn đem đông phương bất bại chân khí hấp thu đi c ú n g ngày đông phương bất bại hét lớn một tiếng xuất trưởng ra chân đồng thời công hướng về lệnh hồ sung cùng liêu sinh vệ môn vành và vành hai tiếng văng trầm đông phương bất bại đánh văng ra hai người lệnh hồ sung cùng liếu sinh vệ môn bị trọng thương phun ra một ngụm màu lớn đông phương bất bại bay ra vách núi hướng về hắc mộc nhai rơi xuống đông phương bất bại lệnh hồ sung nhìn đông phương bất bại rớt xuống vách núi trong lòng không có một chút nào báo thủ sảng khoái hắn vừa nãy nhìn thấy đông phương bất bại con mắt dĩ nhiên là m ở mịt không có một chút nào tức giận chúng ta rốt cuộc giết chết này đông phương cầu tặc nhấm ngã hành nói rằng lệnh hồ sung lắc đầu nói không phải chúng ta giết nàng chúng ta võ công còn chưa đủ lấy giết chết nàng đông phương bất bại đệ nhất thiên hạ danh bất hư truyền liêu sinh vệ môn nhìn vách núi nói rằng chỉ là đáng tiếc không có được quý hoa bảo điện ta muốn xuống quý hoa bảo điện hẳn là ở đông phương bất bại trên người ta nhất định tìm tới công pháp này đông phương bất bại trong đầu xuất hiện vương nhạc bóng người khoe miệng xuất hiện nhàn nhạt mỉm cười vương nhạc không biết còn có thể hay không thể nhìn thấy ngươi đồng phương bất bại thầm nghĩ trong lòng lúc này xèo một đạo bóng người màu trắng từ bên dưới vách núi phi tới ôm đồng phương bất bại mũi chân ở vách núi bích sơn một điểm dựa vào lực đạo hai người lần thứ hai bay vút lên hướng về hắc mộc nhai trên đỉnh ngọn núi phóng đi này khinh công có thể nói kinh thế hai tục tới liều sinh vệ môn phát sinh một tiếng thét kinh hãi lệnh hồ sung kinh ngạc nói vương nhạc tới rồi người chính là vương nhạc vương nhạc giết chết n h ậ t nguyện thần giáo đệ tử liền trực tiếp hướng về h 1 nhai tới rồi nhưng là không nghĩ vừa tới h 1 n g a y dưới liền nhìn thấy đông phương bạch từ phía trên rất xuống vương nhạc tuy rằng không thích đông phương bạch cho rằng nữ nhân này tâm kế thâm nhưng là hai người dù sao hơn mười năm giao tình cũng không thể thấy chết mà không cứu vương nhạc triển khai khinh công ôm đông phương bạch trực tiếp phi tới vương nhạc nhấm ngã hành nói với vương nhạc ngươi không phải nói sẽ không nhúng tay bổn giáo chủ cùng đông phương bất bại trong lúc đó ân đoán sao vương nhạc không để ý đến bọn họ mà là nhìn trong lồng ngực hồng y thế i n ảnh đông phương bất bại cảm giác mình còn chưa chết mở mắt ra khi thấy vương nhạc đem chính mình ôm vào trong ngực thời điểm ánh mắt lại có hào quang vương nhạc đông phương bất bại nhìn vương nhạc khuôn mặt anh tuấn nước mắt nhất thời từ khoe mắt chảy ra đông phương bất bại nhưng là nhật nguyện thần giáo giáo chủ một thân võ công vang dội cổ kim ở nhật nguyện thần giáo bên trong quyền thế ngập trời nàng xưa nay không khóc dù cho là chảy máu cũng sẽ không rơi lệ nhưng là nàng bây giờ lại khóc vương nhạc nhìn thấy đông phương bất bại nước mắt chẳng biết vì sao dĩ nhiên có chút đau lòng đông phương bạch này nữ cường nhân dĩ nhiên cũng có mềm yếu một mặt vương nhạc lại là lần đầu tiên nhìn thấy người thương đến rất nặng trước tiên không cần nói chuyện có chuyện gì sau này hãy nói vương nhạc nói với đông phương bất bại đông phương bất bại trên mặt mang theo nước mắt lắc đầu nói rằng vương nhạc dẫn ta đi ta không muốn lại ở lại ở hát mục ngai ở hát mục ngai trên ta cảm giác lạnh quá thật cô đơn vương nhạc khe to mày do dự một chút gật đầu nói được ta mang ngươi về tiểu hà thôn bất quá trước khi đi ta muốn trước tiên giết một người vương nhạc muốn giết người nhấm ngã hành cùng lệnh hồ sung đều là lùi về sau một bước vương nhạc võ công đủ khiến bọn họ sợ hãi chỉ có l i ê u sinh vệ môn không biết vương nhạc lợi hại hắn nhìn vương nhạc còn mang theo châm biếm vương nhạc trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ trong nháy mắt đâm thủng liêu sinh vệ môn c á i chán đem hắn đóng đinh ở gậy trúc trên vương nhạc hận nhất người nhật b u ồ n đi ta mang ngươi về nhà vương nhạc ôm đông phương bất bại đông phương bất bại đem mặt chôn ở vương nhạc trong lồng ngực khẽ gật đầu ừng bất kể như thế nào quyền thế ngập trời bất kể như thế nào tung hoành thiên hạ g ra mới là tâm linh cảng cầu đặt mua cầu vẽ tháng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 38, ngươi có nguyện ý không cưới ta chương 39, tràn ngập mùi máu tanh nhẫm ngã hành ngồi ở thừa đức điện chủ toa trên nhìn phía dưới quỳ hơn mười vị nhật nguyện thần giáo đệ tử trong này có một vị hương chủ cùng hai vị kỳ chủ hai anh các ngươi những này lòng lan g dạ sói đồ vật lại dám phản bội ta bồn giáo chủ phản bội lao phu kết cục chỉ có một cái vậy thì là chết giết nhậm ngã hành cướp đoạt giáo chủ vị trí sau đã giết mấy trăm người chỉ cần ở nhậm ngã hành danh sách đen bên trong nhật nguyện thần giáo đệ tử đều sẽ bị giết hiện tại toàn bộ hắc mộc nhai đã là thần hồn nát thần tính lệnh hồ sung trong mắt mang theo l ử a giận nhậm ngã hành đã là giết người như ngóe hắn so với đông phương bất bại ghê tầm hơn càng tàn bạo càng như là đại ma đầu lệnh hồ sung đang muốn đi ngăn cản nhưng là lại bị nhậm doanh doanh kéo nhậm doanh doanh dùng cầu xin ánh mắt nhìn lệnh hồ sung lắc lắc đầu để lệnh hồ sung không muốn x ẻ ra đầu nhậm doanh doanh mang theo lệnh hồ sung rời đi thưa đức điện nói rằng sung ca cha ta bây giờ làm đem quyền lợi tóm vào trong tay giết người cũng là chuyện không có biện pháp xung ca nếu không ngươi rời đi trước nhật nguyện thần giáo chờ ta cha hết giận ngươi lại trở về cha ta ngươi nhất định phải gia nhập nhật nguyện thần giáo ngươi nếu như không đồng ý hắn nhất định sẽ đối phó ngươi lệnh hồ sung thở dài nói rằng cha ngươi hiện tại đã là điên rồi s á t khí người đến dĩ nhiên lông mày đều không níu một cái những kia bị giết người cố nhiên có chút năm đó là phản bội qua cha ngươi nhưng là ta tin tưởng phần lớn đều là oan uổng doanh doanh ngươi ta cùng đi đi này nhật n g u y ệ t thần giáo bên trong sự tình ngươi liền không muốn xen vào nữa lệnh hồ sung nhậm doanh doanh rất động tâm nhưng là muốn muốn tuyển vẫn là lắc đầu nói xin lỗi s u n g c a ta là nhật n g u y ệ t thần giáo thánh cô không thể rời đi doanh doanh nhậm ngã hành âm thanh truyền đến lệnh hồ sung ôm quyền hành lễ nhâm tiền bối nhậm ngã hành gật đầu nói ừng lệnh hồ sung gia nhập ta nhật n g u y ệ t thần giáo sự tình ngươi suy tính được thế nào nay cũng đã chừng mấy ngày ngươi cũng có thể suy nghĩ kỹ càng đi ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn ngươi đến cùng có nguyện ý hay không gia nhập nhật n g u y ệ t thần giáo chỉ cần ngươi gia nhập nhật n g u y ệ t thần giáo lao phu liền đem con gái của ta doanh doanh gả cho ngươi hơn nữa nhật n g u y ệ t thần giáo phó giáo chủ vị trí cũng là ngươi ngươi ở nhật n g u y ệ t thần giáo bên trong có thể nói là dưới một người trên vạn người vì lôi kéo lệnh hồ sung người tông sư này cao thủ nhậm ngã hành không tiếc cho hắn phó giáo chủ vị trí lệnh hồ sung lắc đầu nói nhâm tiền bối Ta là k h ô nhậm g t ể gia n h p Nhật Nguyệt Thần giáo. Ta cùng doanh doanh hai bên tình nguyện, ngươi nếu như không đồng ý ta cùng với doanh doanh, hai chỉ có thể Ta ta ta Giáo. với có ý a ngã theo Nhậm nàng n g đi rồi. Nhậm ngã hành trong mắt mang theo hàn quang lớn tiếng nói ngươi muốn chết lệnh hồ sung ngày hôm nay ngươi nhất định phải gia nhập nhật nguyện thần giáo bằng không ngươi đừng hỏng đi xuống h á t một ngai bá nhậm ngã hành phía sau nhật nguyện thần giáo đệ tử nhất thời đem lệnh hồ sung vi lên chỉ cần nhậm ngã hành ra lệnh một tiếng bọn họ liền động thủ lệnh hồ sung cười nói nhâm giáo chủ ta lệnh hồ sung muốn đi ngươi không hẳn có thể ngăn được ta chỉ là không muốn để cho doanh doanh làm khó dễ ngươi không được quên đông phương bất bại cũng không có chết nàng cùng vương nhạc còn ở tiểu hà thôn đây ngươi người giáo chủ này tọa đến có thể bất ổn bọn họ muốn lên đến rồi ngươi nên làm thế nào cho phải n h â m ngã hành biến sắc mặt sức lực không đang nói đến vương nhạc đã nói rồi sẽ không nhúng tay nhật nguyện thần giáo sự tình đông phương bất bại cũng đã trọng thương nàng coi như trở về ta nhậm ngã hành cũng không sợ lệnh hồ sung cười nhạc không sẽ cùng nhậm ngã hành tranh luận đông bách hùng rơi xuống hắc ngọc ngai đi tới tiểu hà thôn đông phương bạch thân mặc đồ trắng nữ trang đang ở sân bên trong đánh thái cực quyền đông phương bạch vốn là thông sư đối với võ đ a n g thái cực quyền cũng rất quen thuộc nội g i a quyền tuy rằng cùng võ đ a n g thái cực quyền có chút không giống nhưng là trải qua vương nhạc chỉ điểm đông phương bạch rất nhanh nhập môn hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới rất cao vương nhạc đứng ở cách đó không xa nhìn đông phương bạch đánh quyền âm thầm gật đầu lấy đông phương bạch tư chất chuyên tu nội gia quyền năm năm sau khi có thể sẽ trở thành nội gia quyền hóa kính võ giả thuộc hạ đông bách hùng tham kiến giáo chủ tham kiến vương hữu sứ đông bách hùng vừa tiến đến liền quỷ gối đông phương bạch trước mặt đông phương bạch đem thái cực quyền đánh xong mới nói nói đồng trưởng lão ta đã không phải nhật nguyện thần giáo giáo chủ hiện tại giáo chủ là nhậm ngã hành người nếu như có chuyện gì có thể thương lượng với nhậm ngã hành giáo chủ đông bách hùng la lớn nhậm ngã hành mới vừa trở thành giáo chủ liền trắng trận tàn sát ta nhật n g u y ệ t thần giáo bên trong đệ tử trong đó ba vị trưởng lao đều chết ở trong tay h ắ n nhậm ngã hành hiện tại đã điên rồi cùng mười hai năm trước so với nhậm ngã hành càng thêm tàn bạo ngươi có thể nhất định phải ngăn cản hắn a không phải vậy ta nhật n g u y ệ t thần giáo liền s o n g đông phương bạch suy nghĩ một chút lắc đầu nói ta hiện tại đã không còn là giáo chủ ta giúp không được các ngươi đ ô n g bách hùng thấy đông phương bạch mặc kệ nhật n g u y ệ t thần giáo sự tình lại nói với vương nhạc vương hữu sứ ngươi nói một câu à hiện tại chỉ có ngươi cùng giáo chủ có thể ngăn cản nhậm ngã hành vương nhạc do dự một chút gật đầu nói được ta hãy cùng ngươi trên h ắ c m ộ c n g a y nhìn đông phương ngươi không phải là muốn lui ra nhật n g u y ệ t thần giáo sao vương nhạc đông phương bạch nói rằng n à y quang minh hữu sứ vị ta cũng không muốn ngồi chúng ta liền đi lên xem một chút còn cứu người có thể cứu bao nhiêu coi như bao nhiêu đi đông phương bạch đi tới vương nhạc bên người gật đầu nói cũng được coi như ta cuối cùng vì là nhật nguyện thần giáo làm một việc đi vương nhạc mang theo đông phương bạch cùng đ ô n g bách hùng chạy tới h một n g a y dưới đang muốn lên núi lại bị hai cái thủ vệ đệ tử ngăn cản đứng lại không có nhâm giáo chủ cho phép bất luận người nào không được tự mình lên núi vương nhạc cùng đông phương bạch đối diện n ở nụ cười không nói gì đông bách hùng tức giận nói làm càn n g ư ơ i biết hai vị này là ai sao Bọn họ chính là đông phương giáo chủ cùng quang minh hữu sứ. Coi như nhậm ngã hành thấy cùng quang ngã giáo coi sứ, bách ọ họ, n cũng không d m làm n ngươi n Các t í là t hùng ứ gì, ngay Đông cút cho Bách ta. h người ế u k h ô n là lửa lòng, áp chế chiêu chết hai kiếm giết giận trong g đối n tuyệt một sẽ này tên Gia hỏa có mắt không trọng.、Ba、người lên ngai, này nhậm ngã hành chính mắt hát một giá hỏa Ba có lúc đầu a tay. n nóng người. Dừng Đông Hùng g giết người mặt một khác Bách đ tiên xông vào thưa đức điện lớn tiếng ngăn cản nhậm ngã hành lạnh lùng nói đông bách hùng n g ư ơ i dám ngăn cản b u n giáo chủ ngươi chẳng lẽ không sợ bổn giáo chủ liền ngươi cũng đồng thời giết sao vương nhạc nghe được nhậm ngã hành âm thanh cảm thấy nhậm ngã hành nội tâm đã bị lệ khí chiếm đầy nhậm ngã hành đã điên rồi vương nhạc nhỏ giọng nói với đông phương bạch đông phương bạch gật đầu nói ừ m hán này hơn mười năm v a n khí hoàn toàn phát tiết đến nhật nguyện thần giáo những đệ tử kia trên người đông bách hùng lớn tiếng nói n h ậ m giáo chủ không nên giết người người xem một chút hát mộc nhai trên người đã bị ngươi giết ba phần mười lại giết Ta nhậm t nguyệt thần sơn giáo phá hủy. phá hạ Ta đã đ e đ ô ngã phương phải. phương chủ hữu hai họ nhật thần ghi Những kêu muốn bị người, nghe được đông bách hủng, chủ hữu họ không chết vương người người, được vương cùng đến bọn đến nguyệt muốn đông con mắt đều là sáng ngời. Đông giáo chủ cùng vương sử ra, vậy bọn họ liền không cần Nhầm n giáo giáo giữ giáo mời tới rồi. rồi. vì vậy kêu sử sử tử tử sử mắt ta Để đệ đều ra, bị lẽ là hành nhìn thấy vương nhạc mang theo một thân nữ trang đông phương bạch đi vào thừa đức điện lập tức chạm lên cảnh giác nhìn hai người nhậm ngã hành không muốn lại giết người vương nhạc nói rằng ngươi làm như vậy giáo chủ sớm muộn cũng sẽ bị hết t h ể giáo c h u n g vứt bỏ nếu như bọn họ không phục ngươi coi như đem tất cả mọi người sát quang đều không có tác dụng tả lanh thiền đã đang tiến hành ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập chính đạo thực lực tăng mạnh n h ậ t nguyện thần giáo nhưng bởi vì ngươi giết quá nhiều người mà thực lực tổn thất lớn đến thời điểm ta xem ngươi làm sao chống đối ngũ nhạc kiếm phái vương nhạc bắn ra một đạo kiếm khí những kia bị c h ó i người trên người xích sắc nhất thời bị chặt đức đa tạ vương hữu sử ân cứu mạng tất cả mọi người cảm kích hướng về vương nhạc quỳ xuống đều đứng lên đi vương nhạc vung tay lên một luồng hôn hợp sức mạnh đem bọn họ đều nâng lên đến n h â m ngã hành nhìn chằm chằm vương nhạc nói rằng vương nhạc ngươi không phải nói không n ú n g tay vào nhật nguyệt thần giáo sự tình sao ngươi nói chuyện không đáng tin vương nhạc lôi kéo đông phương bạch tay nhỏ nói rằng ta không phải muốn n ú n g tay nhật nguyệt thần giáo sự tình chỉ là hy vọng ngươi không muốn lại giết người chuyện này đối với ngươi cùng đối với nhật nguyện thần giáo đều không có lợi ta cùng đông phương cùng đồng trưởng láo trên hát m ộ t n g à i chỉ là muốn từ đi giáo bên trong chức vụ sau đó nhật nguyện thần giáo tất cả sự tình đều cùng chúng ta không có căn hệ ngươi làm ngươi giáo chủ chúng ta qua chúng ta tháng ngày n h ậ m ngã hành sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng gật đầu nói được vương nhạc ngươi muốn từ đi nhật nguyện thần giáo quang minh hữu sứ trước bổn giáo chủ dẫn bổn giáo chủ cũng đáp ứng ngươi không lại giết người lần này ngươi hài lòng chưa vương nhạc cười nói đà tạ nhâm giáo chủ nếu sự tình xong xuôi vậy ta đông phương liền cáo tử vương nhạc mang theo đông phương bạch hướng ra phía ngoài đi mấy bước đ ỗ n g nhiên nói rằng sau ba ngày ta cùng đông phương bạch kết hôn nếu như nhâm giáo chủ có thời gian có thể tới tiểu hà thôn uống một chén rượu mừng ha ha vương nhạc mang theo đông phương bạch ra đại điện mọi người mới phục hồi tinh thần lại nguyên lai đông phương bạch chính là giáo chủ a không nghĩ tới đông Phương giáo chủ dĩ nhiên là nữ nhân. Vương sử cùng đông nữ giáo dĩ tới là vương hữu sử c ù nhạc g Đông p ư như người Vương ơ n cùng nhau, cũng coi như là có tình người sẽ thành thân n g giáo coi chủ có thuộc. h là sẽ lệnh hồ sung mang theo nhậm doanh doanh chạy tới t h ừ a đức điện vừa vặn đụng tới vương nhạc cùng đông phương bạch từ trong đại điện đi ra bọn họ nghe được tin tức nói vương nhạc cùng đông phương bất bại tới nhậm doanh doanh lo lắng nhậm ngã hành vì lẽ đó cùng lệnh hồ sung chạy tới lệnh hồ sung đụng tới ngươi vừa vặn đỡ phải ta đi tìm ngươi vương nhạc nói với lệnh hồ sung vương nhạc tìm ta lệnh hồ sung trong lòng nghĩ hoặc mình và vương nhạc trong lúc đó nhưng là có k i ự u hận á lẽ nào vương nhạc muốn tìm chính mình quyết đấu vương nhạc nói rằng ngươi lục sư đệ lục đại hữu là chết ở lao đức nặc trong tay lao đức nặc là tả lãnh thiền phái đi hoa sơn phái nằm vùng vì lẽ đó lục đại hữu tử cùng mội mội ta không có quan hệ tử hà thần công đúng là bị mội mội ta cướp đi hiện tại tử hà bí tịch ở trong tay ta thư trên công pháp ta đã xem xong bí tịch ta liền không trả lại cho ngươi bởi vì không có một chút nào ý nghĩa nhạc bất quần hẳn là đem tử hà thần công học thuộc lòng lại tả một vốn là nhớ kỹ không muốn lại tìm mội mội ta p h i ề n phức không phải vậy ta hội làm thiện ngươi đông phương bạch nói với lệnh hồ s ù n g lệnh hồ s ù n g tuy rằng chúng ta đạt được hoa sơn phái tử hà thần công nhưng là ngươi cũng từ ta chỗ này đạt được tiểu vô tướng công tính ra ngươi cũng không chịu thiệt húng chi ngươi hiện tại đã không phải hoa sơn phái đệ tử vương nhạc cùng đông phương bạch sau khi xuống núi nhậm doanh, doanh mới nói, nói sung ca vương nhạc có thể tin tưởng sao lệnh hồ sung gật đầu nói lẽ ra có thể tin vương nhạc võ công cao hơn ta không sợ ta đi báo thủ không có cần thiết lừa dối ta doanh doanh ta phải về một chuyến hoa sơn đi tìm lao đức nặc hỏi rõ ràng muốn thực sự là hắn giết lục sư đệ ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn nhằm doanh doanh suy nghĩ một chút nói rằng ta cùng cùng đi chứ hàng sơn phái lưu thiến chính đang kiến tính phong trên tu luyện võ công lưu thiến trở lại hàng sơn không có áp chế lại chân khí nội gia quyền vẫn không có đạt đến ám kính chân khí tu vi liền lập tức đột phá hiện tại lưu thiến nhưng là xứng danh tông sư võ giả bất quá nàng không dám truyền tin cho vương nhạc nàng lo lắng vương nhạc biết rồi lại muốn ai chửi mắng một trận trưởng môn nghi lâm tới lưu thiến hỏi chuyện gì tung sơn phái lục bách đến rồi nói có chuyện muốn tìm trưởng môn thương lượng nghi lâm nói rằng lưu thiến trong lòng cười lạnh nói tung sơn phái người thật lớn mật lại vẫn dám đến hàng sơn liền không sợ ta làm thịt bọn họ đi chúng ta xuống núi lưu thiến cầm trường kiếm nói rằng lưu thiến cùng nghi lâm trở về đúng dịp thấy lục bách mang theo hơn mười vị tung sơn phái đệ tử tọa ở trong đại s ả n h lục bách ngươi mang theo những đệ tử này đến ta hàng sơn phái muốn làm gì lưu thiến trong mắt mang theo sắt khí lạnh giọng hỏi đối mặt tung sơn phái người lưu thiến không có cần thiết khách khí với bọn họ lục bách đứng lên đến lấy r a tả l ã n h thiền lệnh kỳ nói rằng tả minh chủ có lệnh xin mời hàng sơn phái đầu tháng sau năm trước đó chạy tới tung sơn phong thiện đại thương nghị ngũ nhạc kiếm phái s ắ p nhập việc hàng sơn phái nếu như không đi vậy thì là cùng cái khác bốn phái là địch lưu thiến l ệ n h rên một tiếng lục bách ta ngày hôm nay liền không giết ngươi ngươi trở lại nói cho tả lánh thiển hàng sơn phái nhất định sẽ đi không chỉ muốn đi hơn nữa còn phải tìm được giết chết định giật sư thái hung thủ còn có những chuyện khác sao lục bách nhìn xuống lửa giận lắc đầu nói không có lưu thiến lớn tiếng nói không có chuyện gì liền cút cho ta dưới hàng sơn chẳng lẽ còn muốn cho ta lưu ngươi ăn cơm chưa không được lục bách trong mắt mang theo hừng hực l ử a giận nhưng là hắn không phải là đối thủ của lưu thiến chỉ có thể nhịn chúng ta đi lục bách mang theo tung sơn phái đệ tử rời đi hàng sơn nghi ngọc đi tới lưu thiến bên người nói rằng trưởng môn tung sơn phái thật đúng là hung hăng nói là mời chúng ta kỳ thực chính là thông báo ta xem chúng ta vẫn là không muốn tham cùng này ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập sự tình lưu thiến cười nói đi tại sao không đi đây tả lanh thiền nhạc bất quần hai người này có thể đều là dã tâm hạng người ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập ừ đến thời điểm miễn không được một hồi chém giết nếu có thể tìm tới cơ hội ta cũng không ngại đại khai sát giới thông báo xuống hậu thiên chúng ta chạy đi đi tung sơn phong thiện đài lưu thiến suy đoán hại chết định giật sư thái hung thủ không phải tả lanh thiền chính là nhạc bất quẩn có cơ hội nhất định phải sư phụ thái báo thủ vương nhạc cùng đông phương bạch sau khi kết hôn liền đồng thời chạy tới hàng sơn vương tây thì lại một mình để ở nhà không có theo tới nghi lâm là đ ô n g phương bạch em gái ruột nàng cũng đã lâu không có nhìn thấy muội muội cho nên muốn muốn tới hàng s ơ n nhìn hai người lên hàng sơn liếc mắt là đã nhìn ra lưu thiến trở thành t ô n g sư võ giả vương nhạc trong lòng thở dài nói với lưu tiến h thôi thôi sư phụ cũng không trách ngươi vốn còn muốn muốn ngươi đem nội ra quyền tu luyện tới ám kính cấp độ lại trở thành tông sư võ giả nhưng là hiện tại ai quên đi ngươi sau đó nhất định phải dùng nội ra quyền nội kình đến luyện hóa bắc minh c h â n khí không phải vậy sẽ rất phiền p h ứ c lưu thiến gật đầu nói vâng sư phụ sư phụ ta muốn dẫn hàng sơn phái sư tỷ mội môn đi tung sơn phong thiện đài ngươi cùng sư nương có đi hay không lưu thiến hướng về vương nhạc cùng đông phương mạch hỏi vương nhạc gật đầu nói ừ n vậy thì cùng đi chứ ngược lại chúng ta hiện tại cũng không phải nhật n g u y ệ t thần giáo người kỳ thực coi như vương nhạc vẫn là nhật n g u y ệ t thần giáo người đi tới cũng không có ai dám làm gì hắn cầu đặt mua cầu vẽ tháng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 40, xác nhận hung thủ tung sơn phong thiện đài ngũ nhạc kiếm phái phái thanh thành thiếu lâm tự võ đ a n g sơn chờ các đại môn phái cao thủ đều đến thiếu lâm tự phương chứng đại sư phương sinh đại sư cùng võ đ a n g sung hư đạo trưởng là tới làm phán xét vương nhạc cùng đông phương bạch tọa sau lưng lưu thiến ba người mặt sau đứng chính là hàng sơn phái đệ tử vương nhạc cùng đông phương bạch xuyên đều là hàng sơn phái đệ tử quần áo vì lẽ đó hai người bọn họ lẫn trong đám người cũng không đáng chú ý cũng không có trêu đến người chú ý vương nhạc quan tâm nhiều nhất vẫn là hoa sơn phái trận doanh nhạc bất quần trẻ lại không ít sắc mặt cũng càng thêm trắng n õ n vương nhạc còn nhìn thấy trong ánh mắt của hắn thỉnh thoảng dần hiện ra một đạo n h ạ t ánh kiếm màu xanh nhạc bất quần tử hà thần công đã đăng phong tạo cực dĩ nhiên đem tử sắc chân khí chuyển đa ạ hóa thành chân khí màu xanh khó m à tin nổi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng đông phương bạch theo vương nhạc ánh mắt nhìn tới nhìn thấy nhạc linh san cùng lâm bình chi đứng chung một chỗ nhạc linh san tóc đã bàn lên này đã biểu thị nàng đã kết hôn lệnh hồ s u n g cùng nhậm doanh doanh cũng là đứng ở hoa sơn phái đệ tử ở trong làm sao ngươi còn ở xem nhạc bất quần con gái nàng đã kết hôn ngươi không có hy vọng ha ha đông phương bạch quay về vương nhạc đẹp đẽ n ở nụ cười vương nhạc nhỏ giọng nói không nên nói lung tung ta đối với nhạc linh san cũng không có ý đồ không an phận ta là ở xem nhạc bất quần hắn dĩ nhiên thật sự đem tử hà thần công luyện xong rồi đông phương nhạc bất quần hiện tại công lực đã là đăng phong tạo cực coi như ngươi không có bị thương cũng chưa chắc là hắn đối thủ vương nhạc có tâm lực quan sát nhạy cảm liếc mắt là đã nhìn ra nhạc bất quần lợi hại tả lanh thiền đứng ở trên võ đài lớn tiếng nói các vị giang hồ đồng đạo ngày hôm nay là ta ngũ nhạc kiếm phái s ắ p nhập đại ngày thật tốt vì chống lại ma giáo chỉ có hợp ngũ nhạc kiếm phái lực lượng mới có thể cùng ma giáo chống lại còn ngũ nhạc kiếm phái s ắ p nhập sau khi tổng chức trưởng môn chúng ta liền do võ đài luận võ đến quyết định cuối cùng thắng được chính là tổng trưởng môn đại gia đều là người trong võ lâm muốn trở thành ngũ nhạc phái tổng trưởng môn cái kia võ công tuyệt đối là muốn lực ép quần hùng mới được tả lanh thiền nói xong nhìn nhạc bất quần một chút vương nhạc ở thiếu lâm tự đã nói nhạc bất quần kiếm thuật ở tả lãnh thiền bên trên tả lãnh thiền căn bản cũng không tin nếu như nhạc bất quần thật sự lợi hại như vậy ngũ nhạc kiếm phái minh chủ liền không phải hắn tả lãnh thiền mà là nhạc bất quần tả lãnh thiền xuất hiện đang tu luyện lao đức nặc mang về tích tà kiếm phổ tự tin càng là bành trướng cho là mình đã có thể cùng vương nhạc chống lại cứ việc nhạc bất quần cũng tu luyện tích tà kiếm phổ nhưng là tả lãnh thiền nhưng không sợ chút nào tả lãnh thiền khinh bị nhìn cái khác bốn phái trưởng môn nhân một chút thật giống này tổng chức trưởng môn đã là hán vật trong túi như thế hiện tại các vị có thể trên võ đài tả lanh thiền xuống lôi đài ngồi vào chủ t ò a trên nhạc linh san xem đại gia đều không đi lên liền đi trên võ đài cười nói nếu đại gia cũng không muốn đánh trận đầu vậy thì do tiểu nữ t ử thả con tép bắt con tôm được rồi nhạc linh san một tên tiểu bối lại dám trên võ đài thật là không có, có đem người trong thiên hạ để ở trong mắt phái thái sơn thiên môn đạo trưởng lớn tiếng nói hử không biết trời cao đất rộng đã như vậy lao phu kia liền đến gặp gỡ ngươi nhạc linh san cười lạnh nói thiên môn sư bá dùng chính là phái thái sơn kiếm pháp tiểu nữ tử cũng dùng thái sơn kiếm pháp cùng sư bá tỷ thí một phen nhạc bất quân ở tư quá nhai luyện kiếm thời gian tìm tới khắc vào trên vách đá thất truyền ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp những này kiếm pháp bác đại tinh thâm hắn liền truyền cho nhạc linh san nhạc linh san cùng vương nhạc học được kiếm thuật hơn nữa hiện tại võ công của nàng đã đạt đến nhất lưu cùng bình thường môn phái trưởng môn so với cũng không kém chút nào chém giết lẫn nhau dư thương hải cũng chưa chắc là nàng đối thủ nhạc linh san triển khai thất truyền phái thái sơn kiếm pháp chỉ dùng mấy chiêu liền đem thiên môn đạo trưởng đánh bại mạc đại tiên sinh lên sân khấu cũng thất bại vẫn như c ũ là thua ở phái hành sơn kiếm pháp trên tả lanh thiền không có để nhạc linh san triển khai kiếm thuật trực tiếp dùng chân khí t r i ế n ép nhạc linh san mới là nhất lưu võ giả ở đâu là tả lanh thiền đối thủ hắn một chiêu đánh gãy nhạc linh san trường kiếm đưa nàng kích xuống lôi đài nhạc linh san cười nói tả sư bá ngươi là tông sư võ giả thắng ta cũng không phải hào quang sự tình võ công của ngươi sơn mặc dù không tệ nhưng là cũng không phải ngũ nhạc kiếm phái bên trong mạnh nhất tả lanh thiền cười lạnh nói nhạc đại ý của tiểu thư là ngũ nhạc kiếm phái bên trong còn có so với tả mẫu cao thủ lợi hại hơn ngươi là nói lệnh tôn đây vẫn là tôn phu a cho tới lệnh hồ s u n g hắn đã bị trục xuất hoa s ơ n phái đã không phải ngũ nhạc kiếm phái người nhạc huynh đã có người không phục tả mộ võ công không bằng chúng ta liền tỉ thí một chút nhìn ai mới thật sự là ngũ nhạc kiếm phái bên trong đệ nhất cao thủ tả lanh thiền nhìn nhạc bất quẩn lớn tiếng nói tung sơn phái đệ tử giống to so kiếm so kiếm so kiếm nhạc bất quẩn trong lòng thiết h ỉ chỉ cần đánh bại tả lanh thiền ngũ nhạc phái tổng chức trưởng môn chính là mình nhạc bất quần thở dài một bộ không muốn dáng vẻ thật giống hắn căn bản là muốn so sánh với kiếm nhất dạng nếu đại gia đều tán thành so kiếm cái k i a nhạc mô cũng chỉ có thể cố hết sức trên võ đài nhạc bất quần n h ấ t theo trường kiếm nhất bộ một bước đi tới võ đài tả sư huynh võ đài so kiếm chúng ta vẫn là điểm đến mới thôi tốt nếu như xuất hiện tử thương nhưng là tổn thương hòa khí nhạc bất quần đối với tả l ã n h thiền ôm quyền nói rằng tọa ở trong đám người vương nhạc gâm thầm cười này nhạc bất quần không hổ là ngụy quân tử đến hiện tại lại vẫn ở giả làm heo ăn thịt hổ người cười cái gì đông phương bạch hỏi vương nhạc lắc đầu nói không có gì chẳng qua là cảm thấy này nhạc bất quần rất lợi hại là cái có thể ẩn nhận nhân vật không biết hắn nội tình người bị âm còn không biết chuyện gì xảy ra lưu thiến vương nhạc nói với lưu thiến ngươi hiện tại võ công hẳn là cùng tả lanh thiền gần như cùng nhạc bất quần so với còn không bằng tả lanh thiền lần này xong đ ờ i ngươi nếu như muốn muốn báo thủ liền tự mình trên võ đài không phải vậy tả lanh thiền sẽ phải chết ở nhạc bất quần trong tay lưu thiến nói rằng sư phụ chỉ cần tả lanh thiền chết rồi là tốt rồi còn hắn chết ở trong tay hay ta cũng không để ý hừ, không có tả lanh thiền tung sơn phái chính là một ít gà đất cho sành ta bất cứ lúc nào cũng có thể d i ệ t bọn hắn l ư u thiến cũng đã thấy ra báo t h ủ cũng không nhất định muốn đích thân động thủ giết người tả lanh thiền nhìn nhạc bất q u ầ n thầm nghĩ trong lòng n à y nhạc bất q u ầ n cũng là cái ngân trá đầu súng bên trong xem không còn dùng được xem ra hắn đã là lòng sinh khiếp ý ta vừa vặn một lần đem hắn chế phục đến thời điểm liền không còn có người cùng ta đối nghịch đao kiếm không có mắt nhạc huynh yên tâm ta hội nắm cầm cẩn thận đúng mực tận lực không thương n g ư ờ i là được rồi tả lanh thiền cười nhạc nói nhạc bất quần đối với hoa sơn phái đệ tử nói rằng đại gia cũng đều biết võ công đến sư phụ cùng tả sư huynh như vậy cấp độ chiến đấu với nhau không hẳn thu được tay đến thời điểm nếu như tả sư huynh thật sự tổn thương ta các ngươi cũng không thể lòng sinh đoán hận càng không thể đến tung sơn phái đến gây chuyện có nghe hay không hoa sơn phái đệ tử gật đầu nói vâng sư phụ nhạc bất quần rút ra trường kiếm nói rằng tả sư huynh xin mời tả lanh thiền cũng rút ra trường kiếm nhạc bất quần triển khai tịch tà kiếm pháp hướng về tả lanh thiền công tới trên võ đài nhất thời xuất hiện mấy đạo tàn ảnh vở ảnh tả lanh thiền vận chuyển hàn băng chân khí cũng sử dụng tới tịch tà kiếm pháp hai người trường kiếm chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn toàn bộ võ đài vì đó chấn động đ ô n g phương bạch cười lạnh nói nhạc bất quần giấu dếm thực lực hắn chỉ dùng sáu phần mười công lực tả lanh thiền gần như dùng chín phần mười công lực tả lanh thiền thật sự không phải là đối thủ đông phương bạch tuy rằng thương thế chưa lành nhưng là nhãn lực vẫn có nhạc bất quần không động thủ nàng còn không thấy được xuất hiện đang chém g i ế t lẫn nhau nàng liếc mắt là đã nhìn ra nhạc bất quần sâu cạn vương nhạc cũng cười nói hơn nữa nhạc bất quần tịch t ả kiếm pháp mới là chính tông mà tả lanh thiền dùng kiếm pháp bất quá là tây bối hàng nếu không là tả lanh thiền kiếm pháp cao siêu nội tinh mạnh sợ là chiêu thứ nhất hắn liền không tiếp nổi lâm bình chi nhìn nhạc bất quần cùng tả lãnh thiền dùng đều là tịch tả kiếm pháp trong lòng sát cơ càng hơn thầm nghĩ trong lòng nhạc bất quần tả lãnh thiền các ngươi đều là ta lâm gia tích tả kiếm phổ các ngươi những người này ta một cái đều sẽ không bỏ qua lâm bình chi nhìn nhạc linh san trong mắt cũng mang theo h à n ý nhạc linh san hắn trên danh nghĩa thế tử lâm bình chi cũng sẽ không bỏ qua bởi vì nàng là nhạc bất quần con gái phương chứng đại sư nhìn thấy nhạc bất quần cùng tả l ã n h thiền mới giao thủ một cái liền sát cơ bạo phát thật giống không chết không thôi như thế kỳ quái vì sao hai người này lệ khí tăng n h i ề u a phương chứng đại sư nhữ mày nói x u n g hư đạo trưởng lắc đầu thở dài hai người vì danh lợi đã là lệnh lùng hạ sát thủ tại sao muốn lệnh lùng hạ sát thủ hai người đương nhiên là vì ngũ nhạc phái tổng chức t r ư ờ n g môn vương nhạc khỏe miệng mang theo mỉm cười tất cả mọi người vẻ mặt đều hiện lên ở trong đầu của hắn thực sự là nhân sinh bách thai a ninh trung tắc trong mắt mang theo đau khổ nghĩ đến nàng hẳn phải biết nhạc bất quần tu luyện tịch tả kiếm pháp nhạc bất quần vào lúc này trên người dâng lên chân khí màu xanh tả lanh thiền hàn bằng chân khí cũng buộc phát ra trên võ đ à i bị đánh nước hòn đá bắt đầu phập phù lên tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên thật mạnh chân khí sung hư đánh vào đối với phương chứng đại sư nói rằng đại sư này hai công lực của người ta đã không ở n g ư ờ i ta bên dưới đáng tiếc đều là tâm thuật bất chính không phải vậy có hai người này chính là võ lâm chi phúc ca đáng tiếc đáng tiếc ẩm chân khí chấn động hòn đá như ám khí như thế hướng bốn phía bay vụt các đại trưởng môn đều dùng chân khí đem hòn đá đánh tan vương nhạc để tâm lực chống đối hòn đá những kia hòn đá bay đến hàng sơn phái đệ tử trước mặt liền đình trên không trung không được tiến thêm sau đó toàn bộ rơi trên mặt đất nhạc bất quần cùng tả l ã n h thiền chém giết một trăm c h i ê u cảm thấy đã gần đủ rồi không muốn sẽ cùng tả l ã n h thiền chơi tả lanh thiền đánh lâu không xong có chút phập h p ồ nhạc g t ấ thỏng. n bất quần thầm r o n n g á nghĩ trong lòng nay tổng chức trưởng môn là của ta rồi lưu thiến nhìn thấy nhạc bất quần phát sinh kim may thay đổi sắc mặt nàng hiện tại rốt cuộc xác định nhạc bất quần chính là sát hại định giật sư thái hung thủ các vị ngày hôm nay là ngũ nhạc kiếm phái s ắ p nhập ngày vui ta sẽ ở tung sơn phái đại viện thiết tiến khoản g đãi đại gia hy vọng đại gia ăn được u ống tốt nhạc bất quần đối với tất cả mọi người lớn tiếng nói đang lúc này lưu thiến đứng lên lớn tiếng quát c h ầ m đã c h e n lưu thiến trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một vệ sáng bay lên trời sau đó lấy vạn cân ép đỉnh tư thế hướng phía dưới bay tới tất cả mọi người đều cảm thấy trường kiếm trên áp lực ẩm trường kiếm đóng ở giữa lôi đài lưu thiến hóa thành một đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện trên võ đài nhạc bất quần ngươi vừa nãy dùng kim may làm binh khí chọc mù tả lãnh thiển ở thiếu lâm tự định dật sư thái cũng là ngươi g i ế t đi lưu thiến lạnh g i ọ n g hỏi nghe được lưu thiến tất cả mọi người là tất cả xôn xao nhạc bất quần trong mắt n h ạ t kiếm khí màu xanh lóe lên liền qua tư tốn nói lưu thiến ngươi này ma giáo yêu nữ nói nói xấu nhạc m g ỗ là dụng ý gì muốn phân liệt ta ngũ nhạc kiếm phái xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi mốt giặc cướp nhạc bất quẩn thật sao lưu thiến cười lạnh một tiếng ta cũng không sợ ngươi ngụy biện tả lanh thiền tu luyện tích tà kiếm phổ vốn là giả chỉ được hình không được thần mà nhạc bất quẩn tịch tà kiếm pháp nhưng là thần hình gồm nhiều mặt hiện tại lại dùng ám khí chọc mù tả lãnh thiền lưu thiến dám khẳng định giết chết định giật sư thái chính là cái này ngụy quân tử người yêu nữ này thực sự là cái chảy c á i cối đã như vậy ngày hôm nay nhạc mỗ liền giết người yêu nữ này dùng máu của ngươi đến tế cờ cũng làm cho người trong thiên hạ nhìn ta ngũ nhạc phái chống lại ma giáo quyết tâm nhạc bất quần trong mắt sát cơ đại thịnh nhạc bất quần tha tả lãnh thiền một mạng nhưng là lưu thiến là người của ma giáo nàng không lên võ đài cũng còn tốt nếu tới cái kia nhất định phải giết chết nàng vốn là nhạc bất quần đều trở thành tổng trưởng môn hiện tại bị lưu thiến một làm dối khó tránh khỏi sẽ xuất hiện biên số đây mới là nhạc bất quần tối cam tước nói khoác không biết n g ự a lưu thiến hét lớn một tiếng một tay nhấc lên trên đất trường kiếm hướng về nhạc bất quần công tới nếu như chỉ có lưu thiến một người hay là nàng còn có sự kiên g rẻ bởi vì nhạc bất quần công lực ở nàng bên trên nhưng là có vương nhạc ở nàng liền không sợ h ã i chút nào bởi vì nàng biết chính mình có nguy hiểm sư phụ tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu rút có vương nhạc ở lưu thiến có thể thỏa thích triển khai võ công một thân công lực có thể phát sinh mười hai thành uy lực lưu thiến dùng chính là nhất tự tuệ kiếm kiếm pháp này cực kỳ cao minh so với tịch tà kiếm pháp không kém chút nào á n h kiếm chỗ đi qua mặt đất còn như là đ ầ u hũ bị cắt ra thật là cao minh kiếm thuật x u n g hư đạo trưởng thở dài nói tiểu nha đầu này kiếm pháp lao đạo nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại sư n g ư ờ i gặp không có ả x u n g hư đạo trưởng hướng về phương chứng đại sư hỏi phương chứng đại sư lắc đầu nói lão nạp cũng chưa từng thấy thiên hạ này có tiếng kiếm pháp lão nạp coi như chưa từng thấy chí ít cũng là nghe qua tên nhưng là tiểu nha đầu này kiếm pháp ta nhưng không chút nào ấn tượng nàng là vương nhạc đệ tử nghĩ đến đây là ma giáo võ học x u n g hư đạo trưởng lắc đầu nói rằng không giống tiểu nha đầu này kiếm thuật không giống như là ma giáo võ học trái lại càng như là đạo ra một mạch võ học Muốn nói ma nói giáo võ, võ dù là là h ọ chỉ thấy trên võ đài lập tức xuất hiện hơn mười nhạc bất quần hơn nữa những này tàn ảnh còn không tiêu tan chỉ có tông sư võ giả mới có thể phân biệt ra được đến cùng người nào nhạc bất quần là thật sự lưu thiến mỗi một kiếm nhạc bất quần đều có thể ung dung chống lại yêu nữ tử nhạc bất quần lập tức đem công lực tăng mạnh tốc độ cũng nhanh hơn không ít lưu thiến hét lớn một tiếng một đường kiếm lưu thiến trường kiếm trong tay hóa thành một cái tia sáng tốc độ đều có thể đổi tới nhạc bất quần tịch tả kiếm pháp thật nhanh nhạc bất quần cũng là cả kinh nhạc bất quần trường kiếm b ổ vào lưu thiến trên mũi kiếm phát sinh một tiếng v a n g d ò n hai người mạnh mẽ chân khí còn như là sóng nước rập rờn chân khí dư âm đem chu vi quân cờ chấn động đến mức nát tan chỉ để lại chọc lốc q u t cờ nhạc bất quần ngươi bị lừa rồi lưu thiến cười lạnh một tiếng ta lợi hại nhất không phải kiếm thuật mà là bắc minh thần công hấp thu lưu thiến một trưởng nổ ra nhạc bất quần mới ra trưởng l i ề n bị cảm nhận được lưu thiến lòng bàn tay truyền đến sức hút vào lúc này hắn mới nhớ tới đến lưu thiến có so với hấp tinh càng mạnh mẽ hơn bắc minh thần công nhưng là lưu thiến tốc độ quá nhanh hắn muốn triệt trưởng đã không kịp Và hai à n h h người trưởng lực hướng về va mạnh mẽ trưởng lực trực tiếp đem lưu t h i ế n chấn động đến mức bay lên đến nhưng là cái kia bắc minh thần công mạnh mẽ sức hút nhạc bất quần vẫn không có thoát khỏi bắc minh thần công nhạc bất quần cả kinh nói hiện tại hắn mới biết này bắc minh thần công là kinh khủng đến mức nào chân khí trong thân thể không bị khống chế về phía lưu thiến lòng bàn tay chạy tới cẩn thận vương nhạc lên tiếng nói nhạc bất quần phía sau bay ra hai viên kim may hướng về lưu thiến công tới lưu thiến thân thể lệnh đi né qua kim may lại bị nhạc bất quần một cước đá bay nhạc bất quần rốt cục thoát khỏi lưu thiến bàn tay vương nhạc hóa thành một vệ sáng phi đao trên võ đài tiếp được lưu thiến sau đó sẽ lấy tốc độ cực nhanh mang theo lưu thiến lui trở về lưu thiến thổ một ngụm máu tươi sắc mặt có chút tái nhợt vương nhạc điều tra một thoáng lưu thiến thương thế rất nặng nội tạng đều bị chấn động đến mức di vị lưu thiến nếu không là tông sư võ giả sợ là này một cước sẽ phải mạng của nàng sư phụ lưu thiến một mặt tự trách vương nhạc nói rằng không cần nói chuyện dưới trướng nghỉ ngơi thật tốt nhạc bất quần công lực ở ngươi bên trên ngươi có thể chiến đến tầng thứ này sau đó ra ngoài sư phụ dự liệu đông phương bạch đem lưu thiến phủ đến chỗ ngồi nhạc bất quần nhìn thấy vương nhạc lạnh giọng cười nói vương nhạc ngươi này đại ma đầu lại dám đến phong thần đài ngươi đây là không có như thiên hạ chính đạo nhân sĩ để vào trong mắt ngày hôm nay coi như võ công của ngươi mạnh hơn cũng chắc chắn phải chết vương nhạc cười nói đại gia đều hẳn là nhận được tin tức ta cùng đông phương bạch đã lui ra nhật n g u y ệ t thần giáo hiện tại chúng ta đã không phải nhật n g u y ệ t thần giáo người các ngươi ngũ nhạc kiếm phái cùng nhật n g u y ệ t thần giáo ân đoán cùng chúng ta đều không có bất cứ quan hệ gì phương chứng đại sư sung hư đạo trưởng hai người là cao nhân tiền bối các ngươi nói đúng không là đây phương chứng đại sư cùng sung hư đạo trưởng không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên hỏi bọn họ phương chứng đại sư gật đầu nói không sai vương nhạc thí chủ cùng đông phương bạch cô nương đã lui ra nhật nguyện thần giáo bọn họ xác thực không còn là nhật nguyệt thần giáo người nhắc bất quần lớn tiếng nói không được đại sư đạo trưởng này vương nhạc cùng đông phương bất bại nhưng là nhật nguyệt thần giáo nhân vật hết sức quan trọng liền coi như bọn họ hiện tại không phải nhật nguyệt thần giáo người chúng ta cũng không thể bỏ qua bọn họ chúng ta võ lâm chính đạo nhân sĩ tử ở trong tay bọn họ thái hơn nhiều ngày hôm nay chúng ta dù như thế nào đều phải cho những kia chết đi võ lâm đồng đạo một câu trả lời vương nhạc cùng đông phương bạch võ công cao cường là một cái to lớn uy hiếp ngày hôm nay chính đạo cao thủ võ lâm đều ở nơi này h ắ n đương nhiên không muốn buông tha vương nhạc cùng đông phương bạch ngày hôm nay là giết chết vương nhạc cùng đông phương bạch tuyệt cơ hội tốt nếu như bỏ qua sau đó liền rất khó có cơ hội vương nhạc cười lạnh nói nhạc bất quẩn giang hồ bản thân liền là giết người cùng bị giết địa phương muốn không giết người vậy ngươi về nhà chồng c h ọ n đi a nhật nguyện thần giáo cùng chính đạo võ lâm trong lúc đó đấu tranh người chết đó là không thể tránh được các ngươi chính đạo nhân sĩ chết ở nhật nguyệt thần giáo trong tay xác thực không ít nhưng là nhật nguyệt thần giáo chết ở các ngươi trong tay người sợ là càng nhiều đi không nói những người khác coi như ngươi quân tử kiếm nhạc bất quẩn hai tay đều là dính đầy máu tanh ngươi có tư cách gì chỉ trích người khác ta cùng đông phương bạch trước đó tuy rằng ở nhật nguyệt thần giáo ngồi ở vị trí cao thế nhưng cũng không có tự tay giết mấy người chết ở chúng ta trên tay đều là vô ác không tha người mười năm này nhật nguyệt thần giáo tiền lương sung túc cũng không có lại gieo vạ bách tính cũng không có cướp giật các ngươi ngũ nhạc kiếm phái tài sản đúng là các ngươi ngũ nhạc kiếm phái thường thường đến nhật nguyện thần giáo địa bàn đi giết người cướp giật các ngươi đánh khẩu hiệu chính là tiêu diệt ma giáo nhạc bất quẩn một năm qua ngươi hoa sơn phái lớn mạnh cực kỳ cấp tốc đệ tử cũng chiêu thu không ít những này đều phải tốn tiền chứ trước đó ta vương thị thương hội hai triệu lượng bạc bị cướp đi ta vẫn không t r a được là ai động thủ lúc đó ta đến án phát hiện chàng phát hiện giặc cướp triển khai chính là lâm gia tịch tả kiếm pháp những đầu mối này đều chỉ về ngươi nhạc bất quần nhạc bất quần chính là ngươi cướp đi t à thương hội bạc ngươi dám không thừa nhận nhạc bất quần sắc mặt một trận tái nhợt lạnh lùng nói nói bậy nói xấu vương nhạc ngươi nói ta cướp đi ngươi bạc ngươi có chứng c ứ gì ngày hôm nay ngươi nếu như không nắm ra chứng c ứ đến nhạc mộ định cùng ngươi không chết không thôi vương thị thương hội bạc bị kiếp này không phải là bí mật gì nhạc ậ thậm t Nguyệt thần giáo vẫn ở tra tử ít vẫn chuyện này, hơn nữa còn không ít người, thậm chí ngay cả vương n giáo chí h ở cả đều thiếu một chút bất ị thị lưu là là người cướp vương thương cướp Nguyệt công công chết. nhạc cũng cùng cùng bạc. giác không Ngũ đến Nhật thần Này gan cũng không nhỏ、à. Hiện giáo dết kiếm thật tò tại t phái hội ai đi mò, cả nhạc mọi mà người nửa tin nửa nửa ngờ mà nhìn về phía nhạc bất về quần Nhạc bất quần bất khoảng thời gian này dùng tiền rất hào phóng hơn nữa còn làm không ít sản nghiệp chiêu thu rất nhiều đệ tử số tiền này nhạc bất quần từ đâu tới đây đông phương bạch đi tới vương nhạc bên người lôi kéo vương nhạc cánh tay nói với nhạc bất q u ẩ n nhạc bất q u ẩ n chúng ta hiện tại xác thực không bỏ ra nổi trực tiếp chứng cứ đến nhưng là ngươi có thể nói cho đại gia ngươi số tiền này là làm sao đến sao nếu như ngươi những kia tiền lai lịch thật sự sạch sẽ chứng minh ngươi là bị oan uổng ta cùng vương nhạc liền chống đỡ người trong thiên hạ trước mặt ở này phong thiện trên đài tự phế võ công xin lỗi ngươi như thế nào ngươi nói được sao đông phương bạch nói ra lời này tương đương với đem nhạc bất quần bước đến tuyệt cảnh người luyện võ đem võ công nhìn ra so với mệnh còn nặng hơn tự phế võ công lời nói như vậy không phải là người bình thường có thể nói được người người nhạc bất quần dùng trường kiếm chỉ vào đông phương bạch ninh trung tắc cơ thể hơi chấn động lùi lại mấy bước thiếu một chút ngã sấp xuống nàng không thể tin được mà nhìn nhạc bất quần khoảng thời gian này nàng cũng phát hiện nhạc bất quần có rất nhiều tiền lúc đó nàng cũng hỏi qua nhạc bất quần số tiền này là nơi nào đến có thể nhạc bất quần chính là không nói hoặc là tìm các loại lý do qua loa lấy lệ nương nhạc linh s a n một cái đỡ lấy ninh trung tắc nương vương nhạc đại ca nói chính là có thật không cha thật sự cướp đi vương thị thương hội hai triệu l ư ợ n g bạc ninh trung tắc lắc đầu nói không biết nương cũng không biết kỳ thực ninh trung tắc đã tin tưởng vương nhạc những tia bạc chính là nhạc bất quần cướp đi đông phương lưu thiến chúng ta đi thôi vương nhạc đối với đông phương bạch cùng lưu thiến nói rằng nay ngũ nhạc kiếm phái s ắ p nhập đại hội thật sự một chút ý tứ đều không có trải qua chuyện này vương nhạc tin tưởng nhạc bất quần ngụy quân tử hình tượng tuyệt đối thâm nhập lòng người đông phương bạch nói rằng chúng ta liền như vậy đi rồi vương nhạc cười nói vậy ngươi còn muốn thế nào để nhạc bất quần bồi bạc ngươi nhìn hắn cái kia dáng vẻ thường nổi sao đi thôi chúng ta về nhà vương nhạc mang theo đông phương bạch lưu thiến cùng hàng sơn phái người rơi xuống tung sơn trải qua vương nhạc làm dối nhạc bất quần coi như trở thành tổng trưởng môn cũng không có cái gì hy u vọng lưu thiến cảm thấy bất man ý chính là không có có thể giết chết nhạc bất quần vì là định giật sư thái báo thủ dư thương hải mang theo phái thanh thành đệ tử chính muốn rời khỏi lại bị lâm bình chi cùng nhạc linh san ngăn cản lâm bình chi ngươi không muốn cho rằng có nhạc bất quần cái kia ngụy quân tử làm ngươi chỗ dựa ta liền không dám giết ngươi dư thương hải nhìn thấy lâm bình chi chính là một mặt lựa giận lâm bình chi cười nói dư thương hải ngươi cầu tặc kia vì đạt được ta lâm gia tích tà kiếm phổ hại chết cha mẹ ta khi đó ta không phải là đối thủ của ngươi chỉ có thể nhìn ngươi phái thanh thành phong quang vô hạn nhưng là hiện tại ta lâm bình c h i kiếm thuật thành công mỗi t h ù này ta nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu dư thương hải trong mắt mang theo hàn ý lớn tiếng nói hay hay một cái nợ máu trả bằng máu n g ư ơ i giết ta con trai ruột ta cũng làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu giết cho ta bốn tên phái thanh thành đệ tử rút ra trường kiếm hướng về lâm bình chi tấn công tới lâm bình chi khỏe miệng hơi nhét lên trong mắt mang theo một tia tà khí khi bốn thanh trường kiếm sắp đến trước ngực thời điểm lâm bình chi nắm chặt rồi chua kiếm c h e n trường kiếm ra khỏi vỏ tế kiếm hóa thành một vệt sáng kiếm khí cắt ra bốn tên phái thanh thành đệ tử yết hầu liền cùng bọn họ trên tay trường kiếm đều bị kiếm khí chặt đứt và n h bốn người đồng thời ngã xuống đất bỏ mình thật nhanh kiếm phái thanh thành đệ tử đều lùi về sau một bước trong lòng kinh hãi dư thương hải con ngươi co r ụ t lại lâm bình chi kiếm quá nhanh lâm bình chi nhìn thấy dư thương hải trong mắt khiếp sợ tâm lý rất là thoải mái hắn lâm bình chi cuối cùng cũng coi như trở thành một đại cao thủ cậu tặc ngươi không phải là muốn ta lâm ra tịch tà kiếm pháp sao ta mới vừa ở dùng chính là như thế nào kiếm thuật của ta còn vào được pháp nhãn của ngươi đi lâm bình chi lạnh giọng cười nói dư thương hải ngày hôm nay ta liền không giết ngươi ta muốn ngươi tận mắt giờ chết của ngươi từng ngày từng ngày đến ngươi phái thanh thành ở tương lai không xa đều sẽ tan thành mây khói lâm bình chi nói với nhạc linh san linh san chúng ta đi nhạc bất quần vẫn là trở thành ngũ nhạc phái tổng trưởng môn nhưng là cái này tổng trưởng môn cũng chính là cái cái thùng giống không có mấy người nghe hắn nhạc bất quần mang theo ninh trung tắc cùng môn hạ đệ tử trở lại hoa sơn ninh trung tắc ở chính khí đường chất vấn nhạc bất quần sư m i n h ngươi làm sao đã biến thành bộ dáng này ngươi không chỉ đánh cắp lâm ra tích tà kiếm phổ còn cướp đi vương thị thương hội hai triệu lượng bạc ta liền nói hoa sơn phái nơi nào đến nhiều như vậy bạc ngươi vì lên làm ngũ nhạc phái tổng trưởng môn có thể nói là phí hết tâm tư nhạc bất q u ầ n lớn tiếng nói ta làm tất cả còn không phải là vì quang tập thể hoa sơn phái ngươi cho rằng ta muốn tu luyện tích tà kiếm phổ sao ngươi cho rằng ta muốn đi cướp đi vương nhạc bạc sao ma giao thế lớn tả lanh thiền càng là từng bước ép sát ta nếu như không hưu tính tính toán hoa sơn phái sợ là đã sớm bị tung sơn phái chiếm đoạt nếu như hoa sơn phái ở trong tay ta bị đứt đoạn truyền thừa ta nhạc bất quần sau khi chết làm sao đi gặp mặt hoa sơn phái liệt tổ liệt tông linh trung tắc cả giận nói chúng ta có thể liên hợp hàng sơn phái phái thái sơn cùng phái hành sơn cùng tả lanh thiền đọ s ứ c phần thắng làm sao cũng có sáu phần mười coi như thua rồi chúng ta cũng phải chiến đấu đến cùng chết c rồi ũ nếu g không tông. góc giận dung gì? thẹn với hoa sơn phái Phụ nhân nhìn. Nhạc thất phu sơn quần nói, n liệt tổ liệt tông. Phụ nhân góc nhìn. Nhạc bất quần tức với cái dung của thất phu để làm để như ta không tu luyện tích t à kiếm phổ làm sao thắng được tả lãnh thiền nếu như ta không c ấ p đi vương nhạc hai triệu l ư ợ n g bạc ta hoa sơn phái làm sao có thể lớn mạnh ninh trung tắc hỏi vậy bây giờ đây ngươi hiện tại đã trở thành ngũ nhạc phái tổng trưởng môn nhưng lại như ngọc cơ tử như vậy tiểu nhân ngươi đều trọng dụng hiện tại ngươi càng là đem tư quá nhai kiếm pháp công bố với chúng thu mua lòng người sư h i n h ngươi đến cùng muốn làm gì nhạc bất q u ầ n l ệ n h giọng nói rằng hiện tại tất cả mọi người là đối với ta dương thịnh em suy ta cái này tổng trưởng môn uy vọng còn chưa đủ đây không liên hợp bọn họ ta làm sao cùng ma giáo đối kháng linh trung tắc trong lòng đau khổ diệt ma giáo sau khi đây ngươi còn muốn gì hay là sung hư đạo trưởng vẫn là phương chứng đại sư ngươi làm ngũ nhạc phái tổng trưởng môn còn chưa biết thế nào là đủ còn muốn làm như minh chủ võ lâm đi sau khi có phải là còn muốn làm hoàng đế còn muốn muôn trường sinh bất lão nhạc bất quần lớn tiếng quát c â m miệng ta nhạc bất quần chuyện cần làm không có ai ngăn cản không có ai cầu đặt mua cầu vẽ tháng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 42, dư thương hải tận thế vương nhạc lưu tiến h nghi lâm các nàng cũng đã đến hàng sơn chúng ta còn ở trên đường em mờ ngươi nhanh lên một chút có được hay không đông phương bạch đối với phía sau vương nhạc tả h o a nói vương nhạc cười nói ngươi trở lại có việc không có chuyện gì đông phương bạch chừng vương nhạc một chút vương nhạc chỉ một thoáng chu vi núi rừng ngươi xem chung quanh đây phong cảnh thật tốt chúng ta mới vừa kết hôn lần này đi ra coi như là hưởng tuần trăng mật được rồi ngược lại cũng không không có thời gian vương nhạc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy sơn đạo phía trước có một gian gia điếm h ừ m phía trước có gian tiểu điếm chúng ta đi vào ăn một chút gì vương nhạc tiến lên hai bước lôi kéo đông phương bạch tay đi về phía trước đông phương ngươi nói chỗ này vừa không có cái chợ cũng không có ai yên ai có thể ở đây mở cửa tiệm đây vương nhạc đông nhiên cả kinh hoa này sẽ không là hát điếm chứ có người nói hát trong điếm bánh bao đều là thịt người nhân bánh một cái cắn xuống nói không chắc còn có thể ăn được móng tay cùng tóc đương nhiên rồi nếu như nhà này hát điếm đem thịt xử lý đến sạch sẽ chúng ta ăn lên liền yên tâm hơn nhiều đông phương bạch nghe được vương nhạc miêu tả trong đầu hiện lên người bánh bao thịt hình ảnh một trận buồn nôn cảm giác quái làm người ta sợ hãi người tìm đường chết ta đông phương bạch nũng nịu q u á t lên vừa ta đói bụng hiện tại bị ngươi vừa nói như thế ta cảm giác muốn thổ coi như sơn chân hải vị ta cũng ăn không trôi ha ha vương nhạc lớn tiếng cười nói ngày hôm nay chúng ta không ăn sơn chân hải vị chúng ta ăn chút thanh đạm ai đông phương không muốn như vậy chăm chú mà vợ chồng chúng ta trong lúc đó mở cái tiểu chuyện cười không có quan hệ đi đông phương bạch lạnh rên một tiếng một mình đi về phía trước không lại phản ứng vương nhạc hai người tiến vào tiểu điếm điểm mấy bàn rau xanh cùng mấy cái bánh bao vốn là vương nhạc còn muốn muốn tới hai cân thịt trâu cùng rượu trắng nhưng là đông phương bạch chết sống không đồng ý nói nhìn thấy thịt bò đã nghĩ lên người bánh bao thịt ăn không trôi vương nhạc bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ đi chúng ta đi vào ăn một chút gì vương nhạc cùng đông phương bạch mới ăn một nửa dư thương hải âm thanh liền truyền đến dư thương hải mang theo ba cái đệ tử đi vào tìm một cái không vị ngồi xuống dư thương hải nhìn thấy vương nhạc cùng đông phương bạch cũng là cả kinh bất quá thấy hai người không ý định động thủ liền yên lòng ăn cơm đông phương bạch nhìn dư thương hải một chút đối với vương nhạc nhỏ giọng nói rằng này dư thương hải nhưng là có không ít đệ tử hiện tại làm sao mới ba cái lẽ nào hắn về tứ xuyên vẫn cùng các đệ tử tách ra đi à thực sự là kỳ quái vương nhạc cười nói có cái gì kỳ quái nếu như ta không có đoán sai dư thương hải hẳn là đang tranh n ẽ truy sát ngươi nhìn hắn phong trần mệt mỏi dáng vẻ trong ánh mắt còn mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng truy sát hắn người võ công nhất định rất mạnh có thể đem dư thương hải truy sát đến như chó mất chủ võ công tuyệt đối là dư thương hải mấy lần lúc này tiểu điếm lại đi vào hai người hai người chính là lâm bình chi cùng nhạc linh san đông phương bạch nhìn vương nhạc một chút ngươi xem thật sự đoàn đúng hẳn là chính là lâm bình chi đang đuổi g i ế t bọn họ dư thương hải từ tung sơn hạ xuống đệ tử có hơn bốn mươi tên hiện tại đã bị lâm bình chi giết đến chỉ còn dư lại ba cái dư thương hải nghĩ hết tất cả biện pháp đều không có né tránh lâm bình chi lâm bình chi hiện tại ăn mặc hoàn toàn thay đổi một thân tử trường sang màu đỏ trên người còn đồ không ít lương liệu vương nhạc cùng đông phương bạch nghe thấy đều nhịu nhữ mày nhạc linh san cùng sau l ư n g lâm bình chi trong mắt vô thần trên mặt cũng không lộ vẻ gì nàng cùng lâm bình chi trong lúc đó quan hệ hẳn là cũng là cực kỳ nguy hiểm vương nhạc cơm thầm lắc lắc đầu nhạc linh san tốt như vậy một cô gái vốn là có thể cuộc sống hạnh phúc nhưng là có một cái nhạc bất quần như vậy cha lại đụng tới lâm bình chi như vậy trượng phu cũng coi như là ngã tám đời môi nhạc linh san cuối cùng sẽ chết ở lâm bình chi trong tay vương nhạc cảm thấy quá đáng tiếc linh san lại đây chúng ta ngồi bên này đi vương nhạc nói với nhạc linh san nghe được vương nhạc âm thanh nhạc linh san trong mắt mới có một tia ánh sáng vương nhạc đại ca nhạc linh san nhìn lâm bình chi một chút lâm bình chi căn bản là không để ý nàng hắn hết thể sự chú ý đều là b ắ n chúng ở dư thương hải trên người nhạc linh san do dự một chút vẫn là đi tới đông phương bạch bên người ngồi xuống vương nhạc để tiểu nhị cho nhạc linh san thêm một đôi b á t đũa quan tâm nói linh san ăn nhiều một chút ngươi xem một chút ngươi đều t i ể u tụy thành hình dáng gì ta ở hoa sơn trên đoạn thời gian đó ngươi không phải là bộ dáng này a khi đó ngươi lại như là cái tiểu tinh linh như thế cả ngày thật vui vẻ nhạc linh san nước mắt chảy hạ xuống vương nhạc ở hoa sơn trên thời điểm đó là nhạc linh san vui vẻ nhất một đoạn tháng ngày nàng mỗi ngày cùng vương nhạc đồng thời luyện kiếm tháng ngày trải qua rất phong phú nhưng là hiện tại nàng mỗi ngày đều rất ngột ngạt trải qua lo lắng đề phòng chỉ lo ngày nào đó chính mình liền bị giết chết dọc theo con đường này lâm bình chi giết quá nhiều người có thể nói là kẻ thù khắp thiên hạ ha ha lâm bình chi không nghĩ tới ở đây đều có thể nhìn thấy ngươi chúng ta ông cháu hai cũng thật là hữu duyên a một cái lưng còn ông lao đi vào người đến chính là một cao phong vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng này một cao phong là đang tìm cái chết không nghĩ tới hắn còn tại trung nguyên lắc lư không có về tái bắc một cao phong ngồi ở một tấm bàn trống trước nói với dư thương hải dư thương hải ngươi muốn tìm tích tà kiếm phổ tìm đã tới chưa lâm bình chi vào lúc này cười nói dư quan trụ nhưng là từng trải qua bộ kiếm pháp kia một cao phong cả kinh nói rằng ồ kiếm phổ ở nơi nào dư thương hải ngươi thật sự nhìn thấy kiếm quá mức dư thương hải lạnh lùng nói kiếm phổ ta ngược lại thật ra chưa từng thấy bất quá ta gặp được dùng bộ kiếm pháp kia người thật sự giả dư thương hải có chút không tin dư thương hải nói rằng thật sự giả ta liền không biết ngược lại rất lợi hại là được rồi một cao phong ngươi nếu như muốn gặp gỡ một thoáng cũng là có cơ hội một cao phong nhìn lâm bình chi một chút cười nhạo nói dư thương hải ngươi nói dùng kiếm pháp này người sẽ không là lâm bình chi tiểu tử này chứ h ừ lâm bình chi tính là thứ gì hắn có thể có như thế cao kiếm pháp ra ra ta một cái tay đều có thể bóp chết hắn c h ê n g lâm bình chi thẹn quá thành giận trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí x t qua một cao phong trên mặt bị v ẽ ra một đạo vết kiếm n à y kiếm khí tốc độ quá nhanh một cao phong căn bản là không tránh thoát tiểu tử người muốn làm gì người cũng không nên săn bậy một cao phong nhìn lâm bình chi tâm thấy sợ hãi giống to lâm bình chi cười lạnh nói một cao phong ngươi nếu như gọi ta ba tiếng ra ra lại khái chín cái dập đầu ngày hôm nay ta liền tha cho ngươi khỏi chết để ngươi sống thêm một năm một năm sau khi ta đang tìm ngươi thôi lắm một cao phong lớn tiếng nói ngươi lâm bình chi là cái thá gì lúc trước ngươi cầu ra ra ta thu ngươi làm đồ đệ để ta dạy võ công cho ngươi ra ra không dạy võ công cho ngươi ngươi xoay người liền nương nhờ vào đến nhạc bất quần môn u hạ nếu không là lúc trước nhạc bất quần che chở ngươi ngươi đã sớm chết ở r a r a trong tay hai anh không sợ nói cho ngươi cha mẹ ngươi chính là chết ở trong tay ta lâm bình chi trên người sát cơ để không khí chung quanh đều giảm xuống mấy độ chết lâm bình chi hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về một cao phong đánh tới dư thương hải cũng nâng kiếm hướng về lâm bình chi đánh tới một mình hắn không phải là đối thủ của lâm bình chi hiện tại có một cao phong ở vừa vặn có thể hai người liên thủ đối phó lâm bình chi dư thương hải ngươi cũng không thể chờ đợi được nữa đi tìm cái chết ta đã như vậy vậy ta sẽ t ắ c thành các ngươi lâm bình chi trong tay trường kiếm nhất thời gian h à o quang trói lọi trường kiếm vung vẩy tốc độ lại nhanh không ít kiếm khí ở dư thương hải trước ngực lưu lại một đạo dài nhỏ vết kiếm dư thương hải lui nhanh lâm bình chi một chiêu kiếm đâm vào một cao phong phía sau lưng tuy rằng giết chết một cao phong nhưng là con mắt của hắn cũng bị một cao phong độc khí hại mù a con mắt của ta lâm bình chi con mắt giữ lại huyết điên cuồng vung vẩy trường kiếm dư thương hải thầm nghĩ trong lòng lâm bình chi con mắt không nhìn thấy cơ hội tốt lâm bình chi nghe được dư thương hải xuất kiếm âm thanh xoay người ném trường kiếm đem dư thương hải đóng đinh ở trên cây cột ha ha ha ha lâm bình chi điên cuồng cười to cha mẹ ta rốt cục cho các ngươi báo thủ dư thương hải một cao phong hai người này cẩu tặc đều chết ở trong tay ta bình chi nhạc linh san đi tới lâm bình chi bên người muốn đỡ lấy hắn nhưng là lại bị lâm bình chi đẩy ra nhạc linh san khóc lóc đối với vương nhạc hô vương nhạc đại ca ngươi cứu cứu bình chi ngươi nhanh lên một chút cứu cứu hắn a tà vàn cầu ngươi lâm bình chi lại không được cũng là nhạc linh san t r ư ợ n p h ù hiện tại lâm bình chi c ò n mắt ngủ nàng không thể thờ ơ không động lòng nhạc linh san đau khổ dáng vẻ để vương nhạc tâm co không đành lòng gật đầu nói ta thử một chút xem có thể hay không chữa khỏi hắn ta cũng không chắc chắn vương nhạc y thuật là lợi hại nhưng là một cao phong độc cũng là phi thường bá đạo vương nhạc chưa từng có làm cho người ta chỉ qua con mắt hắn cũng không chắc chắn lâm bình chi thấy vương nhạc muốn đi qua la lớn các ngươi đều cút ngay cho ta các ngươi không nên tới đều không nên tới không dùng tới các ngươi giả mù s a mưa các ngươi đều là muốn có được ta lâm gia tích tả kiếm phổ nhạc linh san khóc lớn tiếng nói bình chi ngươi không nên như vậy vương nhạc đại ca là muốn cho ngươi xem con mắt ngươi có phải là điên rồi lâm bình chi cười to nói ha ha ta là điên rồi nhạc linh san trong lòng ngươi xưa nay sẽ không có yêu thích quá ta ngươi yêu thích người chính là cái này vương nhạc còn có ngươi đại sư huynh lệnh hồ sung ngươi cho rằng ta không biết sao hiện tại ánh mắt ta mù ngươi phải gả cho vương nhạc cũng được phải gả cho lệnh hồ sung cũng được đều là bằng ngươi yêu thích ngược lại ta cũng không có muốn thân thể ngươi ngươi hiện tại vẫn là băng thanh ngọc k hiết ngươi sợ cái gì nhạc linh san không thể tin được mà nhìn lâm bình chi thế thẳng quát lâm bình chi ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì ta là thê tử của ngươi ngươi dĩ nhiên nói lời như vậy ta cùng ngươi kết hôn chưa từng làm bất kỳ có lỗi với ngươi sự ngươi bây giờ lại làm như vậy tiên ta lâm bình c h i cười lạnh nói ta lãng phí ngươi vương nhạc truyền ngươi một bộ cơ sở kiếm pháp ngươi liền yêu thích hắn ngươi cùng lệnh hồ sùng cảng là thanh mai trúc mã ta lâm bình c h i tính là thứ gì ta ở các ngươi nhạc ra trong mắt chính là một con chó mà thôi cha ngươi nhạc bất quần vì ta lâm gia tích ta kiếm phổ thu ta làm đồ đệ, hoa hết tâm tư. hoa làm đồ đệ, dư thương hải cùng một cao phong tuy rằng giết cha mẹ ta nhưng bọn họ cũng coi như là cảm tắc cảm vi cũng vẫn có thể xem là một cái hảo hán nhưng là cha ngươi đâu hắn đê tiện vô liêm sỉ chỉ có thể sái một ít ngưu kế cha ngươi chính là một cái ngụy quân tử hiện tại tất cả mọi người đều biết hắn là một cái ngụy quân tử vương nhạc hơi nhúng mày lâm bình chi giống như nhạc bất quẩn đều điên rồi tu luyện tịch tà kiếm pháp người làm sao đều tâm trí không bình thường a đông phương bạch nắm vương nhạc cánh tay tức giận nói này lâm bình chi không biết phân biệt chúng ta không cần lo hắn để hắn tự sinh tự diệt được rồi hai anh vương nhạc nói với nhạc linh san linh san ngươi cùng chúng ta đi thôi nhạc linh san đ ỗ n g nhiên hội vương nhạc quát ta tại sao muốn cùng ngươi đi ta nơi nào cũng không đi lâm bình chi là chúng ta mặc kệ hắn đã biến thành hình rắn gì ta đều muốn bảo vệ hắn vương nhạc gật gật đầu nói rằng hay hay như vậy cũng tốt linh san nếu như một ngày kia ngươi không có chỗ đi tới có thể tới tiểu hà thôn chỉ cần có ngươi vương nhạc đại ca một cái ăn thì sẽ không bị đói ngươi vương nhạc trong lòng thở dài nhạc linh san là cô nương tốt nhưng là vận mệnh t r e o người gả cho lâm bình chi hiện tại lâm bình chi như vậy đối với nàng trong lòng nàng vẫn như cũ vẫn là lâm bình chi quan trọng nhất đông phương chúng ta đi thôi vương nhạc lôi kéo đông phương bạch tay nói rằng đông phương bạch gật đầu nói hừng chúng ta về nhà cầu đặt mua cầu vẽ tháng ngày hôm nay hai cành chương mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 43, lại công hát m ộ t nhai lệnh hồ sung ở ninh trung tắc tự sát sau khi liền mang theo nhậm doanh doanh rời đi hoa sơn m hiện tại lệnh hồ sung đã đối với nhạc bất quần là hoàn toàn tuyệt vọng rồi sung ca ngươi cùng về hát m ộ t nhai đi hoa sơn phái đã không phải trước đây hoa sơn phái nhậm doanh doanh thấy lệnh hồ sung tâm tình không tốt nói rằng hiện tại nhạc bất quần chính l à như là lúc trước đồng phương bất bại hán thành ngũ nhạc phái tổng trưởng môn sau khi tự tin bành trướng một lòng muốn tiêu diệt nhật nguyện thần giáo nhất thống giang hồ thật không biết tại sao tất cả mọi người đều muốn nhất thống giang hồ nhất thống giang hồ thật sự trọng yếu như vậy sao nhậm doanh doanh trong lòng thở dài nàng tra nhậm ngã hành cũng giống như vậy một lòng muốn tiêu diệt ngũ nhạc kiếm phái không nói cựu hận chỉ là nhậm ngã hành cùng nhạc bất quần lý niệm liền nhất định hai người không chết không thôi nhậm ạ tại võ công đã đạt c công được mức bất quần sâu hiện đến không lường n h võ đã độ, ngã hành không ngăn cản nhạc quần vương nhạc một người. Đáng tiếc, vương nhạc đã không còn là nhật nguyệt thần giáo người, nhật nguyệt thần giáo cùng ngũ nhạc phái chém giết, hắn nhất định sẽ không quản. Nhậm giờ giáo giáo giết, đã phải thủ. thể thủ, chỉ phái chém là là tuyệt bất một tiếc, Bây đối đối được có cao có sợ sẽ doanh doanh lo lắng nhậm ngã hành lệnh hồ sung kiếm thuật cao cường cho nên nàng muốn lôi kéo lệnh hồ sung trên h ắ c một ngày nhạc bất quần thật sự đánh tới nhậm ngã hành cũng có một người trợ giúp đến thời điểm coi như nhậm ngã hành cùng lệnh hồ sung không phải là đối thủ của nhạc bất quần nhưng là hai người liên thủ tự vệ hẳn không có vấn đề doanh doanh sư nương tử thời điểm để ta nhất định phải tìm tới tiểu sư muội lệnh hồ sung trong mắt tràn ngập lo lắng lâm bình chi cũng tu luyện tích t à kiếm phổ hắn xuất hiện đang khắp nơi giết người báo thủ ta sợ tiểu sư muội bị liên lụy tiểu sư muội kiếm thuật võ công không sai nhưng là cũng hai quyền khó địch bốn tay ta thật sự sợ nàng xuất hiện cái gì bất ngờ nhậm doanh, doanh lôi kéo lệnh hồ sung tay an ủi không có chuyện gì sung ca chúng ta nhất định có thể tìm tới nhạc tiểu thư nhạc linh san bụng t r u n g kiếm máu tươi theo vết thương lưu lại nhiễm phục màu đỏ cùng mặt đất nhạc linh san trong mắt tràn ngập t ử khí nàng làm sao cũng không nghĩ ra lâm bình chi dĩ nhiên muốn giết mình nàng hiện tại rốt cuộc biết lâm bình chi tại sao không cùng mình viêm phòng tu luyện tích tà kiếm phổ người căn bản không thể nhân đạo hội đoạn tử tuyệt tôn lâm bình chi đâm nhạc linh san một chiêu kiếm sau khi theo lao đức nặc đi rồi lâm bình chi đáp ứng rồi lao đức nặc chỉ cần có thể tìm tới nhạc bất quẩn hắn liền đem tịch tà kiếm pháp truyền cho lao đức nặc lao đức nặc động tâm tự nhiên sẽ mang theo lâm bình chi trên hoa sơn thiểu sư muội lệnh hồ sung âm thanh truyền đến lệnh hồ sung cùng nhậm doanh doanh rốt cuộc tìm được nhạc linh san nhưng đáng tiếc nhạc linh san đã là không còn sống lâu nữa thiểu sư muội là ai đưa ngươi thương thành như vậy ngươi nói cho đại sư huynh đại sư huynh báo thủ cho ngươi lệnh hồ sung ôm nhạc linh san trong mắt mang theo nước mắt l i n h trung tắc cùng nhạc linh san đều là lệnh hồ sung người thân nhất l i n h trung tắc tự sát nhạc linh san cũng là trọng thương không trừng trị đại sư huynh nhạc linh san nhìn lệnh hồ sung con mắt rốt cục có một tia ánh sáng bất quá đây là hồi quang phản chiếu đại sư huynh ngươi không nên trách bình chi ta không trách hắn ta sau khi chết đem cho cốt của ta mang về hoa sơn ta nhớ nhà nhạc linh san nhắm mắt lại đình chỉ hô hấp nước mắt từ khỏe mắt nàng chạy xuống thiểu sư muội lệnh hồ sung đem nhạc linh san chăm chú ôm vào trong ngực ký lên hô nhậm doanh doanh c h ạ m sau lưng lệnh hồ sung cũng là lệ rơi đầy mặt lâm bình chi theo lao đức nặc lên hoa sơn rốt cục nhìn thấy nhạc bất q u ầ n nhạc bất q u ầ n nói với lao đức nặc lao đức nặc ngươi không chỉ giết chết lục đại hữu còn đánh cắp ta hoa sơn phái bí tịch võ công ngươi không giống con chuột như thế ẩn đi lại vẫn dám lên hoa sơn nhìn tới ngươi là h i ể m chính mình bị chết không đủ nhanh a lao đức nặc ở trong mắt nhạc bất quần chính là một tiểu nhân vật bóp chết hắn lại như là bóp chết một con kiến như thế lao đức nặc sợ hãi nhạc bất quần lùi lại mấy bước lâm bình chi cười nói lao đức nặc ngươi sợ hắn làm gì hắn tu luyện tích t à kiếm phổ ta cũng tu luyện ngươi không phải sợ ta hội bảo vệ ngươi nhạc bất quần cười lạnh một tiếng lâm bình chi ngươi còn kém xa đây chân khí của ngươi tu vi mới là nửa bước công sư coi như ngươi tu luyện tích tà kiếm phổ cũng không phải là đối thủ của ta lâm bình chi phong cười như điên nói nhạc bất quần ngươi cái này ngụy quân tử ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ngày hôm nay ta lâm bình chi cũng phải liều mạng một trận chiến con gái ngươi đã chết ở trên tay của ta ngày hôm nay coi như ta chết rồi cũng không thiệt thòi ngươi liền một cái con gái nhưng đang tiếp bị ta giết chết nhạc bất quần ngươi tu luyện tích tà kiếm phổ sau đó không thể lại có thêm hậu nhân ngươi sau đó chết rồi liền cái đưa ma người đều không có ngươi nhạc bất quần giống như ta đều sẽ là đoạn tử tuyệt tôn trở thành cô hồn giã quỷ ha ha nhạc bất quần v õ công của ngươi là lợi hại nhưng là còn người so với ngươi lợi hại hơn không nói vương nhạc vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ chính là đông phương bất bại cùng nhậm ngã hành ngươi cũng chưa chắc là đối thủ ta không giết được ngươi thế nhưng có người giết đến ngươi ngươi muốn nhất thống giang hồ thật là một chuyện cười lớn nhạc bất quần cười lạnh nói vo công của ta há lại là ngươi có thể suy đoán vương nhạc đông phương bất bại nhấm ngã hành này ba cái đại ma đầu đều sẽ chết ở trong tay ta ta sẽ dùng thực lực nói thiên hạ biết người ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất cao thủ tương lai ta nhất thống giang hồ coi như không hậu nhân cũng coi như là đời này không tiếc lâm bình chi ngươi tu luyện tịch ta kiếm pháp coi như ngươi không giết chết con gái của ta ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi tịch ta kiếm pháp thiên hạ này gian chỉ có thể có một người biết lâm bình chi điên cùng nói nhạc bất quần coi như ta muốn chết cũng phải lôi kéo ngươi xuống địa ngục giết lâm bình chi triển khai tịch tà kiếm pháp hướng về nhạc bất quần công tới lâm bình chi tuy rằng chân khí tu vi mới là nửa bước tông sư nhưng là hắn thính g i á c nhưng rất lợi hại căn cứ hô hấp phán đoán tự nhiên có thể phát hiện nhạc bất quần vị trí nhạc bất quần cười lạnh nói không biết tự lượng sức mình lâm bình chi mũi kiếm mang theo kiếm sắc bén mang lấy tốc độ cực nhanh đâm hướng về nhạc bất quần lại bị nhạc bất quần hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm lâm bình chi bằng công lực của ngươi ngay cả ta hộ thể chân khí đều phá không được còn nếu muốn giết ta thực sự là một chuyện cười nhạc bất quần trong mắt mang theo hàn ý ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút sức mạnh của ta là làm sao mạnh mẽ ẩm trường kiếm bị chấn động thành mảnh vỡ lâm bình chi cảm thấy trường kiếm trên truyền đến một luồng không thể kháng cự cự lực nhạc bất quần lạnh rên một tiếng vung tay lên trường kiếm mảnh vỡ hóa thành lưu quang lập l tức i ề nhạc xuyên t ủ n bình、chi、cùng n g lâm lao chi đức、Nạc、thân thể, để hai mình. người ngã xuống theo bất quần lớn tiếng tuyên bố bình định ma giáo bình định ma giáo bình định ma giáo ngũ nhạc phái các đệ tử vung tay hô to vương nhạc đông phương bạch một đường du sơn n g o ọ n thủy nửa tháng sau rốt cục trở lại tiểu hà thôn a lương tiểu n ộ i đây vương nhạc sau khi trở về không nhìn thấy vương tây tiểu thư cùng thánh cô cùng tiến lên hát mộc ngai a lương nói rằng nhậm doanh doanh cùng lệnh hồ sung đem nhạc linh san cho cốt mang về hoa sơn sau khi liền chạy tới hát mộc ngai nhạc bất quần lần này thế tới hung hăng nhậm doanh doanh không yên lòng chỉ có thể đem cứu vớt nhật nguyện thần giáo hy vọng ký thác ở vương nhạc trên người vương tây vẫn là nhật nguyện thần giáo người vì lẽ đó nhậm doanh doanh liền đến tìm nàng hy vọng có thể thông qua vương tây lần thứ hai cùng vương nhạc kéo lên quan hệ không thể không nói nhầm doanh doanh cũng là một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân vương nhạc hơi nhún g mày nói rằng này nha đầu chết tiệt kia nàng không biết nhật nguyện thần giáo cùng ngũ nhạc phái chính đang khai chiến không vào lúc này nàng còn hướng về hắc mộc nhai trên chạy nàng có phải là còn hiểm không đủ loạn đông phương bạch nói với vương nhạc vương nhạc chúng ta vẫn là trên hắc mộc nhai xem một chút đi vương nhạc gật đầu nói ừng giáo chủ hướng v ấ n t i ê n vọt vào thưa đức điện đối với nhậm ngã hành lớn tiếng nói giáo chủ nhạc bất quần đã mang theo ngũ nhạc phái cao thủ công lên hát mộc nhai nhạc bất quần tu luyện tích tà kiếm phổ võ công đã đạt đến sâu không lường được cảnh giới công lực của hắn hẳn là vượt qua đông phương bất bại hiện tại chúng ta hát mộc nhai không người nào có thể ngăn cản được hắn giáo chủ chúng ta nên làm thế nào cho phải nhậm ngã hành cười lạnh nói nhạc bất quần nhanh như vậy liền đi tìm cái chết nhạc bất quần võ công tăng nhiều lẽ nào bổn giáo chủ võ công liền đình chỉ không trước sao k h o ả nhậm ngã hành mang theo hướng vấn thiên chờ nhật nguyệt thần giáo cao thủ lúc đi ra nhạc bất quần đã giết không xuống trăm người nhạc bất quần mỗi ra một chiêu kiếm đều có thể giết chết một người mặc kệ võ công của người này làm sao cao cường ở dưới kiếm của hắn đều là đi bất quá một chiêu ngoại vi lệnh hồ sùng nhậm doanh doanh vương tây cũng không có lập tức động thủ mà là con chiến và、wow, này nhạc bất quần võ công thật mạnh chứ hắn cũng không có lợi hại như vậy a vương tây kinh ngạc nói ta không phải là đối thủ của hắn a nhạc bất quần không nghĩ tới ngươi lại dám trên hát mục ngai đúng là thật lớn mật a nhậm ngã hành nhìn nhạc bất quần trong mắt mang theo sát khí nhậm ngã hành lên tiếng hai bên chém giết nhân tài tách ra dồn dập lùi tới chính mình trận doanh bên trong nhạc bất quần tay cầm trường kiếm nắm bắt kiếm quyết cười nói nhâm giáo chủ sợ là ngươi ở thiếu lâm tự thời điểm cũng không nghĩ tới bây giờ mang theo chính đạo cao thủ công trên h một ngai sẽ là ta nhạc mẫu đi ngày hôm nay nhạc mẫu có phải là cho nhâm giáo chủ một niềm vui bất ngờ nhẫm ngã hành cười lạnh nói không sai ngươi có thể công trên h một ngai xác thực để lão tử kinh ngạc nhưng là không nên quên nơi này là h một ngai không phải tung sơn phong thiện đài bồn giáo chủ cũng không phải tả lãnh thiền tên ngu xuẩn kia nhạc bất quần cười ha ha nhưng là kết quả cũng giống nhau không giống nhau nhậm ngã hành giống to không muốn cho rằng ngươi tu luyện tích tà kiếm phổ là có thể xưng bá võ lâm lao tử hấp tinh không chút nào so với tích tà kiếm phổ kém ngày hôm nay t ử người tuyệt đối ngươi nhạc bất q u ầ n lạnh lùng nói t ử người là ta ha ha này nhưng là nói không chừng sợ là muốn so với quá mới biết nhậm ngã hành trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ hóa thành một vệ sáng hướng về nhạc bất quần dết đi nhạc bất quần lạnh rên một tiếng màu xanh hộ thể chân khí lập tức chặn lại rồi nhậm ngã hành trường kiếm để mũi kiếm không được tiến thêm c h e n lệnh hồ sung cũng xuất kiếm lệnh hồ sung n g ư ơ i cái này khi sư diệt tổ phản bội sư môn x u ấ t sinh dĩ nhiên cũng dám ra tay với ta nhạc bất quần cười lạnh nói ngươi cùng người của ma giáo cùng nhau xem ra ngươi cũng đã là người của ma giáo ngày hôm nay ngươi cùng nhậm ngã hành ta đều sẽ không bỏ qua hết thể người của ma giáo ngày hôm nay đều phải chết lệnh hồ sung lớn tiếng nói ta mặc kệ cái gì chính đạo ma đạo ngươi tu luyện tích ta kiếm phổ bức tử sư nương hạ i chết tiểu sư muội chính là không đúng ngày hôm nay ta nhất định phải sư phụ nương cùng tiểu sư muội đòi lại một cái công đạo chết nhắc bất quân hét lớn một tiếng trường kiếm vung v ẩ i lên còn như quỷ mị trong lúc nhất thời phạm vi năm trượng bên trong đều là kiếm khí ngăn g dọc á n h kiếm lấp lõe hấp tinh nhậm ngã hành triển khai hấp tinh đem trường kiếm hút tới trong tay lệnh hồ sung bàn tay trường kiếm như khổng tức x o a y đôi hắn triển khai chính là độc cô cựu kiếm bên trong tổng quyết thức ngày hôm nay hai c à n h c à n h thứ nhất đưa đến cầu đặt mua cầu vẽ tháng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi b ố m ạ n h ờ nhất quyết đấu nhạc bất quần trường kiếm sức mạnh quá mạnh tốc độ quá nhanh coi như nhậm ngã hành hấp tinh cùng lệnh hồ sung độc cô cựu kiếm cũng không chống đỡ được mới một chiêu nhạc bất quần ánh kiếm liền kích thương hai người nhậm ngã hành cùng lệnh hồ sung lui hơn mười trượng xa kinh hãi mà nhìn về phía nhạc bất quần nhạc bất quần ngươi sức mạnh làm sao sẽ mạnh như vậy nhẫm ngã hành cả kinh nói lệnh hồ sung cầm kiếm cánh tay cũng là ở hơi r u n đ ộ c cô cựu kiếm là lợi hại nhưng là lợi hại đến đâu cũng bất quá là một bộ kiếm thuật mà thôi muốn phát huy đ ộ c cô cựu kiếm toàn bộ uy lực liền muốn đầy đủ sức mạnh nhạc bất quần sức mạnh vượt qua đem tám mươi ngàn cân hán chân khí màu xanh kia q u á khủng bố thái bá đạo đ ộ c cô cựu kiếm đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng không phát huy ra h uy lực đến nhạc bất quần lớn tiếng cười nói ta nói rồi chỉ có ta nhạc bất quần mới thật sự là đệ nhất thiên hạ các ngươi những này cái gọi là cao thủ ở trước mặt ta chỉ là gà đất chó sành không nhưng các ngươi muốn chết coi như là vương nhạc cùng đông phương bất bại cũng sẽ chết ở trong tay ta ta chưa từng có nghĩ đến tử hà thần công cùng tích t à kiếm phổ trên nội công kết hợp dĩ nhiên hội phát huy ra như thế uy lực mạnh mẽ thực sự là trời cũng giúp ta ta nhạc bất quần ẩn nhẫn hai mươi năm dòng giã hai mươi năm vì lẽ đó n à y toàn bộ giang hồ cùng võ lâm liền hẳn là là của ta dám đảm đương ta lộ người đều phải chết